Ở sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm năm mươi hai bảy trăm năm mươi hai gấp trăm lần thiên phú gần gũi nhất chân lý người, tuy rằng có phần mềm hắc kề bên người, nhưng chỉnh cương có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, cũng trải qua vô số mài g ũ a chiến thắng không biết được bao nhiêu cường địch, xem như là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú rồi, có thể trong man ra đối mã nhiên miêu tả cùng trích viết, Hắn hiện tại hơi hơi hồi ướp một hồi, liền tê cả ra đầu, cả người không ngừng được run, lấy thần hoàng là giới chứng ưng khuyển, lấy tiên vương là luyện đan đồng tử, lấy phật tổ là truyền giáo k i ề n sĩ, tâm tư chiếu giỏi chư thiên, thấm nhuần vô tận vì diện bản chất, nhất niệm sinh diệt số nhiều đa nguyên vũ trụ, mã nhiên như vậy nếu người có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực, quả thực không hợp thói thường về đến nhà rồi. vốn là, t r ỉ n h cương coi chính mình ẩm nhẫn nhiều năm, thật vất vả tu luyện tới ma thần giai trình độ, cũng coi như là cái chín mươi chín cấp đại lão, sắp cầu đến thường quy ý nghĩa mãn cấp rồi, kết quả càng ở trong lúc lơ đã gặp phải một ngàn cấp bốt, hắn này mẹ đánh như thế nào, t r ỉ n h cương tê cả ra đầu, nhìn giấy dua cầu tồn lâm thời các chiến hữu, môi khé nhúc nhích, lời đến bên mép, lại lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu, thắng không được, chờ chết đi loại hình loại lời, bất cứ lúc nào nơi nào, chỉnh cương đều không nói ra được, tự giận mình, hố chính là chính mình, chỉ một thoáng, chỉnh cương tâm tư thay đổi thật nhanh, thần niệm rung động, hắn lúc này phát động thần thông, Đem thuộc về mình một phần nghìn dây chia nhỏ trở thành ba mươi ba vạn phần đến dùng. cùng lúc đó, đem tư duy ra t ố t ước lần, với thuấn thiềm ở giữa, sẽ tới lúc các chiến hữu toàn bộ kéo vào chính mình tư duy g h e n h bên trong. ta là chỉnh cương, hiện tại có trọng yếu tình báo muốn chia sẻ cho đại gia, lần đầu giao chiến, nói vậy đại gia hẳn là cũng đã biết, kẻ địch mạnh đến thế nào trình độ, sở dĩ, phần này địa cầu chuyện cố sự, ta đã ấp lót đến cái này lâm thời giúp trang, đại gia ở chỗ này tư duy ra tốt trong lĩnh vực, mau chóng hoàn thành đọc, phát biểu một hồi từng người c á c h nhìn đi, hầu như là vừa dứt lời, mới xây lâm thời giúp trang bên trong, liền vang lên cái khác gì giới kẻ xâm lấn âm thanh, xem xong rồi, áo thuật bảo quân, cố sự này, ngươi là thật lòng sao, tuy rằng rất không chịu thừa nhận nhưng địa cầu chuyện bên trong mã nhiên rất khả năng chính là chúng ta trước mắt tôn này cường địch ô không nói nhân ra là thổ dân rồi tôn trọng chính mình đối thủ chính là tôn trọng chính mình đối với cường giả ta từ trước đến giờ sẽ không g keo h i ệ t chính mình kính ý ngược lại là ngươi dĩ nhiên lãng phí quý giá thời gian trào phúng đồng liêu là có sách lược vẹn toàn sao ngươi quá đánh giá cao ta nếu như địa cầu chuyện bên trong cố sự là chân thực quá khứ và tương lai này kia c á c h mã nhiên quả thực cường biến thái yêu nhiệt đều không đủ để dùng để hình dung hắn hô cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hắn là mượn dùng vì kia thương minh kiếm thủ sức mạnh của lâm cầu bại chém chết địa cầu nhân loại có thể bị gì giới sinh vật giết chết khái niệm cho nên mới xuất hiện trước mắt cuộc diện, việc đã đến nước này, chỉ có thể đầu hàng rồi, ra mặt ngươi không muốn rồi, mặt mũi có tác dụng gì, có thể làm cho ngươi sống tiếp sao. Thần phục, ta thiên tân vạn khổ tu luyện tới cảnh giới như vậy, không phải vì cho người làm cẩu, c h í n h cương rất rõ ràng, đỉnh tiêm siêu phàm giả ở giữa chính và phụ quan hệ, không phải phàm tục thế giới đơn giản như vậy, tuyệt đại đa số tình huống, loại quan hệ này một khi ký kết, liền vĩnh viễn vô pháp đổi rồi, ở đây đều là tiếu ngạo hoàn vũ, ngang dọc chư thiên cử phách, cái nào đáy lòng không điểm ngạo khí, ai nguyện ý dễ dàng thần phục với người, mặc dù là chỉ có không tới nửa thành phần thắng, cũng có người đồng ý không thèm đến gì, cầm tính mạng liều mạng, Lâm thời giúp trang bên trong, ngắn n g ủ i trầm mặt qua đi, tin tức mới từng cái từng cái cho thấy đến, cấp tốt quét mới, xương của ta quá cứng, đầu gối quá cương, cong không được eo, cũng quỳ không xuống, vận khí ta từ trước đến giờ không sai, không nói được lần này liền có thể chuyển nguy thành an, nắm lấy đường sống, đột phá đến cảnh giới cao hơn, kia hai người các ngươi liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi thật sự cho rằng rời đi thế giới của chính mình còn có đại khí vận kề bên người có vận mệnh quan tâm ngươi có muốn hay không lại cùng mã nhiên định một cách ba trăm năm ước hẹn nhìn một c á c h ngươi tu luyện ba trăm năm sau có thể không chiến thắng hắn nhỏ yếu chính là sai lầm phạm lỗi lầm phải nhận đến trả giá thật lớn hồ tiên quân ngươi quá không thực thành, đây cũng không phải là chuyện tốt, thật cho rằng bọn họ mấy cái sẽ đầu thiết đến cùng sao. sai rồi, bọn họ chỉ có điều là muốn dùng cách nói chuyện lừa gạt mấy con pháo thí đi dò mìn thôi, đình chỉ tính kế lẫn nhau đi, giả vờ ngây ngốc, không có bất kỳ ý nghĩa gì. hiện tại, chỉ có đoàn kết hợp tác, mới có thể đánh nát cảnh khốn khó, chạy thoát, Chỉnh cương dòm ngó bình một lúc lâu, phát hiện mỗi cái quần thành viên đều là thiên c h i yêu tử, đều có tí khôn vặt, lại hầu như không mấy cái có thể lấy đại cuộc làm trọng, rốt cuộc không nhìn được rồi, được chưa, đều đừng nói rồi, nếu đại gia đều khuyết thiếu chiến lược ý thức cùng c á c h nhìn đại cuộc, vậy thì do ta đến mở cái tốt đầu đi, ta, chỉnh cương, xuyên việt giả, có hệ thống vừa nãy kia bản địa cầu chuyện liền đến từ ta chư thiên tranh châm biếm hệ thống chỉ có điều ta từ vừa mới bắt đầu hãy cùng cầu hệ thống lẫn nhau thấy ngứa mắt hai xem tướng ghép liền để lại cái tâm ở sắp đột phá đến thần ma giai thời điểm nắm lấy kẽ hở trực tiếp đem hệ thống làm nát cái gì c h o má cúp thường thất bại trừng phạt hệ thống không cho Lão t ử tự mình động thủ cầm, c h í n h cương chuyển đề tài, lạnh lùng nói, tình huống khẩn cấp, từng người tự chiến kết quả là bị tiêu diệt từng bộ phận, ta không tin các ngươi không hiểu đạo lý này, chỉ là không chịu chịu thiệt thôi, trên địa cầu vị này, thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, ta hoàn toàn không có lòng tin có thể độc lập chiến thắng hắn, thành ý của ta đã bày ra, hiện tại, Ai tới làm cái thứ hai oan đại đầu, chủ động chia sẻ bí mật, tìm kiếm phá cuộc khả năng chuyển biến tốt. Chỉnh cương rất rõ ràng. c h í n h mình lâm thời các chiến hữu, cũng đều là mỗi người lai lịch bất phàm, đều có bí mật của chính mình. Vạn phần chi tám phần nghìn giây sau, trong đám sáng lên một cái tin tức, ta sinh ra vào một phương tiểu thiên thế giới, chỉ là một tòa thành trì bên trong tiểu thiên tài. sau đó ta phát hiện, trong bảo vật gia truyền của mình, càng tiềm tàng một vị lão gia gia linh hồn, hắn hút năng lượng của ta, một lần nữa hồi phục lại, vì báo ăn, liền phó thác ta tên là gấp trăm lần thiên phú tính duy nhất minh văn, ta xèn thể một lần, liền có thể thu được trăm lần xèn thể kinh nghiệm, chiến linh khí tuần hoàn một chu thiên, thì tương đương với tu luyện một trăm cách chu thiên, một lần tỉnh ngộ, thì tương đương với tỉnh ngộ một trăm l ầ n lời này lượng tin tức có chút đại. lâm thời giúp trang bên trong nội bộ tiêu hóa một trận. đại gia mới biết vì kia thành viên nói tới lão gia gia chính là đã từng ngang dọc vô tận vì diện một tôn c ử phách, được x ư n g gần gũi nhất chân lý người. lúc trước kém chút l i ê n chứng đạo vô thượng, khoảng cách thành tựu trí cao chi phối g i ả cũng chỉ kém tới cửa một cước. bức cách xem như là khá cao rồi nhưng là cùng mã nhiên so ra vô pháp đánh đồng với nhau t r ì n h cương thậm chí cũng không dám ở trong giúp trang sách tên của mã nhiên chỉ lo đối phương trong lòng sinh ra ý nghĩ một cái ánh mắt đem mình nhìn chết rồi ở địa cầu chuyện đại hậu kỳ trong dịch t ỉ n h đã từng có một tôn cứu cực đại lão xé nát thời gian tuyến xuyên qua từng tới đi Nỗ lực đem mã nhiên bóp chết ở trong tá lót. thế nhưng, một trận thao tác m á n h như hổ, trên thực tế căn bản không có bất luận cái gì chim dùng. trong manga tôn kia có ý đồ khó lường cứu cực đại lão. ở mã nhiên phản kích bên dưới, thậm chí ngay cả một chương đều không chịu đựng được. liền lính tiện lợi, bởi vì thời gian trường hà đã trở thành mã nhiên đồ chơi. nhân gia có thể tùy ý kiềm chế thời gian tuyến. đồng thời tồn tại với quá khứ, bây giờ cùng tương lai, tất cả ác niệm, đều có thể đồng bộ hiểu rõ, đồng thời dành cho bản năng phản kích, nói cách khác, mã nhiên cũng không tồn tại chưa từng trưởng thành nhỏ yếu giai đoạn, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê xích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm năm mươi ba bảy trăm năm mươi ba chúng quân cờ ngón tay vàng phần mềm hắc. theo chỉnh cương, quang tính toán thực lực tổng hợp lời nói, mã nhiên là tuyệt đối khó giải, chí ít hiện tại đã đạt đến thần ma giai hắn, vắt hết ớt trầm tư suy nghĩ, cũng không tìm được đánh bại mã nhiên độ khả thi, không đánh bại mã nhiên cái gì, quá mức mơ tưởng xa vời rồi. đơn thuần có thể từ trong tay mã nhiên chạy thoát, chính là đủ để tự kêu i chiến tích rồi. rốt cuộc này liêu ẩm dấu ở ôn hòa khoan dung biểu tượng bên dưới bản chất, là chừng mắt tất báo, hai soạt địa cầu chuyện thời điểm, c h ì n h cương mới hậu chi hậu giác ý thức được, bộ kia tranh châm biếm bên trong một ít nội dung vở kịch, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, mà đều là phục búc tỉ như chỗ có đắc tội quá người của mã nhiên. đều sẽ bởi vì một ít nhìn như hợp lý nhân tố mà chết đi, quay đầu lại cẩn thận ngấm lại, một lần hai lần là trùng hợp, số lần một nhiều, liền có chút không hợp thói thường, trước không có ý thức đến vấn đề, là bởi vì những kia để mã nhiên khó chịu người, đều chết hợp tình hợp lý, hoàn mỹ hóa vào nội dung vở kịch mạch l à cùng tiết tấu, lần này một lần nữa hồi tưởng địa cầu chuyện thời điểm, Chỉnh cương sản sinh một loại đánh vỡ thứ tư mặt tường cảm giác, hắn mơ hồ cảm giác, mã nhiên không giống trong mang ra nhân vật, mà là chấp bút hội họ cái kia sáng tác giả. chỉ có điều, hắn vẫn tin chắc, vô tận vỉ diện bên trong, không có tuyệt đối vô địch tồn tại, chỉ nếu có thể bị ngôn ngữ văn tự cùng đồ án ghi chép cá thể, đều có nó khuyết điểm cùng kẽ hở, lúc trước ở nhìn địa cầu chuyện thời điểm, Chỉnh cương liền chân thiết ý thức được, mã nhiên người, thú vị nhất địa phương ở chỗ, thực lực của hắn cùng lý niệm của hắn hoàn toàn không có cách nào xứng đôi, ai có thể nghĩ đến, một vị như thế cuồng kéo khúc huyễn điêu tạc thiên đại lão, mục tiêu cuối cùng dĩ nhiên là bảo vệ địa cầu văn minh, trong đó t r i n h lịch, để chỉnh cương không nhịn được cười, cũng chính bởi vì vậy, Chỉnh cương lúc trước mới sẽ kết luận địa cầu chuyện tranh châm biếm cố sự là cầu hệ thống bị chính mình cướp đoạt quyền hạn sau chết không nhắm mắt. chuyên môn ở trước khi chết đảo nhảy ra làm chính mình tâm thái giả tạo tác phẩm. địa cầu văn minh là một cách tập hợp, bao hàm văn hóa, niềm tin, tín ngưỡng, trí tuệ, tri thức truyền thừa. nhân loại cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. theo chỉnh cương, gầy yếu văn minh đều sẽ bị xâm hại, hủy diệt, dù cho có đại nghĩa, có danh tiếng, có tiềm lực, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, m i n h mông chư thiên, vô tận vì diện, nhược tức là nguyên tội, bảo vệ nhỏ yếu văn minh, có ý nghĩa gì, kia cũng sẽ không thay đổi địa cầu văn minh bản chất, mã nhiên chấp niệm cùng truy cầu, là vặn vẹo mà bệnh trạng ở địa cầu chuyện đại k ế t cục, Hắn đánh bảo vệ địa cầu văn minh cờ h i ệ u đem trong chư thiên vạn giới những văn minh khác tất cả đều triệt để hủy diệt rơi mất. n à y lại là cái gì bại não lô giới. Lúc trước nhìn tranh châm biếm thời điểm, trình cương làm khán giả, trên người mang theo một loại mê chi cảm giác ưu việt, có thể nhìn từ trên cao xuống mà lời b ì n h trong cố sự tất cả nhân vật. nhân vật, tuy rằng trong man g a mã nhiên thực lực mạnh đến không hợp thói thường, có thể một cái ánh mắt đem chỉnh cương chừng chết nhưng chỉnh cương cũng không thể chịu phục hắn chỉ cảm thấy cầu hệ thống quà thực bại não nhược trí đến tột đỉnh trình độ mới sẽ vẽ ra như vậy không hợp thói thường nhân vật mặc dù thế giới hiện thực bên trong thật tồn tại mã nhiên người như vậy có thể như thế nào đây hắn chấp niệm mục tiêu của hắn cuộc đời của hắn trung cực truy cầu theo chỉnh cương bản thân liền sơ hở trăm chỗ, m ỹ mắt t i ề n cận buồn cười, không có chút ý nghĩa nào có thể nói, có thể hiện tại, tốt mẹ hắn đố chị đám này người địa cầu a, nếu là chính mình có như vậy lão đại, còn cần mang theo không cái gì chim dùng rác sửa hệ thống ở chư thiên thế giới lang bạc, chỉ sợ ở phát hiện ngón tay vàng ngay lập tức, hắn liền lựa chọn trực tiếp nộp lên cho mã nhiên rồi, chỉnh cương ánh mắt phức tạp, sau một khắc, hắn chú ý tới bốn phía hoàn cảnh biến hóa, bốc hơi hải dương, phá nát tàng khối, nước ra vòng trời, tất cả những thứ này, đều đang sức mạnh vô hình ảnh hưởng khôi phục như lúc ban đầu, rách nát địa cầu, ở trong khoảnh khắc, triệt để khôi phục nguyên bản tư thái, lâm thời r ú t trang bên trong, các vị gì giới các xâm l ẫ n giả rốt cuộc thả bay tự mình, đem chính mình đáy lòng bí mật lớn nhất tất cả đều chia sẻ đi ra giữa hai bên bù đắp nhau nỗ lực tìm tới phá cuộc phương pháp ta cũng là một tên xuyên việt giả chỉ có điều vận may của ta tốt hơn ở xuyên qua đến một phương tiên hiệp thế giới sau phát hiện mình trên người còn mang theo một khối chủ thần không gian hạt nhân mảnh vỡ thế là ở nhỏ yếu thời kỳ liền xé ra h ổ kéo cờ lớn để những trúc cơ kia, kim đ à n nguyên anh tu sĩ là ta ra roi, giúp ta cướp đoạt khí vận điểm, giúp ta tăng cao thực lực, bí mật của ngươi, thật giống không cái gì dùng a, không nên quấy dày lên tiếng của người khác, chúng ta hiện tại, không cầu đánh bại mã nhiên, chỉ cần có thể chạy thoát, đã đủ rồi, bất luận cái gì độ khả thi, đều muốn đem hết toàn lực nắm chắc mới là, đến ta rồi. trên người ta bị cố định treo đầy tên là trạng thái hiệu quả đảo ngược nguyền rùa. x è n luyện thân thể sẽ dẫn đến ta suy yếu thậm chí là trọn g bệnh. hút thuốc say rượu ngược lại có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ. đối mặt mã nhiên loại này đại lão, nguyền rùa này khẳng định là không chịu nổi. các ngươi phải hỗ trợ đem thế công của hắn suy yếu. hóa dày. Rơi xuống thấp nhất mới được, vậy hãy để cho đại gia mở mang đi. Ta vương linh khổ tâm cô nghệ, cướp đoạt chư thiên, mới rốt cuộc tập hợp đủ bảy đại cứu cực hồn tướng lực lượng. Ta muốn đem lần này gấp trăm lần đánh dấu số lần tiêu hao trên địa cầu. Thắng bại, ở một lần này, tích góp hơn ba ngàn năm quân lương, ngày hôm nay cũng nên dùng mất rồi. Số liệu bằng, cho ta thêm điểm, ta lâm hảo tu luyện đến nay, chưa bao giờ dựa vào ngoại lực, toàn bằng tự thân nỗ lực, có thể, nếu hôm nay không nữa hướng nữ đế nhận sai lời nói, tai nạn này, sợ là không qua được rồi, nương tử cấu ta, ngũ hành dung hợp, năm đức xoay chuyển, năm đại nguyên tố, chư thiên vị diện, hòn đá tảng đều năm, nơi này, là vì ta thống soái n g ũ chi chiến vực, đến nay, ta đã chém xếp chín tỷ c á i chính mình đồng vị thể, thực lực và lúc trước so ra, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc rồi, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng một lần, xuyên qua thời gian kỳ tích, nắm lấy kia một tia ánh sáng hy vọng, biến thân, chiêu thời chi chủ ma thần hình thái, cường đ ị c h như vậy, mới là ta bạch hành chỗ vẫn mục tiêu theo đuổi, trở nên hưng phấn a, hệ thống, toàn diện ủy trị. Chỉ. Chỉnh cương chợt phát hiện sự tình không đúng lắm, hắn biết đại gia đều có bí mật, lại không nghĩ rằng sẽ là hiện ở cuộc diện như thế, lúc ẩ m lúc hiện ở giữa, trực giác để chỉnh cương tựa hồ ý thức được, mình và những này lâm thời đồng bạn, tựa hồ cũng là từng viên từng viên quân cờ, có một ít đại thần thông giả ẩn giấu ở hậu trường đem đại gia coi là con dối dây tuy ý điều khiển chỉnh cương càng là suy nghĩ sâu sắc càng là cảm thấy khủng bố phải biết hắn đám này lâm thời những đồng bản mỗi người đều là thần hoàng tiên vương cấp bậc tồn tại làm trong đó trẻ trung nhất một vị chỉnh cương bây giờ cũng tồn tại có hơn trăm triệu năm lâu dài tương đối lớn tuổi tiêu tiên vương đã sống quá sáu ngàn ư ớ c năm lâu dài, hậu trường hắc thủ bố cuộc mưu lược, đến tột cùng có c ỡ nào sâu xa, ta đến tột cùng có âm mưu gì tính toán, muốn đạt thành thế nào mục đích, chỉnh cương cả người phát lạnh, con ngươi hơi mở rộng ra, đùng, lâm thời giúp trang đột nhiên phá nát ra, chúng gì giới kẻ xâm lấn đều ngay đầu tiên bày ra thích hợp nhất chiến đấu tư thái, bọn họ đem tự thân sức mạnh đề b ạ c đến cực hạn, triển khai cả người thế võ, hết thảy phần mềm hắt ngón tay vàng, đều tất cả đều khởi động, không hề bảo lưu liên thủ hướng về mã nhiên phát động công ích, hắt án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm năm mươi bốn bảy trăm năm mươi bốn cung nghinh hồng liên m i ệ n hạ trở về huyền sắc thần lôi hủy diệt chi diễm tiên giới trọng nước một thực ước số trung cực xả tuyến chúng gì giới khách triển khai cả người thế võ thủ đoạn rơi rơi q u y q u y y, e t ra trong khoảnh khắc tia sáng soi sáng v ò n g trời chiếu g i ỏ i bát phương Đem thế giới thấp thoáng hoàn toàn sáng rực, từng viên một ngôi sao cũng bị từ sao quý bên trong d ẫ n sắt hoặc là thẳng thắn bỗng dưng chế tạo ra, hướng về địa cầu bỗng nhiên ném tới, â m â m ầm, tiếng nổ mạnh cùng vỡ tan tiếng liên tiếp, không dứt bên tai. nhưng mà, tất cả những thứ này nỗ lực, đều là phí công, hết thầy thế tiến công, ở tiến vào địa cầu tầng khí huyền sau, đều đang trong k h o ả n h khắc tan thành mây khói, hóa thành h ư không, p h à n phất chưa từng tồn tại, chết đi sống lại địa cầu nhân loại, cũng từ từ hiểu rõ tình huống trước mắt, đối mặt hình người thiên tai vậy gì dưới các s â m lấn g i ả các quốc gia nhân loại chỉ là yên lặng nhìn, yên tính chờ đợi bọn họ tự chịu diệt vong, phe địch thủ đoạn, nhìn qua kinh thiên địa khiếp r ư ợ c thần, trên thực tế nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. tính như thế đến, cái gọi là thần thông tiên thuật, lại cùng loại cực lớn thực cảnh đặc hiệu khác nhau ở chỗ nào đây. gay go, cái này thực lực của mã nhiên, đã đạt đến địa cầu chuyện đại hậu kỳ trình độ, so với tưởng tượng càng cường, không nên à, nhân ra đều có thể kiềm chế thời gian tuyến. x ế t cao duy sinh m ì n h như đồ gà tể cầu một dạng có cái gì không nên đáng dép một điểm kẽ hở cũng không tìm tới tiếp tục như vậy chúng ta chính là cua trong giò đừng nói chiến thắng dù cho là lưu vong đều không thể nào làm được đừng từ bỏ chỉ phải tin tưởng hy vọng cùng quang minh kỳ tích liền nhất định sẽ lần thứ hai tỏa ra không có kỳ tích vừa nãy đại gia ở toàn lực thời điểm xuất thủ, ta nắm lấy cơ hội tiến hành rồi một làn sóng tính toán, chúng ta dựa vào tự thân sức mạnh chạy thoát xác suất là không phần trăm, chúng ta là chết hay sống, cùng ý chí của chúng ta không quan hệ, chỉ cùng tâm tình của mã nhiên hữu quan, thử nghiệm cũng đã nếm thử, nỗ lực cũng nỗ lực quá rồi, ta sẽ không lại ra tay với mã nhiên, để tránh khỏi đem hắn triệt để tức giận, ngươi nghĩ làm phản đồ, cái gì gọi là phản đồ, ta đây là kẻ thức thời mới là tuấn diệt, chính là, chim khôn trọn cây mà đậu, ta d á n g lâm này tội vũ t r ụ sau, liền một cái sinh linh đều chưa từng giết chết, vẫn chưa cùng mã nhiên kết oán, thấy hắn thực lực mạnh mẽ, khí phách kinh người, tâm sinh n g ó n g trông, đồng ý là nó sai khiến, có liên quan gì tới ngươi, Quản thật là rồng a. Ta liền biết, các ngươi loại này c t u người trong đ ả o căn bản không thể tin, hoàn toàn không có nửa điểm tiến bộ d ũ n g mãnh niềm tin cùng ý chí, khác nào cỏ đầu tường bình thường lắc lư trái phải. ngươi lựa chọn nhận mệnh, ta nhưng là vĩnh không chịu thua, mặc dù là chiến đến linh hồn tịch diệt, tan xương nát thịt, cũng tuyệt không đầu hàng, gì giới các s â m lấn giả sắc mặt khác nhau. hoặc là trắng b ệ t như giấy vàng hoặc là âm trầm hầu như muốn chảy ra nước hoặc là phấn nộ mặt đỏ tới mang tay hai mắt sung huyết chính khi bọn họ tiến thoái l ư ỡ n g nan kém chút ra tay đánh nhau thời gian âm thanh của mã nhiên đột nhiên ở bọn họ đáy lòng vang lên nhìn thấy một giọt trong thời gian trường hà lướt qua liền lầm tưởng chân thực c á c h gọi là địa cầu chuyện cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là một khả năng tính thôi. ta một ý nghĩ, liền có thể làm cho thời gian tuyến diễn sinh, diễn dịch ra vô số điều khác hẳn không giống cố sự. nghe nói lời ấy, d ì d ư ớ i các s â m lấn giả hô hấp cứng lại, tim đập cũng tạm dừng trong nháy mắt, r ồ n dập đình chỉ lên tiếng cùng động tác, bọn họ lại như là bị lược thực giả tập trung chuối thức ăn hạ tầng sinh mệnh bình thường, thân thể cứng ngắc, linh hồn cùng tâm tư cũng biến thành vẩn đục trì đổn lên. trong đó có một phần q u i đầu, biểu hiện ra nhận sai thái độ. một phần lại là đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp. mắt nhìn thẳng nhìn về phía mã nhiên. mã nhiên tầm mắt đ ả o qua chúng gì giới kẻ xâm lấn. trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ thất vọng. tiếc nuối t h ở dài. nghe dây ca mà biết nhã ý. đối chư vị gì giới các xâm lấn g i ả tới nói. cũng không phải việc khó, mã nhiên tiếng thở dài đó bên trong ý tại ngôn ngoại, là chúng thần vương, tiên vương cùng phần mềm h ắ c k ề bên người giả nhóm cấp tốt biết, các ngươi một phen thao tác xuống, kết quả là này, ai cũng không trách các ngươi, xét đến cùng, là ta gây áp lực còn chưa đủ lớn, không có thể làm cho các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn, đều là lỗi lầm của ta. Bọn họ thần thái khác nhau, phản ứng bất tận tương đồng, phẫn nộ, bình tĩnh, kinh ngạc, thất lạc, căm tức, bi ai, hưng phấn, đứng ở mã nhiên bên cạnh tô sắc vi chừng mắt nhìn. Nàng hôm nay, yên t ĩ n h dường như một cái tiểu người câm, nên hung hăng thời điểm liền ương ngạnh một điểm, không chen lời vào thời điểm, liền biết điều phát dục. thực lực không bằng kẻ địch còn mạnh mẽ hơn cùng đồng bạn đoạt chính kia tuyệt đối không phải trí lực bình thường hành vi h ú ố n g hồ nàng đợi lát nữa còn có mã nhiên bàn giao nhiệm vụ trọng yếu không thể đem tâm lực tiêu hao ở nơi như thế này tô sắc vi lén lút meo meo bình địa liếc mắt bên người mã nhiên kẻ này nhân tiền hiển thánh trình độ không thể nghi ngờ dù cho một chữ lời thịt cũng không nói chỉ là thở dài cũng có thể ra tận danh tiếng, có thể, trước mắt gì d ư ớ i các s â m lấn già, bình quân chiến lược trình độ cao khuyết đại, một c á c hai h c á c h tựa hồ cũng đem trường thi đột phá xem là thường quy năng lực, cảm giác ngột ngạt cường kinh người, tuy rằng không thể cùng trí cao chi phối g i ả thường ngày mà nói, nhưng cùng thần đình tầm thường t r u n g v ị thần so ra, nhưng là mạnh hơn không biết được bao nhiêu c á c h đẳng cấp, mặc dù là tùy tiện từ bên trong lấy ra một cái tô sắc vi cũng không chắc chắn có thể chiến thắng mã nhiên như vậy tư thái có thể nói là lãng bay lên thật sẽ không lập xe sao thiếu nữ có chút lo lắng bất quá một chút này sầu lo ở trong chớp mắt liền tan thành mây khói bên cạnh mình vị này chiến hữu đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng vậy là không có nửa điểm lượng nước mạnh mẽ, mã nhiên một thân bản lĩnh, không phải là bị thổi p h ồ n g đi ra, đến mức trước mắt đám này tiên vương, thần hoàng, có lẽ bọn họ xác thực có có chút tài năng, có thể ngang dọc một thế giới, nhưng độ tinh khiết quá thấp, không có tư cách trở thành mã h i ể n thánh đối thủ, mã nhiên vẫn không có ra tay, đám này kẻ địch liền lúc ẩm lúc hiện muốn bắt đầu chia nước rồi, có hình như tại suy tư làm sao quy hàng bái phục có đung đưa không ngừng thái độ án muội lập trường xoắn suýt có nhưng là g i ấ u trong lòng rừng rực đấu trí thà chết chứ không chịu khuất phục cuộc chiến tranh này có lẽ đem lấy ngươi thắng lợi cáo chung thế nhưng làm gì giới kẻ xâm lấn đại biểu trịnh cương ở thời khắc mấu chốt đứng dậy ta tình nguyện trong chiến đấu chết đi cũng không nguyện hướng về bất kỳ ai nịnh hót lấy lòng lời nói này nhưng là ít nhiều gì hiện ra một chút công h i ệ u để một ít không muốn cùng mã nhiên chết chiến đấu tới cùng gì dưới các xâm lấn giả thái độ đổi cùng chỉnh cương đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên chiến tranh mã nhiên khói môi hơi dương lên trong con ngươi xẹp qua một vệt vẻ chê cười các ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì đây chỉ là một hồi nhất định không tạo nổi sóng gió gì phản loạn thôi. d ứ t tiếng, thời không xoay chuyển, một bộ đỏ dực t i ế n ảnh, với trước mắt mọi người từ từ hiện hiện ra, tô sắc vi chừng mắt nhìn, đàng hoàng nói, sư tôn, người tới, chính là thương minh đương đại bá chủ, hồng liên lính chủ diệt phong khinh, đáng dép, rõ ràng đã có n g h ề n ếp cấp số chiến lược, lại vẫn lựa chọn ùn thỏa chiến thuật, mây tới diệp hồng liên áp trận, chỉnh cương cắn chặt hàm răng, đang chuẩn bị liều mạng một lần, lại đột nhiên trợn tròn hai mắt, kinh hãi phát hiện, tình cảnh trước mắt trở nên rượu rì lên, nguyên bản thành tâm thực lòng phát ra như là chiến đấu đến chết, đi ngược lên trời, tuyệt không nhận mệnh chờ linh hồn hò hét thiết huyết phái chủ chiến nhóm, ở nhìn thấy diệp phong khinh t r ư ớ c mắt, dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ trống lại bọn họ dồn dập một chân quỳ xuống cúi đầu hành lễ trăm miệng một lời nói cung nghinh hồng liên miệng hạ trở về chỉnh cương cả người đều nghe đã tây dần là hắn theo không kịp thời đại vẫn là thế giới này biến quá nhanh vừa mới cái kia trước mắt đến tột cùng đến cùng phát sinh cái gì hí tinh sinh ra hai mươi sáu Chương bảy trăm năm mươi năm bảy trăm năm mươi năm, chỉnh cương hầu như phải đem răng thép cắn nát, tâm tư hỗn đ ồ n hắn, đưa mắt tập trung ở chỗ này chút lâm thời các chiến h ữ u trên người, tí mục sắp nứt, phản đồ trong thanh âm này, bao hàm sự thù hận cùng tức giận. nhưng mà, một đám thần phục ở trước mặt diệt phong khinh thần hoàng các tiên vương, đưa ra phản ứng nhưng là cực kỳ ruột dị. bọn họ nhìn về phía c ư ơ n g vực ánh mắt đó là nhìn tật gọi mắt tật giả ánh mắt bị như vậy nhìn chỉnh cương trong lòng l ộ t b ộ t một tiếng tâm tư thoáng trong suốt một chút trong mơ hồ tựa hồ phát hiện một số chỗ gì thường không chờ hắn thâm nhập suy tư đã từng lâm thời c á c đồng đội đều r ồ n dập mở miệng trách cứ lên hắn đến chỉnh cương ngươi kẻ phản bội này được hồng liên m i ệ n g hạ đại xá, dĩ nhiên không biết cảm ơn, quả thực tội không thể tha thứ, võ r a đời đời kiếp kiếp đều nhận hồng liên m i ệ n g hạ ơn c h ạ c h mới có ta hôm nay, ngươi cầu t ạ c kia, không nữa mau chóng quỳ xuống đất nhận tội, dù cho thượng cùng bích lạc dưới hoàng t u y ể n ta cũng thể giết ngươi, ta lấy t r ư ơ n g gia ra chủ tên, tuyên cáo cùng áo thuật bảo quân đ o à n tuyệt tất cả liên hệ, Hình cương bị mắng máu chó đầy đầu, lửa giận nhưng là cấp tốt lắng lại, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, ở tranh châm biếm địa cầu chuyện trong cố sự mặt, mã nhiên nhân cách m ị lực cùng ngoại giao năng lực cũng đã điểm đầy, bất cứ lúc nào, đều có thể cấp tốt thu được cường giả, các trí giả hữu nhị, bị coi là tin tẩy đồng bọn, hắn vừa ra trận, liền vĩnh viễn mọi người v ầ n quanh, là sinh linh bao vây kính yêu. dù vậy, vậy cũng vẫn cứ thuộc về có thể lý giải phạm trù. chí ít, chỉnh cương mặc dù mình không làm được mã nhiên trình độ, nhưng cũng có thể tiếp thu. rốt cuộc, mã nhiên ở bãi lộ bản tính quyết định càn cương độc đoán trước, vẫn luôn có thể đại diện cho cùng t r ầ n doanh giả lợi ích, có thể giúp đại gia thực hiện lý tưởng cùng truy cầu, được cường giả cùng các trí giả hiệu lực. cũng là chuyện đương nhiên, có thể trước mắt vì này hồng liên lính chủ diệp phong khinh, nàng lại làm cái gì, ở địa cầu chuyện bên trong, nàng cùng mặt khác ba tôn thương minh bá chủ một dạng, đều phần diễn l ệ c h ít, trừ bỏ chiến l ự c mạnh đến dọa người bên ngoài, tựa hồ cũng không có quá mức để người k h á c sâu ấm tượng bản lính, bốn đại thế giới phát triển trăm tỷ tỷ năm, coi như bởi vì giai cấp cố hóa, nội bộ áp lực quá lớn nhất định phải đối ngoại mở rộng mới có thể rời đi mâu thuẫn cũng không đến nỗi bị diệp phong k i n h câu nói đầu tiên dễ dàng cải góc tường a dù cho là mặt đối với sinh tử nháy mắt nguy cơ trước hết phản loạn cũng không nên là những g h i a xương cứng mới đúng chuyện như vậy quả thực không hợp thói thường tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa t r ì n h cương bỗng nhiên cảm giác mình thần trí hỗn độn tâm tư trở nên hỗn loạn lên, thậm chí liền ngay cả ký ức, đều đang từ từ mơ hồ, lẫn lộn, quá khứ tất cả, đều hóa thành hai cái bộ phận, bộ phận thứ nhất là chân chính qua lại trải qua chỉnh cương làm không ma trên tinh cầu bình thường quần chúng vô vị một đời, xuyên qua sau khi sống lại thu được chư thiên tranh châm biếm hệ thống, một đường hát vang tiến mạnh, đánh ngã hệ thống, đột phá đến thần ma giai, cùng bốn đại thế giới người nắm quyền tính kế lẫn nhau ngăn được, lấy này d à n h tu hành tài nguyên, g i á n g lâm tội vũ trụ, tao ngộ mã nhiên cùng diệp phong khinh. i n Bộ phần thứ h a cương chứng cùng cùng chết. chủ được. dưới phương tiên diện sinh biển thế giới. Vốn nên đúng hồng liên lính chủ diệp Phong Kinh quan giới. gặp ra ra hao hay may đời đi với bởi tuổi tiêu Lại bởi Diệp vị vì vì một một mất bọt thế thỏ hết sát mà dịp. Bị cuối cùng ở tuổi thọ khu c ạ n thời điểm thu được xuyên qua tư cách thậm chí còn h o ạ c tứ tên là hệ thống phần mềm hc dùng để phụ trợ tự thân tu hành mà lấm kim đại thế giới tiên mục vị diện lệ hỏa vũ trụ huyền lôi thứ nguyên này tứ phương thế giới sớm ở mấy triệu năm trước cũng đã nhận chủ là hồng liên lính chủ chỗ thống trị chuyện như vậy làm sao có khả năng Chỉnh cương cắn chặt hàm răng, quơ quơ đầu, muốn để cho mình hơi hơi tỉnh táo một điểm, đáng tiếc hắn hết thảy nỗ lực đều là vô dụng công, từ chinh phục giả, đã biến thành phản loạn giả, trong lòng chinh lệ cực lớn, để hắn làm sao tiếp thu. Nếu không có hắn là trải qua vô số lần huyết chiến cùng mài r ú a đi tới hôm nay cự phách, e sợ tâm thái đều muốn vỡ rơi mất. mặc dù là niềm tin cứng còi, đạo tâm i ê n định, cũng chỉ có thể cứng mặt, miễn cứng chống đỡ. đến vào lúc này, hắn mới bi ai phát hiện, diệp phong k i n h sử dụng thủ đoạn, cũng không phải là đơn giản ký ức bóp méo, mà là chân chân chính chính sửa chữa bốn đại thế giới qua lại. hắn chỗ i ê n tin được đi, trở thành giả tạo vọng tưởng, hắn chỗ cho rằng giả tạo qua lại. ngược lại đã biến thành chân thực không giả lịch sử. Sở dĩ, vừa nãy những kia lâm thời các đồng đội trước cứ sau cung biểu hiện, cũng không phải là tâm khẩu bất nhất tiểu nhân hành vi bọn họ là thật cho rằng, mình và tự thân tổ t ô n g nhóm, đều thế nhận diệp phong k i n h an h ủ i từ bọn họ vừa ra đời bắt đầu, liền bị làm hồng liên dưới cờ quân tốt bồi dưỡng, lấy có thể vì diệp phong k i n h hiệu lực làm vinh, Lấy vô pháp lập xuống công hôn là s ỉ nhục, chỉnh cương có thể trăm phần trăm xác định, chịu đến ảnh hưởng, không chỉ chỉ có mình và đám này lâm thời đ ổ i h ữ u bốn bên trong đại thế giới tất cả cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ, đều đang vô thanh vô tức ở giữa, tiếp nhận rồi những này chuyển biến, thậm chí không có ý thức đến trời đất xoay vần thay đổi đã chân thực phát sinh, chỉ có số rất ít linh cảm thuộc tính hơi cao cá thể, tình cờ ở trong cuộc sống, sẽ đột ngột sản sinh một loại không hiểu ra sao ký thì cảm. cảm giác hết thầy trước mắt đều đã từng đã xảy ra. có thể khi bọn họ muốn thâm nhập suy nghĩ thời điểm, rồi lại sẽ dường như nắm chặt chỉ bên trong đất cát bình thường. đem một vệt kia ký thì cảm hết mức đè ớ p đi ra ngoài. trình cương có thể rất cứng c h ố n g được hiện tại. một mặt là hắn trời sinh liền linh cảm thuộc tính mạnh mẽ. một phương khác cũng là bởi vì hắn tự tay tháo rỡ chính mình đã từng phần mềm hắc chư thiên tranh châm biếm hệ thống, dùng hệ thống hạt nhân bảo vệ linh hồn của chính mình cùng qua lại tồn tại dấu vết. Sở dĩ, hắn tình cảnh thậm chí so với c á c h khác lâm thời các đồng đội còn muốn lung túng, muốn làm bộ đã bị tẩy não s á n g vẻ, lừa dối qua ai, căn bản là nói chuyện viển v u n g kia thuần túy là không đem đối thủ làm người nhìn, Tương đương với tự tìm đường chết, dù cho không có cùng mã nhiên, diệt phong khinh đối đầu tầm mắt, t r ì n h cương cũng có thể cảm nhận được đối phương xem kỹ. Bây giờ, đặt tại trước mặt t r ì n h cương, chỉ còn dư lại hai con đường, mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. một con đường chết, tiếp thu này bị bóp méo quá khứ, đem nó coi là chân chính lịch sử, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, có lẽ có thể tiếp tục sống sót mà chỉnh cương cùng đám này lâm thời đội hữu đi tới tội vũ trụ là bốn đại thế giới nhiều mặt cân nhắc kết quả hắn bản coi chính mình là đến hái trái cây chia cắt bánh gơm a t o đã đắc lời giả lại chưa từng ngờ tới chính mình vẫn cứ cờ kém một nước thành bị lường gạt quân cờ cùng bia đỡ đạn thế là còn có cái gì đáng giá xoắn s u y ế t địa phương sao không có rồi, chỉnh cương không chút do dự mà nát tan chư thiên tranh châm biếm hệ thống hạt nhân, chủ động nghinh tiếp hoàn toàn mới quá khứ. trong khoảnh khắc, hắn trên mặt biểu tình đổi, ánh mắt cũng biến thành cùng từ trước hoàn toàn khác nhau, mới thời gian tuyến, mới lịch sử, cũng đã triệt để t r ồ n g vào đến linh hồn của hắn cùng ký ước nơi sâu xa nhất. chỉnh cương quỳ một gối xuống thấp, Nằm dạp ở hồng liên lính chủ chức người diệt phong khinh, ngữ khí thành kính, khác nào thánh đồ bình thường, từ xưa tới nay, tiên một vì diện, lề hỏa vũ trụ, huyền lôi thứ nguyên, lấm kim đại thế giới đều là hồng liên m i ệ n hạ chỗ thống trị, ta chỉnh cương hai đời làm người, duy nguyện làm m i ệ n hạ lính hầu, t r i n h chiến chư thiên, khuất phục tất cả không thần, hắc án lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi b ê k í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu nhiên võ tam thập đ o ạ n dì giới các s â m lấn giả đều đang lấn nhau bên trong thế giới, đều được hưởng tiếng t â m chiến lược mạnh mẽ đến cực điểm, lật núi luộc hải xem như v i ệ c nhỏ, h ưng chi sở trí, thậm chí có thể mang hàng tinh luyện t r í thành là trong lòng bàn tay đồ chơi, nhưng bọn họ r á n g lâm địa cầu sau, một trận thao tác xuống, nhưng là không thể tạo thành dù cho là nửa điểm nhân viên thương vong, thậm chí còn lấy một loại đối lập dù gì hình thức toàn quân bị diệt, bọn họ trở thành diệt phong khinh d ư ớ i chứng ưng khuyển, bọn họ mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định, vì hồng liên lính chủ thành tựu, Quang đầu tung nhiệt huyết cũng sẽ không tiếc, còn lại bộ phận, do ma tử cùng huyền tiên phụ trách, diệp phong khinh nhìn mã nhiên cùng tô sắc vi một mắt, lạnh lẽo tầm mắt như đao xẹt qua chỉnh cương một chuyến, ngữ khí lạnh nhạt nói, những người này, ta trước tiên mang đi thương minh tinh rồi, tô sắc vi vẫn chưa lên tiếng tỏ thái độ, mã nhiên khẽ gật đầu, nháy mắt kế tiếp, Diệp phong khinh bóng s á n g biến mất không còn tâm tích, mà trịnh cương cùng hắn lâm thời các đồng đội cũng đều bị mang đi rồi thương minh tinh trên muốn chính thức khai chiến rồi ở xác nhận tiện nghi sư tôn của mình thật sau khi rời đi tô sắc vi hạ thấp giọng ở mã nhiên bên tai hỏi vừa nãy đó là trực tiếp ở kẻ địch đại bản doanh bên trong trộn hạt cát chứ nàng không phải cái gì n g u ngốc hơi hơi suy nghĩ một lúc, liền lập tức rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cùng với diệp phong k i n h ở trong quá trình này sử dụng thế nào thủ đoạn, mới bắt đầu ở trên trường thành nghênh tiếp diệp phong k i n h thời điểm, tô sắc vi còn không ý thức được vị này hồng liên lính chủ đến tột cùng cường hãn đến thế nào trình độ, cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực tu hành, không lãng phí thời gian, một ngày nào đó có thể vượt qua đối phương, hiện tại, phần này niềm tin tuy rằng chưa từng giao động nhưng nàng đối diệp phong k i n h nhận thức cùng hiểu rõ cũng biến thành càng sâu sắc rồi mã nhiên khẽ mỉm cười bốn c á c h đại thiên thế giới đ ặ t ở vô tận vị diện cũng chỉ là bốn viên đất cát mà thôi diệp phong k i n h miệng hạ vừa mới chỉ là tiện tay mà làm thôi thậm chí ngay cả thăm dò cũng không bằng kế tiếp chúng ta muốn làm mới thật sự là khả năng đưa tới k ị c h liệt chuyện phản kích nói tất mã nhiên nghiêng đầu âm thanh trong sáng vang vọng toàn cầu lần này gì giới s â m l ẫ n sự kiện ứng đối bên trong địa cầu thiên đạo cùng hồng đều làm không tệ làm thưởng Dứt tiếng thế là thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng thần bí hào hoa phú quý khí lưu màu tím tràn ngập ở bên trong trời đất bầu trời hải dương cùng trong mặt đất, đều tỏ khắp một luồng để người nhớ thương mùi thơm ngát, chết đi sống lại địa cầu nhân loại ở không còn ngoại định sau, r ồ n dập khôi phục lại nguyên bản bình thường tư thái, tuy rằng có rất ít người biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng âm thanh của mã nhiên rơi vào trong tay, lại đều có thể cấp tốt lý giải trong đó hàm nghĩa, mọi người hô hấp thổ nạp thần bí khí lưu màu tím, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được huyết mạch trở nên càng tinh khiết, thể phách trở nên càng mạnh mẽ, tu vi cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên, một ít đối văn hóa phương đông có nghiên cứu người, kích động cả người run rẩy, không kềm chế được, hồng mông tử khí bốn chữ bật thốt lên. trên thực tế, những này thần bí khí lưu m à u tím, trên bản chất là mã nhiên luyện chế mà thành một viên khí thái tiên đan, luyện chế tiên đan sử dụng tài liệu chính là lúc trước bị mã nhiên đánh chết mệnh vận chí cao chu đ ỉ n h cùng dung hợp chí cao thanh đại hai vị này thần khu bị mã nhiên hợp lý lợi dụng tới không có một chút nào lãng phí chỗ thủ pháp luyện chế cùng vật liệu phụ tắt đến từ chính bị mã nhiên xóa bỏ thư không đêm đàm độ dạ lấy cấp thấp thủ đoạn điều động luyện hóa cao cấp vật liệu độ khó cực cao Nếu không có mã nhiên bây giờ đã nắm giữ tiên tri, kiếm thù, hồng liên lính chủ ba viên trí cao giai hôn t r ư ơ n g chỉ sợ hắn cũng rất khó luyện chế ra một cái này khí thái tiên đan, ở màu tím khí đan hôn đúc bên dưới, địa cầu thiên đạo cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng thu được lợi ích to lớn, từ từ ngưng tụ, hiển hóa ra tương tự với nhân loại thân thể, địa cầu thiên đạo hiển hóa ra hình người thân hình cao lớn, là một tên thân cao một m chín tám trái phải bắp thịt trắng hán tóc đen tông m à u da thịt hiện ra màu đồng cổ xuyên một bộ nhuốm máu da hổ chiến bào sau lưng treo một cây búa to khí tức nhanh nhẹn d ì thường siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng h i ể n hóa r a hình người vóc người gầy nhom da thịt trắng nón như ngọc tóc đen con ngươi đen khí chất âm nhô nam nữ chớ biện một bộ sâu áo nho màu xanh, trong tay nắm một cái quạt giấy, hai giả ngưng t ổ nhân thân sau, sắc mặt vô cùng kích động, đồng thời bái ở trước người mã nhiên, cảm ơn luôn mãi, mã nhiên tiện tay luyện chế ra kia một viên khí thái tiên đan, phần lớn chỗ tốt cho địa cầu thiên đạo cùng hồng, dù vậy, tiên đan tiêu tán đi ra một số ít đan khí, cũng làm cho trên địa cầu sinh linh tất cả đều được ít lời không nhỏ. cái này cũng là hắn cố ý hành động kết quả. đứng ở mã nhiên bên cạnh tô sắc vi suy nghĩ chốc lát, đưa tay ra nắm lấy một tia thần bí màu tím đan khí. một tia này khí lưu màu tím. ở trong nháy mắt, liền ngưng tụ trở thành một viên khắc họ chín trăm chín mươi chín đạo huyền áo bạc đoạn cùng đỏ rực hoa văn tím đan r ự c màu vàng. thiếu nữ đem cái này tiên đan ném vào trong miệng cũng không nhìn ngấm trực tiếp nuốt nuốt xuống ta đi điều này cũng quá hào phóng rồi nàng trợn tròn hai con mắt không dám tin nói coi như là ta cảnh giới bây giờ chỉ là ăn được một điểm đầu thừa đuôi thẹo cũng cảm giác rất có ít lợi nếu có thể mỗi ngày ở trong hoàn cảnh này mặt tu luyện muốn không được thời gian quá dài Ta Nói h định ấ t c thể đạt đến cảnh đến g ớ i chuyện, a o ơ n Nói c h tô sắc vi liền muốn tìm chỗ tốt, dành thời gian tu hành, dùng cho tăng lên cảnh giới, mã nhiên nhưng là dò ra tay nắm lấy thiếu nữ cánh tay, đứng ở ngươi hiện tại cấp độ, có lẽ cảm thấy ta ở tiêu xài tài nguyên, phung phí lãng phí, nếu như từ từ đ ổ chi, có thể tiêu hao đồng dạng tài nguyên, đạt đến hiệu quả gấp mười lần. Hắn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói, nhưng là đứng ở ta cảnh giới bây giờ đến nhìn, căn bản không có tiết kiệm cần phải, loại tài nguyên này, đối trí cao mà nói, có thể nói là vô cùng vô tận, rất nhanh, ngươi liền có thể lý giải ta cách làm rồi, tô sắc vi cũng không có g i ả y dua, ngoan ngoãn chờ đợi mã nhiên sắp xít, rút cuộc, từ bắt đầu đến hiện tại, mã nhiên vẫn không có phạm qua sai lầm một lần cũng không có rất tốt mã nhiên k h ẽ gật đầu chỉnh cương một chuyến chỉ là bé nhỏ không đáng kể bia đỡ đạn thôi bóp méo bốn đại thế giới lịch sử chỉ là một lần tính chất tượng trưng phản kích hiện tại ấm trường giai đoạn kết thúc chính khí cũng nên trình diễn rồi tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa mã nhiên lôi kéo tô sắc vi một bước bước ra, thân hình lấp lóe, thân ảnh của hai người liền từ trên địa cầu biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, bọn họ đồng thời xuất hiện tại sao hỏa bên trên. Sao hỏa hoàn cảnh cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng không cách nào đối mã nhiên cùng tô sắc vi sản sinh nửa điểm ảnh hướng trái chiều. Ta trước tựa hồ không có cùng ngươi cẩn thận g à n g quá. mã nhiên nhìn trầm trầm không chớp mắt nhìn tô sắc vi ngữ khí nghiêm túc nói h ắ c nham văn minh vốn là cùng địa cầu không khác nhau chút nào đều là không ma văn minh không có siêu phàm có thể nói h ắ c nham võ đạo nội khí hệ thống một đến cửa đoạn kỳ thực đều là do ta một tay mở ra đến con đường đây là nói thật hồng liên lính chủ hôn t r ư ơ n g vừa mới ngưng tụ lúc đi ra Mã nhiên liền lấy tự thân ý chí ảnh hưởng quá khứ trên tuyến thời gian tất cả. tô sắc vi cũng không nghi ngờ có nó. chỉ là gật gật đầu. sửa chữa thời gian tuyến. đã cho đi vá víu. bóp méo những văn minh khác lịch sử. chuyện như vậy. nàng vị kia trên danh nghĩa sư tôn. không phải mới vừa từng làm một lần s a o gặp tô sắc vi một bộ lão thần thường ở dáng dấp. mã nhiên tiếp tục nói. ngươi có thể lý giải những này, vậy kế tiếp là có thể thẳng vào đề tài chính rồi. n h In võ tam thập đ o ạ n cảnh giới của hắn bản chất, là thu được đại vũ chủ ý chí tán thành, chân linh lột xác, tuy không vì cách, cũng có thể phàm nhân thân thể sánh vai trí cao. Hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm năm mươi bảy bảy trăm năm mươi bảy cùng tử vong cùng múa, mã nhiên mỉm cười nhìn về phía tô sắc vi, ngữ khí ôn hòa xét đến cùng n h ư n võ trung quy là ta tự tay mở ra một cái siêu phàm hệ thống những người khác muốn đi theo bước chân của ta đạt đến cùng ta đồng d ạ n g cấp độ khó như lên trời nhưng là bây giờ chủ vũ trụ cường địch quan sát nếu như bỏ mặt không quan tâm lời nói dưới tổ lật không chứng lành địa cầu văn minh cũng phải tuyệt diệt thiếu nữ nghe mí mắt kinh hoàng cái tên này vẫn là giống như trước đây, đều là yêu thích dùng loại yên t í n h này thong s o n g thái độ nói ra một ít ghê gớm. Sở dĩ, ta đem nhiên võ tam thập đ o ạ n làm căn cơ, thôi diễn ra một con đường khác, mã nhiên đầy mặt nhẹ như mây gió, trong ánh mắt nhưng là hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. tiếp đó, ta sẽ đích thân ra tay, chở ngươi cướp đoạt dung hợp t r í cao vị cách, một bước lên trời, thành tựu trí cao, ngược lại đã đạt đến trí cao chi phối giả cấp độ, không quản hắn là làm sao đạt đến, đều có thể ung dung diễn dịch ra ngang nhau thậm chí càng cao hơn hiệu quả. Lời nói dối, từ quá khứ mãi cho đến hiện tại, mãi nhiên chưa bao giờ nói dối, nói đều là nói thật, làm đều là thực sự lịch sử chứng giám, mặc dù là có đại thần thông giả xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ cũng sẽ phát hiện, mã nhiên tất cả thành tựu, đều lo liệu bản tâm, có thể nói thành tín hai chữ điền p h ạ m tô sắc vi trầm mặc rồi, tăng lên phe mình trận doanh toàn thể chiến lược việc này, không quản là c á c h nào văn minh lãnh tụ, p h ạ m là có một chút thấy xa, liền sẽ làm tất cả, có thể mã nhiên làm trình độ, hơi hơi sâu hơn một ít, từ siêu p h ạ m nguyên niên ngày mùng một tháng một lên cho đến bây giờ tuy rằng còn bất mãn một năm nhưng hắn trên địa cầu đồng bào trên người ném vào t i n h lực cùng tài nguyên đã nhiều nhiều vô số kể rồi có thể nói mã nhiên hầu như là đem mỗi một tên không có phạm tội ghi chép mà không có phản đồ thuộc tính địa cầu nhân loại tất cả đều xem là nhân vật chính ở bồi dưỡng muốn truyền thừa cho truyền thừa Muốn tu hành tài nguyên cho tu hành tài nguyên, vì bù đắp người địa cầu kinh nghiệm chiến đấu phương diện đoàn bản, thậm chí còn chuyên môn mở ra cường giả thiên đường, có thể nói là làm được đạt tới hoàn mỹ trình độ, đối với nhiên võ tam thập đ o ạ n nội dung cụ thể, mã nhiên nói không tỉ mỉ, chỉ là đơn giản biểu thị, tu luyện tới tầng thứ này, cần muốn chiếm được đại vũ trụ ý chí tán thành, mới có thể ở không có vị cách tình huống, lấy phàm nhân thân thể, nắm giữ sánh ngang trí cao cấp chiến lược, cẩn thận dư vị một phen mã nhiên lời giải thích sau, tô sắc vi biểu tình biến ảo, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, làm đồng sinh cộng tử nhiều lần chiến hữu, nàng vẫn là tương đối cho mã nhiên mặt mũi. Rốt cuộc, ở nghe xong mã nhiên lời này sau, tô sắc vi nhìn xuống mắt t r ờ n trắng kích động, không phải sao, phàm nhân thân thể bốn chữ này hay dùng không hợp thói thường, khỏi nói nhiên võ tam thập đ o ạ n người tu luyện rồi, dù cho chỉ là tu hành đến nhiên võ thập đ o ạ n cũng đã không thể xưng là thân thể phàm thai được rồi. một số thời khắc, mặc dù là tô sắc vi, cũng không làm rõ được, mã nhiên đến tột cùng là ở v é t xây vẫn là thật cho là mình chỉ là cái thường thường không có gì l ạ phổ thông địa cầu nhân loại. nói chung, không đáng kể rồi, rốt cuộc kẻ này trên địa cầu chiến l ự c lũy thừa trên bảng ship hạng nắm giữ ba, một cực chiến l ự c dựa theo chú thích nói rõ nội dung đến nhìn, số liệu này là muốn vượt xa bình thường trí cao chi phối giả, dù cho mã nhiên trở lại đột nhiên đến một câu kỳ thực ta đã đạt đến nhiên võ chín mươi chín cảnh đại viên mãn, tô sắc vi cũng chỉ có thể không nói gì ngưng nghẹn, sẽ không thái quá khiếp sợ cái tên này phi nhân đặc chất gặp nhiều tự nhiên cũng là quen thuộc rồi ánh mắt của mã nhiên tập trung ở trên người tô sắc vi kế tiếp ta muốn sử dụng là lấy nhiên võ tam thập đoạn làm cơ sở cải tạo đi ra toàn mới thủ đoạn không có trải qua thực tiễn hơn nữa đại vũ chủ ý chí quấy dày ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành công trong quá trình này ta chỉ có thể tạo được một c â y dấn sắt tác dụng, then chốt vẫn phải là nhìn ngươi ý chí của chính mình cùng niềm tin phải t r ă n g đầy đủ cứng cỏi. một khi thất bại, kết cuộc chính là chết một cách triệt để, nhục thân, linh hồn, dấu ấm chân linh, tất cả đều đổ nát, ngươi chỗ từng tồn tại dấu v ế t thậm chí đều sẽ bị vũ trụ ý chí đính chính sức mạnh xóa đi. ngươi, chuẩn bị xong chưa, vốn là, t ô sắc vi dự định chơi bảo ra vẻ, trả lời một câu thời khắc chuẩn bị, lấy này điều tiết bầu không khí, nhưng là trầm ngâm chốc lát, nàng nghĩ lại vừa nghĩ, liền thay đổi chủ ý. t ô sắc vi nhấc mâu, ánh mắt cùng mã nhiên đối đầu, nghiêm túc gật đầu, nói, tuy rằng có chút sợ sệt, nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, đầu ấp người bình thường, có ai nguyện ý đi đánh cược sinh tử s á c s u ố t đây sợ chết rất bình thường nhưng là so với tử vong có chút tình huống nàng càng không chịu đối mặt một bước lên trời nhắm thẳng vào trí cao kỳ ngộ có thể không phải là người nào đều có thể được tô sắc vi nhíu mày trong con ngươi thần quang nghiêm nhị hiện ra một chút thường ngày khó gặp phong thái ở đây lùi bước lời nói đời này khả năng liền lại cũng không chiếm được đồng dạng cơ hội rồi huống chi ta cũng không cách nào khoan dung mình lựa chọn nhát gan con đường đem hết thầy áp lực đều đẩy lên ngươi trên vai sau đó yên tâm thoải mái ngồi mát ăn bát vàng quá xấu xí rồi kia tuyệt không phải ta tô sắc vi lựa chọn huống hồ chỗ này gọi là nguy hiểm cùng ngươi chỗ trải qua tính toán chém giết Thống khổ so ra, lại đáng là gì đây. Nếu như ngay cả đối mặt tử vong dũng khí đều không có, ta kia lại có tư cách gì cùng ngươi kề vai chiến đấu. vào giờ phút này nàng, trên người tràn trề mày l i ễ u không nhường mày dâu hào quang. lệnh mã nhiên cũng không khỏi vì đó than thở. dũng khí cùng trí tuệ, bất cứ lúc nào nơi nào, đều là như vậy hào quang vạn trưởng, ống ánh trói mắt. mã nhiên nhích lên khó e miệng, không tiếng cười khẽ, cái ánh mắt này, rất tốt, như vậy, vì cách cướp đoạt kế hoạch, chính thức bắt đầu, dứt tiếng, mã nhiên nhẹ nhàng vung lên ngón t r ỏ bạch, một vệt nguyệt nha vậy màu t í m lam ánh đao in dấu ở trên v ò n g trời. cùng lúc đó, mã nhiên bên eo lưới thẳng đường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, dung nhập vào một vệt kia nguyệt nha áng đao bên trong xì xì xì không gian bị vỡ ra đến hình thái khác nào bóng mờ ngọn lửa màu vàng tự áng đao nơi diễn sinh liếm láp bốn phía tất cả dòng sông thời gian chảy qua nơi này cũng biến thành vặn vẹo lên khuấy động ra giọt giọt thời gian mảnh vụn mịt mờ chứ danh là năm tháng mây khói nhiên ảnh thời gian khái niệm ba đại sức mạnh ở dưới ý chí của mã nhiên thông hiểu đạo lý đột nhiên ra chỉ ở trên người tô sắc vi mà thân chết hồn diệt vì cách vẫn còn dung hợp t r í cao thanh đại nó sót lại ý chí cũng bị mã nhiên kéo kéo ra ngoài đần độn thanh đại sớm ở mã nhiên cùng tô sắc vi r á n g lâm sao hỏa thời điểm cũng đã một lần nữa thu được nghe nhìn cùng biểu đạt năng lực h ắ n vẫn chưa từng lên tiếng, chỉ là mang trong lòng may mắn, muốn nhìn một chút sự tình có tồn tại hay không khả năng chuyển biến tốt, bây giờ nhìn lại, mã nhiên tâm ý đã quyết, dĩ nhiên gan to bằng trời đến trực tiếp cậy vô tận vì diện thống hợp ý chí góc tường rồi, chuyện này quả thật chính là đang cùng tử vong cùng múa, không để ý, x ẽ triệt để l ậ t xe, cũng không còn nửa phần làm lại cơ hội, Thanh đại vừa giận vừa sợ, không thể nào hiểu được mã nhiên hành vi hắn, không dám tin tưởng nói, cái tên nhà ngươi, thật sự có đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới tồn tại, có thể hắn không sợ chết đến trình độ như thế này sao, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm năm mươi tám bảy trăm năm mươi tám đóng vai phản hồi vô vị trí cao, đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới tồn tại, không quản xuất thân làm sao, đ ề u ung、um、có vô cùng vô tận tuổi thọ, vạn kiếp bất diệt, thanh đại ngữ khí biến đổi, âm thanh ở mã nhiên cùng tô sắc vi bên tai vang vọng, mã nhiên, tuy rằng ngươi xuất thân tội vũ trụ, nhưng ngươi xác thực là cái không thể thay thế nhân tài, chỉ cần ngươi thức thời vụ, đồng ý hợp tác với chúng ta, đồng thời hoạt động được đến. Mặc dù là tội vũ trụ hủy diệt, ngươi cũng có có thể có thể sống sót, hưởng thụ vô cùng sinh mệnh cùng tương lai khả năng. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, nhất định phải cùng tội vũ trụ đồng sinh cộng tử, cùng với t r ô n cùng lời nói, chỉ sợ là muốn vạn kiếp bất phục rồi. Hắn trong lòng hận d i ệ t phong khinh hận muốn chết, liền mang theo đối mã nhiên cũng không có nửa điểm hào cảm. Sở dĩ tận tình khuyên nhủ nói những câu nói này, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là vì kéo dài thời gian thôi. tuy rằng không biết mã nhiên vừa nãy sử dụng thế nào thủ đoạn, nhưng thanh đại rất rõ ràng. Khi hắn bắt đầu lay động t ừ thân vì cách thời điểm, vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ khẳng định ngay đầu tiên liền nhận ra được bên này động thái đồng thời đã làm ra phản ứng toàn diện khai chiến ngược lại không có khả năng lắm phái một nhánh quân đầy đủ sức lực lại đây viên cứu mình nhưng là hoàn toàn khả thi thanh đại nhìn mã nhiên không có làm ra phản ứng trong lòng căng thẳng lập tức nói ngươi đã làm ra lựa chọn sai lầm dĩ nhiên thật dám động dung ta vì cách liền không sợ rước lấy vô tận vì diện thống hợp ý chí quan tâm cùng trả thù sao ta khuyên ngươi tự lo lấy không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa nếu không thì cuối cùng không chỉ là ngươi cùng chiến hữu của ngươi nhóm sẽ toàn bộ thân t ử đạo tiêu hoàn toàn chết đi liền ngay cả ngươi muốn bảo vệ địa cầu văn minh cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong truyền thừa đoạn tuyệt nghe đến đó, bị nhiên ảnh, khái niệm, thời gian ba đại trí cao sức mạnh b ọ c ở bên trong tô sắc vi mi tâm cao lại, trong lòng sinh ra một chút lo lắng, cảnh giới cao thâm đến như vậy cảnh giới đối thủ, hầu như đều là phát triển toàn diện, không có bất luận cái gì đoàn b ả n tồn tại, thanh đại tuy rằng ở vào tuyệt đối hạ phong, tự thân không có nửa điểm năng lực phản kháng, nhưng cũng nắm lấy mã nhiên duy nhất nhược điểm đem ngôn ngữ làm vũ khí khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công trong lòng hiểu rõ tô sắc vi trên mặt lại không chút nào từng biểu hiện ra chỉ là đứng ở bên người mã nhiên hiện ra c ổ n g phó núi đao biển lửa chết không trở tay k ị t khí phách thời điểm như thế này lời gì cũng không cần nói ở cần làm ra trọng đại quyết sách thời điểm mã nhiên chưa từng có sai qua cũng từ không khiến người ta thất vọng chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn lựa chọn tin tưởng cùng làm bạn đã đủ rồi vào lúc này tình cảnh cùng thanh đại tương đồng mệnh vận chí cao chu đỉnh cũng chẳng biết vì sao bỗng nhiên thu được lên tiếng năng lực nhiên võ tam thập đ o ạ n không có bất luận cái gì v ì cách nhưng cũng có thể lấy phàm nhân thân thể sánh ngang chí cao Mã nhiên, ta không phải không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy hết thảy sinh linh bên trong, thiên phú tài tình tối c ư ờ n g giả, bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuệ, đều không thể cùng ngươi sánh ngang, chu đỉnh thần khu bị chạm, thần hồn bị diệt, thần cách bị mài nát, cầm làm n g ụ y địa cầu trong bí cảnh động lực động cơ, thậm chí liền ngay cả dấu ấm chân linh, cũng ở mã nhiên đột phá đến nhiên võ n h ị thập cửu đoạn thời điểm thuận tay phá nát r ơ i mất có thể trở thành mệnh vận chí cao hắn vì cách không có bị cướp đoạt trước ý chí vĩnh hằng bất diệt nghe được chu đình lên tiếng thanh đại trong lòng vui vẻ chu đình ngươi vừa mới nói được nửa câu liền bị chu đình bá đạo đánh gãy ngậm miệng ngươi kẻ phản bội này cũng xứng nói chuyện cùng ta tuy nói thanh đại là vô tận vì diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng nhưng hắn trung quy là ở trước mặt vũ trụ sinh ra sinh linh nhìn từ góc độ này thanh đại cũng xác thực có thể xưng là phản đồ rồi chu đỉnh n g ư khí lạnh lẽo tuy rằng đối địch trong lòng hận không thể ngươi nhanh đi chết nhưng chủ vũ trụ cần sức mạnh của ngươi chỉ cần chủ vũ trụ không có triệt để chiến bại vận mệnh vì cách không có bị cướp đoạt đến hạ xuống kỷ nguyên, ta liền có một lần nữa phục sinh lại độ khả thi. Sở dĩ, ngươi không thể khiêu khích vô tận vì diện thống hợp ý chí, hẳn là để cho chạy thanh đại, thời khắc cùng thần đình mặt khác mấy tôn trí cao chi phối giả cùng nhau. ôm đoàn tự vệ, trí cao vì cách vô cùng trọng yếu, là rút xây đ ồ n g rừng vì diện trọng khí. ngươi không nắm chắc được, mã i nhiên thần thái bình tĩnh, Nữ g khí thong dong nói, so với bị động chịu đựng, ta càng yêu thích chủ động xuất kích, dù cho là phạm sai lầm, cũng so với không hề làm gì muốn tốt, suy yếu kẻ địch, tăng cường phe mình trận doanh, dưới cái nhìn của ta, là chuyện chính xác, nếu chính xác, liền muốn buông tay đi làm, ta nói, tô sắc vi hôm nay liền muốn tiến vào trí cao lĩnh vực, không tán thành lời nói liền thử ngăn cản ta được rồi nỗ lực để cho mình tâm tình ôn hòa chu đỉnh nghe nói như thế nhất thời t h è n quá thành giận cái tên nhà ngươi quyết giữ ý mình bảo thủ từ phụ không nghe khuyên bảo giới mặc dù là đạt đến nhiên võ tam thập đ o ạ n có thể làm sao nhất định chết không yên lành ta âm thanh của hắn im mặt đi Bởi vì mã nhiên đóng chu đỉnh lên tiếng quyền hạn, Hắn chỉ cần ở thích hợp thời điểm làm một tên khán giả. đã đủ rồi. cảm động lây thanh đại, bỗng nhiên thưởng thức đến bị rết gà dọa khỉ tư vị. giữa lúc Hắn muốn nói cái gì thời điểm, bốn phía không gian đột nhiên sụt xuống, không gian t r ô n vùi, vách thủy tinh vỡ tan, thứ nguyên hàng rào nát tan, tựa hồ có thể t r ô n vùi tất cả vật chất. năng lượng bút lông hình dáng vật thể phá không vượt biên dáng lâm đến trước người mã nhiên không hề che giấu chút nào rừng rực sát ý hầu như phải đem cả viên sao hỏa sông vỡ đánh nát vào đúng lúc này mã nhiên trong lòng hiểu rõ nhằm vào mình đột ngột phát động công k í c h kẻ địch cảnh giới cực cao đơn tính thảo phạt chém giết lực lượng thậm chí càng ở chu đỉnh xích kiêu mặt hành trở thần đình hệ trí cao bên trên ngoài bút vùng vẫy mã nhiên tựa hồ bị xóa đi từng tồn tại tất cả dấu vết triệt để tan thành mây khói hóa thành hư vô nhưng mà sau một khắc thân hình của mã nhiên một lần nữa biến ảo ra đến tựa hồ không có một tí tổn thương âm thanh quái gở ở trên sao hỏa vang vọng đây chính là đem nhiên võ tu luyện tới tam thập đ o ạ n sau mới hoàn thành vô vị trí cao sao. thực sự là đáng sợ đây. một tên thân cao khoảng ba mét, dáng vẻ khôi ngô thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại mã nhiên cùng tô sắc vi trước mắt. hắn thân mang một bộ tây trang màu đen, chân đạp dày da đen, màu vàng tóc ngắn từng chiếc d i ư ờ n g thẳng lên, mặt chữ guốc, khuôn mặt như đao g ọ p diều đục. ngũ quan anh tuấn, tướng mạo đoan chính, trên người mang theo một luồng quân lâm thiên hạ dọa người khí phách, xin cho bị nhân đi đầu tự giới thiệu mình một phen, lấy toàn lễ nghi, mặt chữ quốc thanh niên trên mặt hiện ra dạo chơi ngoài thành đạp thanh vẫy ung dung biểu tình, dùng một loại cùng t ự thân khí chất tuyệt nhiên ngược lại ngả ngớn ngữ khí nói, ta là không gian trí cao, các ngươi cũng có thể gọi ta là bùi minh, đối phương họ gì tên gì, mã nhiên cũng không phải rất lưu ý, then chốt ở chỗ, cái này không gian chi cao buổi minh g á n g lâm sau, đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi, chợ mã nhiên đạt đến nhiên võ tam thập đ o ạ n cảnh giới, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm năm mươi chín bảy trăm năm mươi chín mã nhiên cực hạn, cảnh giới tối cao, chu đình thanh đại, Bùi minh ba vị này trí cao chi phối giả lấy khán giả thân phận, trước sau tán thành mã nhiên diễn dịch, thế là đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi. Trong khoảnh khắc, một đạo khủng bố ánh mắt tập trung ở trên người mã nhiên, mã nhiên lập tức ý thức được, đây là chủ vũ chủ ý chí nhìn kỹ, theo thực lực cùng gốc gác không ngừng tăng cường, mã nhiên lần này rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được. chủ vũ trụ ý chí trong ánh mắt, mang theo một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh. lực lượng này ả o ả o mặc dù là lấy mã nhiên bây giờ cảnh giới, cũng không có nửa phần chiến thắng độ khả thi. nếu như lẫn nhau không nể mặt mũi lời nói, e sợ chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ mạng bỏ chạy rồi. may mắn chính là, chủ vũ trụ ý chí và vô tận vì diện thống hợp ý chí tựa hồ không quá tương đồng. bản thân có vẻ như cũng không có quá mức rõ ràng lô dối suy nghĩ năng lực. nó chỉ là thông qua ánh mắt này. đem một loại tên là kinh ngạc tâm tình lan truyền cho mã nhiên. không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. cũng không cần thâm nhập câu thông giao lưu. mã nhiên lập tức lý giải chủ vũ chủ ý tứ lại là ngươi. trước là sau quen. mã nhiên cũng không khách khí với nó. trực tiếp linh hồn chiếu giỏi. Đem một luồng thân mật sóng tinh thần truyền tới, đến từ chủ vũ trụ ý chí ánh mắt, ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích. cùng lúc đó, mã nhiên rõ ràng mà lại sâu sắc cảm nhận được một luồng khổng lồ lực lượng hoàn toàn mới, cấp t ố c đầy giấy chính mình toàn thân, đồng thời ở trong linh hồn rập rờn, gột rửa, tinh chế chính mình bản nguyên trong con mắt của hắn, Sán ngân quang đoạn lưu chuyển, nhan sắc từ từ lột xác, rát lên một tầng màu á n h kim. đến đây, mã nhiên chân chính đạt đến nhiên võ tam thập đ o ạ n cảnh giới, bởi hắn cũng không phải là chỉ tu một điều này siêu phàm danh sách, lần này cũng không phải mã nhiên lần thứ nhất thu được trí cao cấp chiến l ự c sở dĩ lần này tuy rằng gốc gác cùng tích lũy tăng nhiều, nhưng năng lực thực chiến phương diện vẫn chưa xuất hiện đủ để lật đổ trước mặt chiến lược cuộc diễn biến hóa to lớn. chỉ có điều, cùng trước đây so ra. hiện tại mã nhiên, ở đạt đến nhiên võ tam thập đ o ạ n sau, khống chế một ít năng lực mới. trong mơ hồ, hắn cảm giác mình thậm chí có thể nhìn ra thời không sương mù, nhận ra được càng nhiều chân thực. thế là, mã nhiên liền thuận theo tâm ý đi làm rồi. Hắn trong tròng mắt áng kim quang đoạn mịt mờ huyền sắc ánh sáng, tầm nhìn vô hạn chế kéo dài, mở rộng, liền dùng tầm mắt dễ dàng bắt lấy vô tận vị diện dấu ấm chân linh sinh ra, chứa đựng cùng quy tịch chi đ ị a đó là một khối vách tường r á n g d ấ p đồ vật, lấy mã nhiên từng trải cùng kiến thức, cũng không cách nào phân biệt kỳ tài chất, nó chìm nổi ở chiều không gian khe hở, không ngừng di động, Trừ bỏ trí cao chi phối g i ả bất luận cái gì sinh mệnh cá thể đều không thể thăm dò đến sự tồn tại của nó, thực lực không đủ tình huống, chỉ muốn tới gần nó, sẽ bị hút vào trong đó, vĩnh viễn vô pháp vươn mình, chỉ có thể ở hắc ám cùng trong tuyệt vọng, vẫn c h ầ m luôn đến thời gian phần cuối. Nơi đó là, trung yên chi tường, trên tường mỗi một khối gạch, đều là tinh luyện cô đọng đến mỗi Tận cùng thần lực cùng thần cách b ô l i me, là lấy thần chỉ là nguyên liệu luyện hóa đi ra tồn tại. hơn nữa, những chân thần này vẫn chưa ngã xuống, bọn hắn ở vào một loại không chết không phải sinh trạng thái. trong vách tường này, tựa hồ ôm có vô cùng vô tận dung lượng, mã nhiên ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là dấu ấm chân linh, mỗi một cái dấu ấm chân linh, đều đại diện cho một tên cơ thể sống có trí tuệ, nó hình thái cũng không giống nhau. Chu hàm dịch, vạn hải hào g i ấ u ấm chân linh, đều hiện ra trung quốc cổ phong trường kiếm hình thái. đồng hoài minh là một quyển sách, lý hạnh là một tấm hình, ngô địch là một cây tiểu thương, trương thiên nhận là một tòa tiên cung, di là một tòa cung điện, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm là một cái ổ chim, Thú vị địa phương ở chỗ, tô sắc vi dấu ấm chân linh, cũng không phải là nàng thường dùng vũ khí kích, mà là một thanh lưới thẳng đường đao. ngoài ra, để mã nhiên thoáng lưu ý địa phương là, hắn cũng không có tìm được thuộc về mình kia một viên dấu ấm chân linh, lại từ trung yên chi tường trên cảm nhận được một loại tên là thân thiết cùng thuộc về cảm vực chàng, mã nhiên thu hút tâm tư, triển khai thời đình cương vực, c ẩ n t h ậ n quan sát, thể ngộ năng lực mới. ở trung yên chi tường này bên trong, không chỉ chỉ có trong chủ vũ trụ sinh ra sinh mệnh, càng có trong chư thiên vạn giới sinh linh, hơi có chút không hợp cảm địa phương ở chỗ. trên tường này bị xây vào nửa tấm cuốn da dê đó là quang minh trí cao lâm khả lần trước cùng mã nhiên giao dịch thời điểm, lưu lại đồ vật, vốn là mã nhiên cho rằng, bị chính mình nhắc nhở sau đó, Thần đình phương diện hẳn là đã đem di chứng về sau toàn bộ giải quyết đi mới đúng bây giờ nhìn lại tình huống nhưng không phải như vậy ở mã nhiên trong tầm mắt thần đình lão đại thương liên vào giờ phút này đang ở thôi thúc thần lực hỏa d i ễ m nỗ lực đốt cháy trung yên chi tường nỗ lực đem còn lại nửa tấm cuốn ra dê triệt để thiêu hủy mà mặt khác mấy vị thần đình hệ trí cao chi phối giả Tắt không thấy tâm hơi, nên là cùng trước mắt không gian chi cao bùi minh nói tới một dạng, bị đến từ vô tận vì diện sức mạnh kiềm chế lại rồi, hô, mã nhiên thở dài, tầm mắt phá không vượt biên, phảng phất nhìn thấu vô tận vì diện chân thực, quả nhiên, phúc vô song trí, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đạt đến một loại nào đó cực hạn trạng thái, rất khó tiến thêm một bước rồi, n h i ê n võ đạt đến tam thập đ o ạ n sau, hắn liền cảm giác mình phảng phất chạm được một bình cảnh, chạm tới một tầng vô hình vô chất rồi lại chân thực tồn tại bình phong. cái cảm giác này là như vậy rõ ràng, cho tới hắn hoàn toàn không có cách nào đem nó quên. đây không phải thiên phú của mã nhiên, niềm tin hoặc tài nguyên vấn đề, mà là hoàn cảnh lớn như vậy. mã i nhiên đã chân thiết cảm giác được, chính mình đạt đến một c á c h nào đó g i ớ i vực đỉnh phong cùng cực hạn, mất đi đột phá độ khả thi, nghĩ phải tiếp tục hướng lên đột phá, kết cuộc khả năng không phải siêu thoát, mà là hủy diệt cùng trung yên. cái cảm giác này, kỳ thực ở quả thứ nhất vàng dòng hôn t r ư ơ n g xuất hiện sau, mã nhiên cũng đã sản sinh quá rồi. chỉ có điều vào lúc ấy tăng nhanh như gió thực lực cá nhân mang đến vui sướng, phân đi rồi sự chú ý của hắn, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g tiên tri hôn t r ư ơ n g hồng liên lính chủ hôn t r ư ơ n g nhiên võ tam thập đ o ạ n trên lý thuyết tới nói, trở lên tứ đại năng lực, chỉ cần có một loại trong đó, liền có thể có được đủ để sánh ngang chiến lực của trí cao chi phối giả rồi. có thể mã nhiên lại đồng thời nắm giữ này tứ đại năng lực tuy rằng cùng phổ thông trí cao chi phối giả so ra mã nhiên sống quá thời gian ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính từng chạy hiểu biết cùng tích chữ đều không có cách nào đánh đồng với nhau nhưng hắn nắm giữ bốn lần căn cơ cùng gốc gác không chỉ có vuốt phẳng trinh lịch thậm chí còn để hắn triệt để vượt lại đạt đến chư thiên vạn giới trí cao l í n h v ư ợ t sau các tiền b ố i sáng tạo cảnh giới tiền lãi liền không có cách nào lại tiếp tục hưởng thụ rồi mã nhiên đuôi lông mày hơi n h í u sau đó phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy một chút đánh bóng sao cùng cảnh giới dưới mặc dù là ném vào trăm tỷ tỷ năm khổ tu cũng không có cách nào kéo ra ta cùng cái k h á c chí cao chi phối giả sự trinh lịch làm đến mức tận cùng cũng chỉ là dựa vào thuộc tính thay phiên khắc chế đạt đến cảnh giới trí cao không có địch thủ thôi mã nhiên nheo cặp mắt lại tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa triệt để p h ủ định ý nghĩ này không không đúng hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í c h cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi sáu chương bảy trăm sáu mươi bảy trăm sáu mươi nạp thiên bình phá chiêu đối với cái khắc chí cao chi phối giả tới nói đ ạ t đến trước mặt cảnh giới cũng đ ắ t là cực hạn hoàn toàn có thể lười biến tu luyện rút cuộc không quản cố gắng thế nào đều không thể tiến thêm một bước trả giá nhiều hơn nữa mồ hôi cùng tâm huyết cũng không cách nào cùng với những cái khắc chí cao kéo ra t r i n h lịch chân chính từng đôi bắt đầu chém giết, nhìn vẫn là v ì cách thuộc tính ở giữa tương sinh tương khắc, đối bọn hắn tới nói, cùng với bế quan khổ tu, không bằng cùng cái khắc trí cao giữ gìn mối quan hệ, nhiều bằng h ấ u nhiều con đường, gặp phải cường định, liền có giúp đỡ, nhưng ta cùng bọn hắn không giống, mã nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, tuy rằng thiên phú của chính mình, Niềm tin các phương diện, không hẳn liền so với cái khác t r í cao chi phối giả mạnh, nhưng có một chút, là chính mình có, mà cái khác t r í cao không có. Siêu phàm cá thể cực hạn, cũng không phải là đón g vai cực hạn, làm vô tận vì diện thống hợp ý chí và chủ vũ trụ ý chí cộng đồng tranh cướp chân b ả o chỉ cần có thể đem tiềm lực của nó toàn bộ khai quật ra, cực hạn của ta. tuyệt không phải trí cao chi phối g i ả mã nhiên con ngươi mở đóng, thần quang trầm tính. tiếp đó, chỉ cần ta có thể đem ma tử cùng huyền tiên hôn chương cũng đẩy lên cấp độ trí cao. sau đó, viết x o n g cuối cùng hạ màn kịch bản, đem sáu đại sức mạnh dung hợp hợp nhất, liền có diễn dịch ra càng cường cảnh giới khả năng, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, mã nhiên đem tất cả tâm tư tất cả đều thu hút, sự chú ý tập trung ở trước mặt hoàn cảnh. Ánh mắt cũng tập trung ở không gian trí cao trên người bùi minh. thời gian chuyển chỗ rồi. bùi minh không chờ mã i nhiên mở miệng. dẫn đầu làm khó dễ. cảm giác của ta không có sai. ngay ở vừa nãy, khu vực này xuất hiện thời gian thác loạn hiện tượng. sở dĩ. bùi minh đầy hứng thú nói. ngươi vừa mới ở thỉnh cầu viện trợ sao. thời điểm như thế này. Lại có ai sẽ đến giúp chứ? ồ, cố này đặc thù sức mạnh, n h ư n võ tam thập đ o ạ n thu được đại vũ chủ ý chí tán thành, chân linh lột xác, lấy phàm nhân thân thể, tuy không v ị cách, cũng có thể sánh vai trí cao, cùng vũ chủ cùng thọ, vạn vật diệt mà nó bất diệt, mặc dù là nhục thân tiêu tan, linh hồn hóa thành h ư vô, dấu ấm chân linh cũng bị phá hủy, cũng sẽ không chân chính tử vong, chỉ là rơi vào c h ợ t mắt. Mãi đến tận kỷ nguyên phần cuối, ngươi trước đem phần này sức mạnh mượn đi ra ngoài. chính mình căn bản không có bao nhiêu lực tự bảo vệ. Bởi vì ta đến, ngươi mới bị ép ở vừa mới cái kia thời gian tạm dừng khe hở. Thu hồi phần này sức mạnh, ta nói không sai chứ. nghe được bùi minh mấy câu nói, mã nhiên khẽ mỉm cười. ngữ khí bằng phẳng nói, hương hỏa kim thân hệ thống ở trong chư thiên vạn giới cũng coi như là gốc gác thâm hậu siêu phàm danh sách rồi nó cùng tín ngưỡng kết tinh hệ ở giữa tồn tại hiệu quả như nhau tuyệt diệu làm hương hỏa kim thân hệ thống tập đại thành giả các hạ chứng đạo t r í cao chiếm cứ không gian vị cách cùng thanh đại so ra có lẽ ngươi càng thích hợp trở thành thần đình nằm vùng mặt khác, không gian trí cao, nhất n i ệ m hiểu rõ vô tận vì diện, bất luận cái gì cố sự, đều chạy không thoát pháp nhãn của ngươi, cái kia nắm giữ chư thiên tranh châm biếm hệ thống chỉnh cương, là quân cờ của ngươi chứ? bất quá, hắn hiện tại đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, không còn vì ngươi sử dụng rồi. bùi minh n g ỡ ngẩn, trên mặt hiện ra một vệt khuyết đại nô cười, đùng đùng đùng, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, vừa vỗ tay, vừa thở dài nói, vốn là ta cho rằng, các hạ sinh ra đến nay cũng bất mãn trăm vạn năm, trải qua thiếu hụt, từng trải thiếu thốn, liền lấy ngôn ngữ công tâm, trêu chọc các hạ tiếng lòng, giao động tâm tư, sự thực chứng minh, ta đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản rồi, Bùi minh muốn ở trước mặt mã nhiên khoe khoang thần thông, mã nhiên liền ngay lập tức nói ra hắn căn nguyên, vòng thứ nhất s a o chiến, giữa hai người càng là không phân cao thấp, xác thực, cùng quang minh trí cao lâm khả, dung hợp trí cao thanh đại so r a bùi minh bảo mệnh năng lực càng cường, thậm chí càng ở luôn hồi trí cao xích kêu i bên trên, không kém chút nào với thời gian trí cao mặt hành, ở thành tựu trí cao trước đây, bùi minh siêu phàm hiến pháp, xác thực là hương hỏa thần chỉ danh sách, tuy là thần chỉ, nhưng cùng thần đình căn bản không phải đồng nhất đường. ở thành tựu trí cao sau đó, hắn liền đem chính mình tất cả qua lại dấu vết đều gấp dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ỷ lẫn nhau ở cùng một đầu mối không gian. Trừ phi một số vị cách thuộc tính vừa vặn khắc chế trí cao ra tay, bằng không căn bản không thể nhìn ra hắn căn nguyên, vô vị trí cao. Bùi minh tinh tế phẩm chép mã nhiên sưng hô, ngữ khí thản nhiên nói, sẽ không bị bất luận cái gì vị cách khắc chế, cũng tương tự rất khó đối với những khắc trí cao chi phối giả hình thành khắc chế, không quản thấy thế nào, đ ề u là tự vệ có dư, tiến thủ không đủ đặc thù vị cách cùng ngươi bảo vệ địa cầu văn minh mục tiêu, tựa hồ cũng không phù hợp đây. giống ta, nếu như muốn hủy diệt địa cầu văn minh lời nói, ngươi lấy cái gì ngăn cản, nói chuyện, bùi minh chậm rãi g i ò ra tay trái. trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của hắn bên trên, liền hiện ra vẻ ngoài tương tự bình nước, toàn thân đen kịt vật thể, nhìn dáng r ấ p tựa hồ trong khoảnh khắc, Hắn liền muốn phát động công kích, mã nhiên nhưng là mặt không hề cảm xúc nhìn bùi minh, một bộ lạnh nhạt thong s o n g dáng dấp, thời gian cùng không gian, ở chư thiên vạn giới cố định phối hợp là thời không, mà không phải không thời, giữa hai người tuy không rõ ràng khắc chế, nhưng thời tài không tiền, sự uy hiếp của ngươi không có chút ý nghĩa nào, bùi minh đập phá chập lưới, xoay tay ở giữa, đen g ị c h b ì n h chứa vật biến mất không còn tâm tích. được thôi. nói đến, ta rất hiếu kỳ a. chỉ cần mô cái vị diện tồn tại có thể hiểu được không gian khái niệm sinh mệnh cá thể. phương thế giới kia. liền sẽ nhanh chóng trở thành sức mạnh của ta cội nguồn. n à y tội vũ trụ bên trong. nhưng không có bất luận cái gì có thể lý giải không gian chân thực khái niệm tồn tại. ngươi liền không cảm thấy v ư ợ n gì sao. nói tới chỗ này, bùi minh ánh mắt dùng mình, thoại phong độ lịch, ngươi chỉ là tội vũ trụ một viên con rơi, cái gì cũng không hiểu, mà ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, chủ động bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ngươi sẽ nắm giữ quang minh tương lai, không biết phân biệt kết quả, liền không cần ta nhiều lời rồi, bùi minh tự tin mà đem hai tay cắm vào trong túi, nháy mắt kế tiếp, mã nhiên cùng tô sắc vi chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng phảng phất trên thế giới tất cả vật chất cùng năng lượng đều triệt để hóa thành h ư vô không biết biến mất với nơi nào rồi tiếp tục lay động dung hợp t r í cao v ị cách bên này có ta mã nhiên lời nói để tô sắc vi hoàn toàn yên tâm thiếu nữ thẳng thắn khép lại hai mắt ở nhiên ảnh kiếm thù Hồng liên lính chủ ba đại trí cao sức mạnh ảnh hưởng, lấy thuần túi ý trí lực đi lay động trí cao vì cách, mà mã nhiên, t ắ c lão thần thường tại địa bảo vệ ở một bên, không nhanh không chậm mà đem tay đè ở lưới thẳng đường đao trên, hữu ý vô ý vuốt nhẹ chuôi đao, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, âm thanh của bùi minh ở mã nhiên bên tai thăm thắm vang lên, còn không ra tay, là khiếp đàm sao, mã nhiên nhưng là cười khẽ một tiếng. Nạp thiên bình, danh tự này lên có chút ý nghĩa, đáng tiếc ít một chút thần vận, theo ta thấy, gọi nó vạn giới đổi thành bình so sánh thích hợp. nghe nói lời ấy, bùi minh lập tức biết, chính mình tính toán đã thất bại rồi. vừa nãy, hắn chỗ lấy r a đen k ị c h bình thể, xác thực tên là Nạp thiên bình, nó b ề ngoài cùng tên, đều chỉ là dùng để che giấu tai mắt người sương mù. b ả n chất của nó, là một c á c h không có mặt ngoài cùng bên trong phân chia loại bình thể, là bùi minh vận dụng không gian trí cao vì cách chế tạo ra trí cường tiên bảo. trên lý thuyết tới nói, nó có thể chứa đựng dưới trong hoàn vũ tất cả vật chất cùng năng lượng, thành như mã nhiên nói, chứa đựng cái từ này, kỳ thực cũng không thỏa đáng. đ ổ i thành càng thêm thích hợp. vừa mới, bùi minh dùng nạp thiên bình đổi thành toàn bộ hệ ngân hà không gian, mã nhiên cùng tô sắc vi vị trí. từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ biến hóa nào. nếu như mã nhiên chịu đến lừa bịp, nỗ lực giúp đao chém phá này ràng buộc cùng lồng chim, hắn chỉ có thể đem hệ ngân hà một đao chém nát. đến vào lúc ấy, mã nhiên chỗ quý trọng địa cầu văn minh, diệt phong khinh thống chỉ thương minh tinh đều sẽ ở một đao bên dưới tan thành mây khói địa cầu cùng thương minh hủy diệt hay không theo bùi minh đều không quan trọng ngược lại hai hành tinh g ộ t lại cũng chỉ có điều là một hai mươi tỷ nhân khẩu thôi đối với vô tận vị diện mà nói chỉ là mối bỏ biển mặc dù là toàn bộ chết hết cũng không cách nào để hắn sản sinh nửa phần thương hại Trọng yếu chính là, nếu như có thể làm cho mã nhiên một đao chém bảo địa cầu cùng thương minh tinh, đồng thời ở hai khu vực tiến hành không gian chiều không gian dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, thêm lời nói, liền có thể ngăn chặn thời gian ngược dòng hiện tượng, để vị kia hồng liên lính chủ vô pháp mất bò mới lo làm chuồng. Một mặt, sẽ làm mãi nhiên đảo tâm có tí vết. sẽ nhiên đảo có Mặt khác, có lẽ cũng có thể làm cho mã nhiên cùng thương minh bá chủ ở giữa sản sinh ngăn cách, c h í cao chi phối giả ở giữa chiến đấu, chính là như vậy. Trừ phi có vì cách thuộc tính khắc chế, bằng không rất khó so sánh ra cao thấp, nhất định phải cẩn thận tính toán, suy nghĩ sâu xa, thậm chí muốn sớm trăm tỷ tỷ năm chủ tính bố cục, đem vô số thế giới làm quân cờ, mới có thể chiếm cứ một tia l ưu t h í thêm ra nửa phần phần thắng. Bùi minh thở dài, đáng tiếc rồi. Mã nhiên sức quan sát, thực tại khủng bố, chưa suốt đau, liền phá hắn c h i ê u này. Hô, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm sáu mươi một bảy trăm sáu mươi một tuyển hạng trực diện mã nhiên. Thân hình của bùi minh ở mã nhiên trước mắt hiện hiện ra, hắn hơi nheo cặp mắt lại. á n h mắt tập t r u n g ở trên người Tô t người Ngữ khí chắc chắc nói. Nàng Vi. Sắc chắc chắc khí u y r ằ n g gầy yếu, Nhưng tiềm lực không tầm thường. Cùng dung người giai trọng Người thực tiềm tầm trí trình nhất hợp cao vì cách phù hợp hiện lực lực cực cao cao. cờ. Là yếu. nay quan trọng nhất quân đoạn vì độ sẽ không phải cho rằng ta nạp thiên bình chỉ có đổi thành không gian mê hoạt kẻ địch công hiểu chứ nếu như ta muốn giết nàng ngươi ngăn được sao nghe nói như thế, mã nhiên vẫn chưa trả lời, chỉ là mở mắt ra, trong tròng mắt án kim quang đoạn bên trên mịt m ở màu đen mây khói, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ở phía trước khẽ gầy ngón trò, bạch, một vệt thiêu đốt màu vàng hào quang bóng mờ, ngưng tụ trở thành sinh vật có trí khôn không thể nào hiểu được tư thái, nó xé s á c h trời cao, bổ ra thời gian, lẫn lộn thời gian, mơ hồ sinh vật cùng không phải sinh vật giới hạn, hắc ám tiêu diệt, tia sáng hiện ra, nạp thiên bình đột nhiên từ bên trong xé ra, biến thành hai nửa, hình thành hai cái tương tự với mặt mobi ớt tồn tại, bất luận cái gì một nửa nhìn qua đều rất g i ố n g ngẫm đuôi chi rắn, từ thành vô tận tuần hoàn, trên đó lưu c h u y ể n s ạ c sỡ ánh sáng, hình thành tinh thần sức sát thương cực mạnh sắc thái ô nhiễm, mặc dù là linh hồn cường nhận sinh mệnh cá thể, quan sát nó thời gian hơi lâu một chút, cũng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, buồn nôn buồn nôn, sách, bùi minh ngớ ngẩn, ánh mắt tập trung ở mã nhiên hai con mắt bên trên, yên lặng khẽ cười nói, ngươi thủ đoạn này đã nhắm thẳng vào b ả n nguyên, là thông qua dấu ấm chân linh bí ẩn liên hệ, suy luận ngược đồng thời phá giải nạp thiên bình chứ, thực sự là nhạy cảm đây. trong chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh dấu ấm chân linh, đều bị ẩm n á o ở chỗ này tội vũ trụ bên trong. chờ ngày sau rảnh rỗi, ta định muốn đích thân lao tới trung yên chi tường vị trí khu vực, chứng kiến làm vui. đây là lời nói thật lòng. bùi minh cũng muốn thông qua quan sát đồng thời phân tích trung yên chi tường bên trong vô cùng ả n g diệu, tìm được phong phú t ự thân bản nguyên thủ đoạn. c h í cao chi phối giả cảnh giới, chính là vô tận vì diện bên trong siêu phàm cá thể có khả năng đạt đến cực hạn. Dù vậy, bản nguyên càng là sung túc r ồ i dào, sức lực cũng là càng đủ. Tỉ như lần này, tuy nói thời gian cùng lực lượng không gian, giữa lẫn nhau cũng không tồn tại khắc chế lẫn nhau, nhưng mã nhiên chỗ viên chuyển đảo kia thời gian năng lực, nó tính đặc thù. lại làm cho hắn ở đồng cấp bên trong, vĩnh viễn có thể đoạt chiếm tiên cơ. dù vậy, bùi minh cũng biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, một bộ tự tin tràn đầy dáng dấp, trừ bỏ không gian vì cách ở bảo mệnh phương diện sở trường bên ngoài. bùi minh tự nghĩ bản nguyên đầy đủ, lại có hay không nghèo lá bài tẩy kề bên người, không chút nào sợ hãi mã nhiên. không muốn hy vọng thần đình nhưng trí cao chi phối g i ả kia sẽ đến trợ giúp ngươi. bùi minh hai tay hợp lại. nạp thiên bình liền biến mất ở hắn trong lòng bàn tay. ta tuân theo vô tận vị diện thống hợp ý chí chỉ lệnh mà đến. đương nhiên sẽ không là một mình phấn khởi chiến đấu. nói chuyện đồng thời, bùi minh quanh thân từ từ hiện ra trăm tỷ tỷ bảy màu hình thái khác nhau điểm sáng, lam hy, kim vực, mặt hành, đều bị cái khác mấy tôn trí cao chi phối giả kéo, không thể đúng lúc chạy tới nơi này. ngươi có khả năng dựa dấm, chỉ có kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, hồng liên lính chủ diệt phong khinh cùng huyền tiên triệu quan lan, bùi minh cung dung thong thả nói chuyện, một bộ định liệu trước sáng sấp, tựa hồ không chút nào đem bốn tôn thương minh bá chủ để ở trong lòng, ta có thể cho ngươi lưu ra một ít không gian. khiến ngươi tìm kiếm viện trợ, này trong giọng nói, hiện ra mười phần ngạo mạn. trên thực tế, bùi minh cũng xác thực là làm như vậy. hắn vừa nói chuyện, vừa thả ra đối hệ ngân hà không gian phong tỏa, một bộ cửa phật mở ra r á n g r ấ p để n g ư ờ i không nhìn ra hắn đến tột cùng là ở hát kế bỏ thành trống, cũng hoặc là có khác âm mưu. mã nhiên tầm mắt rơi vào sắc thái này khác nhau điểm sáng bên trên, trong lòng không khỏi than thở, những này lượn lờ ở bùi minh quanh thân điểm sáng, nhìn như cực kỳ nhỏ bé, mỗi một hạt đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. trên thực tế, bất luận cái gì một hạt điểm sáng đơn độc lấy ra, cũng có thể biến ảng trở thành nạp thiên bình cùng đẳng cấp trí bảo. nếu không thì, hắn vừa nãy phá tan bùi minh chiêu số sau, đối phương cũng sẽ không biểu hiện như vậy lạnh nhạt. Kia bốn tôn thương minh bá chủ thực lực, xác thực rất mạnh. Bùi minh h ứ n g hờ nói, có thể vô tận vì diện thống hợp ý chí điều động chư thiên vạn giới v ĩ lực, thực lực, gốc gác đều không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi vừa nãy cố ý nhắc tới nhiên võ tam thập đ o ạ n dưới cái nhìn của ta, không phải là cái gì tâm huyết d â n trào, ngươi đã sớm chú ý tới sự tồn tại của ta. nhưng không có ngay lập tức thu về vô vị trí cao sức mạnh, không phải là không muốn, mà là không thể, vì ỉm hộ những chiến h ữ u khác, ngươi dám mạo hiểm kỳ hiểm, tuy rằng ta không có thể hiểu được hành vi của ngươi, nhưng phải thừa nhận, ngươi là cái đáng giá tôn kính gia hỏa, nói tới chỗ này, bùi minh ánh mắt sáng quát nhìn mã nhiên, tựa hồ muốn từ trên mặt của mã nhiên nhìn ra chút vật gì, như ngươi vậy trả giá, đến tột cùng là vì ai đó. huyện tiên triệu quan lan, ma tử trương cuồng, không biết được bùi minh đến tột cùng thông qua thế nào con đường thu được bao nhiêu tình báo, hắn trực tiếp đem thương minh bá chủ bên trong bốn cái tuyển hạng áp xúc một nửa xuống, mã nhiên sắc mặt bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến hỏi ngược lại, ngươi bốc lên vì cách giao động, hoàn toàn chết đi nguy hiểm, Đi tới chủ vũ trụ. Lại là vì cái trụ. chủ h vũ vì là gì? k ô n g Như v ậ y hỏi Pháp c ũ n g không chính xác. Dưới cái nhìn của ta, Ngươi chính nhìn xác. cái của Dưới ta. là không có bất luận cái gì quyền lựa chọn quân cờ. n g ư ơ i chỉ là ở bên trong đấu tranh bên trong rơi vào hạ phong quân cờ. giá trị không bằng cái khác trí cao. ngay sau đó liền bị phái lại đây chấp hành nguy hiểm cao nhất nhiệm vụ. Quang minh trí cao lâm khả gặp phải ta. là bảo toàn chính mình. quả đoán bán đi nằm vùng tình báo hốt hoàng thoát đi dung hợp t r í cao thanh đại càng bị ta đánh diệt thần hồn giao động vị cách bây giờ khoảng cách hoàn toàn chết đi cũng chỉ kém bước cuối cùng sở dĩ mã nhiên ánh mắt lạnh lẽo như đao rơi vào trên người bùi minh ngữ khí lạnh lẽo âm trầm ai cho ngươi trực diện dũng khí của ta lời ấy tức ra phảng phất là ấm xuống một cái nào đó đặc thù nút bấm bình thường trước mắt đánh nát không gian trí cao trên người một tầng ngụy trang bùi minh theo bản năng mà gạt gạt khó e miệng nỗ lực tái hiện trước ngạo mạn khí độ bày ra mấy phần cảm giác ưu việt có thể hắn nỗ lực trừ bỏ để cho mình trên mặt hiện ra một vệt có chút cứng ngắc nổ cười bên ngoài cũng chỉ còn sót lại lung túng cùng bất đắc dĩ rồi thực sự là l ợ i hại thật là đáng sợ ư loại hình lời nói, bùi minh nhưng là cũng lại không nói ra được rồi, thái độ như vậy chuyển biến, một mặt, là bởi vì mã nhiên phân tích đến điểm mấu chốt trên, có sinh mệnh có trí t u i địa phương, sẽ xuất hiện xung đột lợi ích, mâu thuẫn cùng tranh đấu, chủ vũ chủ bên này cũng không phải bền chắc như thép, thần đình cùng địa cầu, thương minh t r ầ n doanh đấu tranh, Ở chư thiên vạn giới đã truyền vi tiếu đàm, có thể vô tận vì diện bên trong, cũng giống như thế, cũng không có tốt hơn chỗ nào, lệ thuộc vào vô tận vì diện trí cao chi phối giả nhóm ở giữa, cũng là tồn tại minh tranh áng đấu, làm không gian trí cao bùi minh cùng quang minh trí cao lâm khả ở giữa, quan hệ liền có chút một lời khó nói hết, mặt khác nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, Lần này tội vũ chủ liên hợp thăm dò nhiệm vụ bên trong. Trực diện mã nhiên là độ khó mãn cấp tuyển hạng. Nếu như không phải ở nhiều mặt đánh cờ bên trong rơi vào hạ phong, bùi minh lại làm sao đồng ý đơn đao đi gặp. g i á n g lâm hệ ngân hà như thế nào đi nữa tự cho mình siêu phàm. cũng sẽ không có vị nào trí cao nguyện ý cùng mã nhiên va vào. trước kia một b ầ u ngông cuồng t ự đại thiệt ngạo tư thái. đều là bùi minh ngụy trang đi ra giả tạo, rốt cuộc, xem qua mã nhiên chiến tích sau, như thế nào đi nữa ngạo mạn tồn tại, đến trước mặt mã nhiên, đều căn bản k ê u ngạo không đứng lên, hắc ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai bảy trăm sáu mươi hai đ ỉ n h cấp khán giả một vào giờ phút này bùi minh ở bề ngoài vững như lão cầu kỳ thực trong lòng hoảng muốn chết sở dĩ không có run lầy bầy chỉ là ở miễn cướng chống đỡ để tránh cho mức cách tan vỡ thôi đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới liền không sợ tử vong rồi chuyện cười bình thường luôn có thể một bộ nhẹ như mây gió sáng dấp đi cười nhìn hoa nở hoa tàn, văn minh hưng vong, hằng tinh sinh diệt, chỉ có điều là bởi vì không gặp được có thể uy hiếp tính mạng của mình tồn tại thôi. rốt cuộc đạp đến cảnh giới này, liền hầu như không thể dễ dàng chết đi, mặc dù là chân linh sụp đổ rồi, cũng có thể c ầ u đến hạ xuống luôn hồi. nhưng là, mã nhiên chiến tích, thực tại có chút x ọ a người, mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h rất cường ngạnh chứ, bị mã nhiên đánh ngã rồi, dung hợp trí cao thanh đại đủ ẩm nhẫn chứ, bị mã nhiên chạm nát, quang minh trí cao lâm khả đủ cơ linh chứ, thiếu chút nữa cũng bị mã nhiên tại chỗ chùy chết, thậm chí, đang thoát đi tội vũ trụ, trở về vô tận vì diện sau, lâm khả tựa hồ là bị dọa ra bóng ma trong lòng, tình nguyện đi trên lưng mười lần cao nguy hiểm chỉ lệnh nợ ngần mặc cho vô tận vì diện thống hợp ý chí sai khiến cũng không chịu đến cùng mã nhiên cứng đối cứng thành thật mà nói chỉ là nhìn nhiệm vụ tin vắn bên trong đối mã nhiên miêu tả bùi minh liền không vui cùng kẻ này sản sinh bất luận cái gì mặt hình thức liên hệ đến tội vũ trụ trước bùi minh cũng là làm đủ chuẩn bị vì xé ra hồ kéo cờ lớn, mượn vô tận vì diện thống hợp ý chí tên tuổi đe dọa chủ mã nhiên, hắn thậm chí lại xuất phát trước vận dụng thủ đoạn đặc thù, lừa dối chính mình tiềm thức, chỉ vì tránh khỏi bãi lộ ngụy trang ghé hở. Nếu không có sức lực không đủ, bùi minh từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản không cần thiết cùng mã nhiên miệng lưới sắc bén như đao kiếm, đã sớm đánh nó cái đất trời tối tăm, nhật n g u y ệ t sụp đổ rồi. hiện tại, bị nhìn thấu ngụy trang sau, bùi minh đối với mình t i ề m thức á m chỉ cũng tự nhiên loại bỏ. Hắn trên mặt rốt cuộc hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Dù vậy, Hắn vẫn cứ nỗ lực ẩm dấu đáy mắt kinh hoàng cùng bất an, gắng gượng nói. tuy rằng ngươi vừa nãy biểu hiện vô cùng n h ạ t mạc, nhưng ngươi đến cùng là chủ động rời đi đề tài, dưới cái nhìn của ta, không trả lời. cũng là một loại đáp án tuy rằng không biết được các ngươi đến cùng đang tính kế cái gì thế nhưng có thể đem mục tiêu khóa chặt ở huyền tiên cùng ma tử trên người đã đầy đủ rồi bọn họ bản thể căn bản cũng không có ở tại tội vũ trụ chứ mã nhiên ngươi trung quy vẫn là cờ kém một nước ta đã chiếm được trọng yếu tình báo hoàn thành rồi nhiệm vụ lần này người thắng là ta a Bùi minh tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, liên toàn lực thôi thúc không gian trí cao vì cách sức mạnh, đem sớm trải tốt lưu vong đường hầm không gian đột nhiên sụt xuống, nước toát, áp suất là một điểm, đúng rồi, trực diện mã nhiên tuyển hạng, là liên hợp trong nhiệm vụ độ khó cao nhất, tỷ lệ tử vong khuyết đại nhất một hạng, có thể đồng giảng, vô tận vì diện thống hợp ý chí cũng không phải không có tình người, không có yêu cầu bùi minh nhất định phải cùng mã nhiên quyết đấu sinh tử mạnh mẽ đổi rơi mã nhiên hoặc là đem mã nhiên bắt giữ trở về hắn nhiệm vụ mục tiêu chính là kéo mã nhiên đồng thời thu được càng nhiều cùng mã nhiên tương quan tình báo thôi nếu không thì cùng chịu chết lại có cái gì khác biệt đây xong rồi hiện tại liền rời đi tội vũ trụ Bùi minh trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt cầu sinh ý chí, chỉ cần có thể bước ra bước đi kia, hắn liền có thể ở trong nháy mắt rời đi tội vũ trụ, an toàn trở về vô tận vị diện rồi. Thủ đoạn của mã nhiên, tâm trí cùng tốc độ phản ứng, đều mạnh đến biến thái trình độ, mang cho bùi minh áp lực, thực sự là quá lớn quá lớn, nếu như có thể Hắn cũng không tiếp tục nghĩ trực diện cái tên này rồi. Bất quá. tuy rằng nghĩ muốn trốn khỏi vô tận vì diện, chỉ cần một bước, nhưng bùi minh trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu may mắn. Hắn rất rõ ràng, không quản mã nhiên vận dụng thời gian vĩ lực đến tột cùng là thuộc về chính Hắn cũng hoặc là từ hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh trong tay mượn tới. chính mình đều không thể đoạt chiếm tiên cơ, muốn bảo đảm mình có thể chạy thoát. nhất định phải sáng tạo cơ hội, không có đường sống, liền đi mở ra ra một con đường sống. Nếu như không phải có giác ngộ như vậy, bùi minh cũng không thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. vô vị trí cao sức mạnh, thực sự là vượt gì đến cực điểm, hoàn toàn không có cách nào lý giải à, âm thanh của bùi minh tự vô số chiều không gian bên trong truyền ra ngoài, rơi vào mã nhiên trong tay. chẳng trách vô tận vì diện thống hợp ý chí sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. ngươi quả thực chính là trong chư thiên vạn giới một đoá kỳ hoa. trước khi đi, đưa ngươi một phần lễ vật làm kỷ niệm được rồi. ta cũng muốn khiến ngươi nhìn rõ ràng. mình muốn bảo vệ tất cả. đến tột cùng là c ỡ nào gầy yếu. dễ nát. nói chuyện. bùi minh con ngươi trước mắt co lại là ánh châm hình. quanh thân trăm tỷ tỷ điểm sáng đột ngột căng phồng lên đến, vô số cùng nạp thiên bình cùng đẳng cấp trí bảo hiển lộ ra nguyên bản hình thái, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đàng côn sóc bồng, roi giàn chùi trào, điện thoại di động, ớt, tả tay, kính mắt, bình thủy tinh, cán cân, vũ khí thông thường, kỳ môn binh khí, thậm chí là một ít nhìn qua cùng chiến đấu không có bất luận cái gì liên quan vật ở bùi minh thôi thúc bên dưới đều hiển lộ ra mạnh mẽ không gì sánh được khí tức trong những vật này t ù y ý lấy ra một dạng đều ẩm dấu đi dễ dàng phá nát hàng tinh vĩ lực mà chúng nó rơ rơ q u y q u y, e tê tính g ộ t lại dù cho chỉ là thuần túy tỏa ra tự thân năng lượng vực tràng đều đủ để đem toàn bộ thái dương hệ triệt để ớp vỡ, nát tan, nếu như mã nhiên ngoảnh mặt làm ngơ lời nói, hắn chú ý, muốn bảo vệ địa cầu văn minh, e sợ trừ bỏ tô sắc vi có thể cầu sống sót bên ngoài, cái khác tất cả sinh vật, không phải sinh vật, đều sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trở thành bụi mặm của lịch sử, triệt để tan thành mây khói, thậm chí bởi vì bùi minh thôi thúc không gian trí cao vì cách chỗ triển khai chiều không gian s ơ s ơ quy, quy, i, e, t, thêm thủ đoạn, mặc dù là thời gian ngược dòng năng lực, cũng không cách nào đem nó khôi phục như lúc ban đầu, lấy tên của ta, đối mặt thủ đoạn của bùi minh, mã nhiên không nhanh không c h ậ m rút ra bên e o đường đao, Đem lưới đao gió xa xa chỉ về kia đang ở vô hạn chế bành c h ứ n g vô cùng điểm sáng, thần phục. Sau đó, bùi minh liền chứng kiến cái gì gọi là mở miệng thành phép thuật. Rõ ràng là hắn một tay sáng lập ra vô tận hệ không gian trí bảo. Lại tất cả đều ở thời khắc mấu chốt ruồng bỏ hắn, lựa chọn nghe lệnh với mã nhiên. đáng h é t bùi minh cũng không nói cái này không thể nào loại hình phí lời. chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền đại thể lý giải thủ đoạn của mã nhiên. đầu tiên, mã nhiên chém chết những trí bảo này cùng bùi minh chính và phụ trói chặt khái niệm. thứ yếu, mã nhiên sửa chữa những bảo vật này lịch sử, để chúng nó tự sinh ra tới nay liền về mã nhiên hết thảy. cuối cùng thủ đoạn, có chút mơ hồ, khó có thể nhìn thấu triệt. Bùi minh chỉ là khoảng chừng thăm dò đến một đoàn bóng diễm ở trống không trong lĩnh vực, thiêu đốt trí cao bản nguyên, không ngừng ăn mòn những này không gian trí bảo, đem nó cải tạo thành là thích hợp mã nhiên hình dạng, kỳ thực ở đi tới tội vũ trụ trước, bùi minh liền làm được rồi đầy đủ chuẩn bị tâm lý, bao quát mở ra đường sống phương án, liền làm không dưới mười vạn cái, một con đường không thể thực hiện được, đổi một con đường khác chính là. thế nhưng, mã i nhiên lựa chọn lấy lực áp người. trong mơ hồ, bùi minh cảm giác mình bị khổng lồ vô ngần trí cao bản nguyên gói lại. những sức mạnh này, vô pháp tuyên truyền, cũng không cách nào phá dày. chỉ có thể dùng trí cao bản nguyên đi một chút tiêu diệt. trung hòa, hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất sản sinh bị bắt nạt cảm giác. hết thảy đường lui đều bị khóa kín, cái khác phương án, cũng lại không bỏ ra nổi đến rồi. Bùi minh xưa nay cũng không sợ bị quần ẩu. Hắn rất rõ ràng. Nếu như mình mới vừa rồi bị thương minh các bá chủ quần ẩu lời nói, vô tận vì diện thống hợp ý chí ngay lập tức sẽ làm ra ứng đối. nhưng là hiện tại, mã nhiên muốn cùng hắn một mình đấu, kết quả là rất khác nhau rồi. Lấy ngươi là miêu điểm, ta quan trắc đến một ít tình báo hữu dụng, mã nhiên nghiêng đầu, ngư khí bình thản. hiện tại, ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi, bùi minh bị bọc ở khổng lồ vô ngần bản nguyên bên trong, trong ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, trốn, là trốn không thoát rồi, mã nhiên cắt hạ, ta, một vệ thuần túi ánh đao trước mặt kéo tới, đem bùi minh cầu xin chém nát, cùng lúc đó, hắn thần hồn, hương h ỏ a kim thân, dấu ấm chân linh tất cả đều phá nát, chỉ còn lại một tia ý chí ký thác với không gian trí cao vị cách tàn tồn tại trên đời, tren, đường đao vào vỏ, mã nhiên liếc nhìn bên người đang cố gắng lay động dung hợp trí cao vị cách tô sắc vi, tâm thần niệm chuyển ở giữa, đem bùi minh bất diệt ý chí khóa vào ngụy địa cầu trong bí cảnh, đến đây, Thường chú đình cấp khán giả một, hát ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm sáu mươi ba bảy trăm sáu mươi ba, mã nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, liền bắt được bội minh bất diệt ý chí, đồng thời đem nó c h ó i vào ngụy địa cầu bí cảnh, tuy nói là b í cảnh nhưng cấp bậc của nó nhưng là muốn so với rất nhiều đại thiên thế giới cũng cao hơn ra một bậc rốt cuộc ngụy địa cầu b í cảnh là mã nhiên như vậy trí cao tự tay mở ra đến đồng thời trút xuống rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực bùi minh dục vọng cầu sinh cực kỳ cường liệt mặc dù là chân linh phá nát hương hỏa kim thân cùng thần hồn tất cả đều phá nát vẫn cứ lấy t ự thân ý chí là môi giới xuyên thấu qua ngụy địa cầu bí cảnh, đức quảng truyền ra cầu xin, nếu như mã nhiên các h ạ có thể g ơ cao đánh khẽ, không lay động ta vị cách, ta đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chuyển đổi trận doanh, quy hàng chủ vũ trụ, là ngài cống hiến, xin tin tưởng thành ý của ta, ưu thế một khẩu một cái tội vũ trụ, thế yếu liền trước mắt trở mặt, đem chủ vũ trụ treo ở bên mép, sinh mệnh có trí tuổi nghệ thuật ngôn ngữ ở trên người bùi minh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn tuy rằng sớm biết mã nhiên rất mạnh trước khi tới bùi minh cũng vì này làm đủ đầy đủ chuẩn bị nhưng chân chính trực diện người này thời điểm hắn mới rốt cuộc ý thức được chính mình hết thầy phòng n g ừ a chu đáo đều đã biến thành lý luận x u ô n g bất luận cái gì lá bài tẩy tính nhằm vào thủ đoạn ở trước mặt mã nhiên đều không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói đối với bùi minh xin khoan dung mã nhiên mắt điếc tai ngơ quả đoán phong tỏa bùi minh đối ngoài giới tất cả nhận biết tâm sinh tuyệt vọng bùi minh ở triệt để đánh mất năng lực nhận biết trước phát động cuối cùng trả thù thủ đoạn kia đưa tay là có thể chạm tới lại vĩnh viễn vô pháp sử dụng đường hầm đào mạng ở trong g â y lát sụp xuống vỡ diệt đ e m hắn thăm dò đến tình báo dường như nói không chủ định bình thường bỏ ra thế giới trước mắt. Vùi đầu vào vô tận vì diện bên trong. Ma tử trương cuồng cùng huyền tiên triệu quan lan bản thể. Căn bản cũng không có ở tại tội vũ trụ. Thương minh bốn vị bá chủ cùng mã nhiên ở giữa. Ký kết một loại nào đó bí ẩ n liên hệ. giữa lẫn nhau có thể tùy ý thuê năng lực. có thể ở trong thời gian nhất định. rơi rơi quy quy y. E tê thêm ở đơn nhất cá thể trên, cho nên nói, địa cầu, thương minh t r ầ n doanh tuy rằng thần b í nhìn như ẩ n dấu rất nhiều sức mạnh, nhưng trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, chỉ cần nhằm vào đặc điểm này, sớm chủ tính bố cục, làm tốt kế hoạch, nắm lấy kẽ hở, là có thể một trận chiến phân thắng thua, một lần là xong, Bùi minh đem những tin tình báo này dường như kem đánh răng vẫy chen vào vô tận vì diện trước mắt. Hắn liền sản sinh một loại hiểu ra mình đã hoàn thành nhiệm vụ đồng thời được vô tận vì diện thống hợp ý chí tán thành. tuy rằng kia tồn tại cao cao tại thượng không có nửa phần ăn tình vị, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuổi nên có tâm tình, không thể mạnh mẽ đột nhập tội vũ trụ, đem hắn phục sinh lại. thế nhưng, như vậy kỳ thực cũng có chỗ tốt, chí ít vô tận vì diện thống hợp ý chí sẽ không truy cứu bùi minh trước nỗ lực làm phản hành vi, không chỉ có như vậy, nó thậm chí còn đưa ra ngợi khen, bị mã nhiên phong tỏa thì i á c thính g i á c khứu g i á c xúc g i á c vị i á c giác quan thứ sáu chờ tất cả năng lực cảm nhận sau, bùi minh liền triệt để ở vào một cách đóng kín trong không gian, ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình bất diệt ý chí tựa hồ trở nên càng kiên định, cường nhận, không thể xóa nhòa. Bùi minh lập tức ý thức được, đây là tới từ vô tận vì diện thống hợp ý chí c ú t thường, nó hỗ trợ r a cố chính mình không gian trí cao vì cách, khiến cho càng khó bị lay động, mà cùng bùi minh lưu lạc tới chỗ tương tự cảnh thanh đại. Nằm vùng tội vũ trụ trăm vạn năm hơn, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao, nếu không có là bị quang minh trí cao lâm khả phản bội lời nói, nói không chắc hắn còn thật muốn lập xuống ngập trời công lao. Sở dĩ, vô tận vì diện thống hợp ý chí đồng dạng r a cố thanh đại v ì cách, trở lên tin tức, là trực tiếp xuất hiện tại bùi minh ý thức nơi sâu xa. trong quá trình này, Đối vô tận vì diện thống hợp ý chí tác phong nhận biết sâu nhất, không phải bùi minh, mà là mã nhiên, hắn rõ ràng mà khắc sâu ý thức được vô tận vì diện thống hợp ý chí mạnh mẽ. n g ụ y địa cầu bí cảnh cùng mã nhiên ở giữa, tồn tại nhiều tầng c h ó i chặt liên hệ, nhưng đối phương lại vẫn cứ có thể dễ như ăn bánh đột phá tin tức phong tỏa. vậy thì để mã nhiên sản sinh bị áp chế cảm giác, tuy nói làm thường chú đ ỉ n h cấp khán giả, thanh đại cùng bùi minh đồng d ạ n g có thể phát huy đầy đủ giá trị, nhưng trải qua một p h e n này khúc chiết, cũng làm cho mã nhiên sinh ra tiếp tục trở nên mạnh mẽ khát vọng. xét đến cùng, trừ bỏ bảo vệ địa cầu văn minh c á c h này chưa bao giờ giao động quá mục tiêu bên ngoài, có thể người càng tốt hơn trước h i ể n thánh, cũng là hắn trở nên mạnh mẽ nguyên động lực một trong, thực lực không rất cường hãn không có cách nào nghiền nát tất cả cường định trong lòng chính là khó chịu vô vị trí cao bốn lần trí cao bản nguyên những thứ này còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều địa cầu trận doanh phương diện mã nhiên vốn là một cây làm chẳng lên non lấy bùi minh là miêu điểm quan c h ắ c tương lai sau mã nhiên cũng từ từ rõ ràng c á c h gọi là chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện cao cấp chiến lược lực lượng ngang nhau. chỉ có điều là tự mình an ủi thôi. mặc dù là thêm vào thần đình kia thạc quả cận tồn quả lớn còn sót lại bốn vị trí cao. lại giảm đi thanh đại. bùi minh sau. chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới chứng cao cấp chiến lược số lượng so ra. vẫn cứ ở thế hiếu. chính mình nhất định phải trở nên càng cường mới được. hô. mã nhiên thở ra một khẩu nhiệt khí trong con ngươi thần quang trầm tính hắn biết vô tận vì diện thống hợp ý chí gia cố thanh đại cùng bùi minh vì cách sau mình muốn lại dùng trước thủ đoạn đi lay động đánh cắp cướp đoạt t r í cao vì cách nhưng là nói chuyện viển vông hoàn toàn không thể thực hiện được rồi tâm thần niệm chuyển ở giữa mã nhiên trầm rãi khép lại hai con mắt Lấy tiếng lòng hô hoán nói, chủ vũ chủ ý chí, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thứ nhất, là ta chỉ rõ tiến thêm một bước con đường. Thứ hai, tô sắc vi là ta đồng sinh t ổ n g tử chiến hữu, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ lay đồng dung hợp trí cao hoặc là không gian trí cao vị cách, làm cho nàng dung hợp vị cách, một bước lên trời, tuy nói chủ vũ chủ ý chí thật sống xưa nay chưa cho thần đình phương diện cung cấp quá trợ giúp nhưng mã nhiên tốt xấu cũng là liên tục làm nát hai tên lệ thuộc phe địch cao cấp chiến lược lớn như vậy công lao không cố gắng ngợi khen một phen cũng không còn gì để nói lại nói phe địch trận doanh lão đại đều tự mình ra tay phe mình trận doanh g i a n g bà tử không thể lại tiếp tục giả chết chứ giết chết một tôn đối đ ị c h trí cao, đối ứng một cách trợ giúp, mã nhiên cảm thấy yêu cầu của chính mình tương đương hợp tình hợp lý, vù, trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hơi rung động. ở trong nháy mắt này, hoàn vũ bành trương tốc độ cũng ngưng lại, một đạo mang theo sức mạnh cường hãn ánh mắt, rơi vào trên người mã nhiên, thuấn t h i ề n ở giữa, nó triệt để lý giải ý nghĩ của mã nhiên, bắt đầu bắt tay lay động dung hợp t r í cao thanh đại vị cách, mặc dù không cách nào cùng chủ vũ chủ ý chí tiến hành ngôn ngữ giao lưu, nhưng mã nhiên vẫn cứ từ phản ứng của nó trông được ra rất nhiều đầu mối, thu được đại lượng tình báo, thì ra là như vậy, mã nhiên ở trong nháy mắt, hoàn thành rồi cùng chủ vũ chủ ý chí lẫn nhau, trong con ngươi ánh sáng nhỏ mịt mờ, điều thứ nhất yêu cầu vô pháp thỏa mãn, có hai phương diện nguyên nhân, một trong số đó, là ta làm thịt phe mình trận doanh mệnh vận trí cao chu đỉnh, trung hòa một nửa công lao, nó chỉ có thể thỏa mãn ta một yêu cầu. Thứ hai, là bởi vì, ta đã đạt đến chư thiên vạn giới tầm thứ cao nhất, trí cao chi phối giả chính là vô tận vì diện đỉnh điểm nhất, đối với sinh mệnh có trí tuệ cá thể mà nói, đã không có tiến thêm một bước độ khả thi rồi phía trước đã không có đường hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi sáu chương bảy trăm sáu mươi bốn bảy trăm sáu mươi bốn thôn phệ vì cách phía trước đã không có đường mã nhiên nhưng chưa bởi vậy nhục trí không có đường, vậy thì vượt mọi trông gai, chuyến quá lầy lội, chính mình đi mở ra ra một con đường, thú vị, một vệt ý cười ở mã nhiên đáy mắt tan ra, cái gọi là cực hạn, chỉ có điều là vốn có nhận thức hạn chế thôi, trên địa cầu thế vận hội olympic các hạng ghi chép, phóng tới hiện tại đến nhìn, quả thực chính là một chuyện cười, cũng không biết bị người đột phá qua bao nhiêu lần rồi, hiện tại mới số liệu bắt được mấy năm trước đi, chắc chắn sẽ không có người đồng ý tin tưởng, bất luận cái gì chuyên gia học giả nhìn, đều sẽ không chút do dự mà đưa ra không thể đánh giá cùng phán đoán. nhưng mà, những số liệu kia đại biểu, đều là không có nửa phần giả tạo thực chất ghi chép, thời đại ở biến hóa, thế giới đang phát triển, ở mã nhiên xem ra, trí cao chi phối giả s ư n g tôn niên đại, chỉ có điều là chịu đến hoàn cảnh cùng nhận thức ràng buộc thôi nếu như lấy chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện là tư liệu sống dung hợp sáng tạo ra một cái thế giới mới trên đó hạn vẫn là trí cao chi phối giả sao không hẳn hoàn cảnh biến hóa tư duy văn minh truyền thừa ý chí niềm tin khuấy động tất sẽ mang đến mới chuyển biến chỉ cần không bung ô t h a vĩnh viễn đầy cõi lòng hy vọng, tương lai liền có vô hạn khả năng, nhất niệm đến đây, mã nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt tập trung ở chính ngồi x ế p bằng ở trên người tô sắc vi. mặt khác, dung hợp trí cao thanh đại vì cách cùng không gian trí cao bùi minh một dạng, đều bị vô tận vì diện thống hợp ý chí g a cố quá rồi, nhưng phải so với người sau càng dễ dàng lay động một ít, h ú n g hồ, tô sắc vi cùng dung hợp vì cách tương tính càng thêm phù hợp mã nhiên dò ra một cái tay đặt tại thiếu nữ trên vai xì xì xì một đoàn màu vàng bóng d i ễ m cấp tốc diễn sinh ra đến quanh quẩn tô sắc vi quanh thân cũng đem nó bọc ở bên trong loại tầng thứ này giao chiến mặc dù là hiện tại ta cũng không có tư cách tham dự mã nhiên ánh mắt bình tĩnh ngứ khí như thường nói một không chú ý, liền có thể hoàn toàn chết đi, tất cả từng tồn tại dấu vết, đều phải bị xóa đi. Sở dĩ, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi, tô sắc vi chừng mắt nhìn, ngoan ngoãn gật gật đầu, chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác có thể từ mã nhiên trong giọng nói nghe ra một chút không cam lòng, ngấm lại cũng vậy, từ suốt đạo tới nay, mã nhiên đối mặt vô sớ nguy cơ, lại đều hữu kinh vô hiểm, dựa vào trí tuệ, vũ lực hoặc mỹ lực đem khiêu chiến từng cái hóa g i ả i vẫn đúng là chưa từng gặp qua bị nghiền ế p đến còn không được tay trình độ, mà hai đạo kia đang ở giao chiến sức mạnh kinh khủng, tuy rằng vô hình vô chất, nhưng cũng để tô sắc vi cảm thấy trong lòng run sợ, tô sắc vi suy nghĩ một chút, phát động đồng tâm năng lực, Đem âm thanh lan truyền đến mã nhiên trong lòng. một ngày nào đó, ngươi sẽ sống như chúng cường. mã nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện thiếu nữ chính hướng chính mình nhíu mày. mà ta sẽ mạnh hơn ngươi. sở dĩ, không cần lo lắng, ai bắt nạt ngươi. sắc vi đại nhân liền giúp ngươi đánh trở về. mã nhiên khói môi hơi dương lên, hiểu ý nở nô cười. nói kia cố lên quét qua trong lòng mù mịt cùng khó chịu tâm tình hắn bắt đầu tỉnh táo quan chắc song phương trận doanh thủ lĩnh ở giữa đấu tranh quá trình tầm thường trí cao chi phối giả có lẽ chỉ có thể nhìn c á c h đại khái mà mã i nhiên ở tứ trọng trí cao bản nguyên gia trì dưới đã có thể đối lập cảm nhận được rõ ràng trong đó quá trình chủ vũ chủ ý chí đang cùng vô tận vì diện thống hợp ý chí tiến hành kịch liệt đấu sức mà hai người gắng sức chỗ ngay ở dung hợp chí cao vì cách trên nếu không có vô tận vì diện thống hợp ý chí hết sức bảo vệ thanh đại ý chí vào lúc này e sợ đang muốn triệt để tiêu diệt biến mất hầu như không còn rồi dù vậy thanh đại ý chí cũng dường như nến tàn trong gió tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt nói đến, vô tận vì diện thống hợp ý chí và chủ vũ trụ ý chí, nghe xưng hô liền biết, chúng nó cũng không phải là độc lập sinh mệnh cá thể, càng gần gũi tụ quần ý thức hiện ra. đến hiện tại, mã nhiên cũng đã cùng hai người này cũng đã có tiếp xúc rồi, vô tận vì diện thống hợp ý chí mang đến cho hắn một cảm giác, như là một đài lạnh như băng cơ khí, lý trí, lạnh lùng, không có nửa điểm ăn tình vị, chỉ có trần trụi lợi ích cùng với con số tính toán, chủ vũ trụ ý chí cho mã i nhiên cảm giác, tắc như là một cách điên điên khùng khùng bệnh tâm thần người bệnh, ý niệm hỗn độn, căm vét suy nghĩ, chỉ bằng yêu thích cùng bản năng làm việc, ở giao chiến bên trong, người trước nằm ở rõ ràng thượng phong, mà người sau lại ì vào một cố điên hình. làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ vì để tránh cho tổn thất không chịu đánh nhau chết sống ở song phương đấu tranh sắp bước vào gây cấn tột độ giai đoạn thời điểm chủ vũ chủ ý chí tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó g i ố n g như từ chiến đoàn bên trong chủ động rút người ra hai đại ý chí gần như cùng lúc đó mai danh ẩm tích không thấy bóng dáng oành mây khói hiện ra một c á c h một bên trường là một ba mét bạc kim sắc hình lập phương, đột nhiên xuất hiện tại mã nhiên cùng tô sắc vi trước mắt, chủ vũ chủ ý chí tốt xấu còn nhớ chính mình là lại đây ngời khen mã nhiên, trước khi lên đường, dùng nó kia hỗn độn mơ hồ tâm tình hướng mã nhiên lan truyền một ít tình báo, tốt xấu bàn giao đầu đuôi câu chuyện, mã nhiên, tô sắc vi trong con ngươi thần quang lói lên, chỉ về bạc kim hình lập phương, vật này đem tới cho ta cảm giác, rất thân thiết, thật sống như bên trong có món đồ gì ở triệu hoán ta cũng như thế, nghe nói như thế, mã nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, hắn châm trước từ ngữ, trầm ngâm chốc lát, thăm thắm nói, vốn là ta dự định lấy chống lại ngoại địch công hơn, thỉnh cầu chủ vũ chủ ý chí trợ giúp ngươi lay động đồng thời luyện hóa dung hợp chí cao vì cách Bây giờ nhìn lại, nhưng là không cần phải vậy rồi. ngươi có nghĩ tới hay không, chính mình tiếp xúc thắng ngộ thạch sau, giác t ỉ n h siêu năng lực, tại sao là vạn hóa, mà không phải cái khác, tô sắc vi gãi gãi đầu, cười hì hì, nàng lựa chọn làm cái yên tính tiểu người câm, chờ đợi mã nhiên đáp án, phục chế là biểu tượng, thôn phễ mới là bản chất, mã nhiên ngữ khí mờ mịt phảng phất đến từ thiên ngoại cũng không phải là vạn hóa lựa chọn ngươi mà là ngươi lựa chọn vạn hóa cùng vạn hóa so ra ngươi thì thực có lựa chọn tốt hơn nói chuyện hắn chỉ chỉ trước mắt hình lập phương tỉ như thôn phệ trí cao vị cách không giống nhau tô sắc vi mở miệng hỏi dò mã nhiên trực tiếp giải thích ở chủ vũ trụ dài lâu trong lịch sử, tổng cộng từng xuất hiện bảy ba trăm sáu mươi chín sáu trăm năm mươi một vị thôn phệ trí cao v ị cách phù hợp giả, trong đó đạt đến chiếm cứ trí cao v ị cách tiêu chuẩn thích cách giả, cộng h ữ u một trăm ba mươi vị, trước mặt còn sống sót, chỉ có một cái. nghe đến đó, tô sắc vi đã rõ ràng, chính mình chính là kia một phần bảy triệu. là trong miệng mã nhiên đề cập cái kia còn sống sót người may mắn. này bạc kim hình lập phương bên trong bao bọc. chính là thôn phệ trí cao vị cách. hiện tại, nàng còn có một ít chuyện không làm rõ được. ngươi mới vừa nói. trong lịch sử đạt đến tiêu chuẩn thích cách giả có hơn một trăm cái. có thể thần đình cùng chung tình báo. ta đều dùng lượng tử đọc năng lực nhìn một lần. cũng chưa từng nghe nói có cái gì thôn phệ trí cao a tô sắc vi tách ngón tay hơn nữa ta có thể nhận ra được này thôn phệ trí cao vì cách rất thuần túy hẳn là chưa từng có c h ó i chặt nhận chủ quá rõ ràng bất cứ lúc nào có thể vì bản thân mới tăng thêm một viên đ ỉ n h cấp chiến l ự c chủ vũ chủ ý chí nhưng không có làm như vậy vậy thì có vẻ rất n g u a không phải sao mã nhiên khói mắt hơi co giật, tán thành tô sắc vi quan điểm, chủ vũ chủ ý chí có chút, thần trí không rõ, lại như lãng quên kia trong lịch sử một trăm hai mươi chín vì thích cách giả một dạng, nó đồng dạng quên n g ư ờ i cùng thôn phệ trí cao vì cách tồn tại, nếu như không phải lần này ta chống lại ngoại địch, lập xuống công lao, xin nó ra tay cùng vô tận vì diện thống hợp ý chí đánh cờ, E sợ nó dễ quên chứng có thể duy trì đến hạ xuống luôn hồi. ngươi phần này may mắn, cũng vĩnh viễn không thể thực hiện, hô, hắc á m lưu. men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm sáu mươi năm bảy trăm sáu mươi năm, mã nhiên cũng không có thuận miệng nói bậy, Hắn vừa nãy báo cho tô sắc vi tin tức. Tất cả đều bắt nguồn từ chủ vũ trụ ý chí. r ấ t nhiều tin tức đối điên điên khùng khùng chủ vũ trụ ý chí tới nói cũng không giá quá cao chỉ. nhưng là theo mã nhiên, lại đều ý nghĩa phi phàm. chỉ là tiếp xúc ngắn n g ủ i giao lưu. Mã nhiên liền phân tích ra rất nhiều rất có giá trị tình báo. thôn phễ trí cao. Mã nhiên tinh tế thưởng thức c á c h này xa l ạ vì cách hàm nghĩa. Bỗng nhiên cười khé lên, ngược lại muốn so với dung hợp trí cao nghe tới càng hung hăng một ít, là cá nhân ta yêu thích vấn đề sao. Lắc lắc đầu, mã nhiên thu hút tâm tư, cho tô sắc vi một cái ánh mắt khít lệ, hai người tầm mắt t ụ hợp, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tất cả đều không nói bên trong. thời điểm như thế này, thiếu nữ cũng thể hiện ra một chút việc đáng làm thì phải làm khí phách. không có nửa phần do dự trù trừ, trực tiếp đi tới bạt kim hình lập phương trước mặt, đưa bàn tay ấm đi tới, xì xì xì, bạt kim hình lập phương bên trong, màu trắng mây khói bốc lên, nó hình như tại bàn tay của tô sắc vi bên dưới không ngừng hóa tan, hiện lộ ra nội bộ bản chất, trong khoảnh khắc, hình lập phương hàng rào tan thành mây khói, triệt để hóa tan là h ư vô cùng lúc đó, thân thể của tô sắc vi cùng linh hồn, cũng đến một c á c h nào đó thần bí chiều không gian, trở nên trong suốt lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất không còn tâm tích. cùng lúc đó, nàng giấu ấm chân linh dạng người rực rỡ, lập lò thần bí ánh sáng, nàng từ từ cướp lấy hoàn v ũ bản chất, bản nguyên cấp tốt thăng hoa, ở siêu phàm đỉnh phong giới vực bên trong, cướp đoạt thuộc về mình một vị trí, nói đến đơn giản, chân chính quá trình cũng không phức tạp, theo mã nhiên, chỉ là thuấn thiểm ở giữa, tô sắc vi liền hoàn thành rồi cấp độ sinh mệnh s ắ c nhảy cùng thăng hoa, lột s ắ c thành thôn phệ trí cao, một bước lên trời, mặc dù là mặt đối với những k h ắ c trí cao chi phối giả, cũng có cùng với chém giết sức lực cùng bản lính, mã nhiên trong con n g ư ờ i Áng kim quang đoạn hơi lưu c h u y ể n tầm mắt thấm nhuần tất cả b i ể u t ư ợ n g nhìn thấy chân thực, đây chính là vị cách ạc, bản chất của nó, là thế giới quy tắc, hoàn vũ thiết luật, mã nhiên cùng trí cao chi phối giả giao chiến cũng không phải một lần hai lần, đối với trí cao vị cách, vốn là có chính mình lý giải, hiện tại tận mắt chứng kiến một tôn mới trí cao sinh ra, đối âm cách lý giải cũng càng sâu sắc rồi bất luận quá trình làm sao nhấp nhô trải qua bao nhiêu khúc c h í t chí ít hiện tại mã nhiên mục đích đạt thành rồi nguyên bản từ từ trong suốt gần như hư vô tô sắc vi thân hình từ từ ngưng tụ cố hóa xuống nàng một bước bước ra liền rời khỏi thế giới giàn giáo chiều không gian giáng lâm đến thế giới hiện thực đi tới bên người mã nhiên. Ở pha pha pha. á t cùng trước so ra. Trở nên mạnh mẽ thật nhiều thật nhiều. thiếu nữ nhìn chằm chằm mã nhiên. hai con mắt cười thành loan nguyệt. lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. làm thôn phệ trí cao ta. cấp độ sinh m ì n h đã hoàn toàn đến một c á c h khác tầng cấp. cảm giác mình trước kia quả thực lại như là bình thủy tinh một d ạ n g nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ nát. hiện tại. Sức chiến đấu tạm lại không nói. Năng lực sinh tồn rõ ràng cường hóa vô số lần. Coi như là bị đánh nát thân thể. Linh hồn tiêu tan. Ta cũng sẽ không chết rơi. Nói đơn giản. chính là trở nên càng thêm chắc nịch chịu đánh. Thôn phệ trí cao vì cách chỗ đặc thù. Bản nguyên hùng hậu. Vô pháp đối trừ bỏ dung hợp trí cao ngoài ra cái khác vì cách hình thành khắc chế. cũng sẽ không bị cái khác bất luận cái gì vì cách khắc chế nhìn từ góc độ này thôn phệ trí cao tô sắc vi ngược lại cùng vô vị trí cao mã nhiên ở đặc chất phương diện tồn tại một ít chỗ tương tự đến mức chiến lược so sánh quả thực là một cái tại địa một cái ở trời hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh ở chiếm cứ thôn phệ trí cao vì cách trước nàng liền không tính yếu Mặc dù là đối mặt thần đình trung vị thần, cũng có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng là cùng hiện tại so ra, chinh lệ quả thực so với đom đóm cùng ánh mặt trời còn muốn lớn hơn. tô sắc vi cảm giác, mình bây giờ, triển khai bản lĩnh, có thể một mình đấu hơn trăm triệu cách trước chính mình, thậm chí đều không mang theo thở tức giận. đương nhiên, trước tích lũy, nỗ lực cùng rèn luyện, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào nếu như không có tu luyện tới cấp bật chia lời nói nàng coi như là phù hợp giả thực lực cũng không đạt tới tiêu chuẩn không có thể trở thành thôn phệ trí cao vì cách thích cách giả mặc dù là vừa nãy dung hợp vì cách quá trình cũng chỉ là nhìn như vững vàng thôi trong đó nguy hiểm đến tột cùng cao bao nhiêu tô sắc vi so với bất luận người nào đều rõ ràng mã nhiên nói tới, đều là sự thực, chiếm cứ vì cách, hoặc là một bước lên trời, thành tựu chí cao, hoặc là thất bại, thân chết hồn diệt, chân linh đổ nát, thậm chí ngay cả từng tồn tại dấu vết đều phải bị triệt để xóa đi. Nếu như không phải có mã nhiên ở bên cạnh bảo vệ, nhọc nhằn khổ sở tiêu diệt vô số loài xấu kết cuộc thời gian tuyến lời nói, E sợ nàng thành công luyện hóa thôn phệ trí cao vì cách tỷ lệ thành công không đủ một phần vạn. tô sắc vi rất rõ ràng. Mặc dù chính mình vốn là thích cách g i ả tỷ lệ thành công cũng thấp làm người giận sôi. mình có thể thu được sức mạnh như vậy. mã nhiên có công lớn, có thể nói, không có hắn, liền sẽ không có hiện tại thôn phệ trí cao. tô sắc vi đạt đến hoàn toàn mới cấp độ sinh mệnh sau. tô sắc vi n g ơ hồ nhận ra được, trên người mã nhiên trí cao bản nguyên, tựa hồ nhiều có chút gì thường rồi, bao quát trước hắn h i ệ n lộ ra thời gian, trảm khái niệm năng lực, đều không giống như là từ trong tay người khác thuê đến, càng như là từ thân khổ cực mài luyện ra bản lĩnh, bất quá, mã nhiên không nói, tô sắc vi cũng không lắm miệng một câu hỏi, nàng tin tưởng, mã nhiên bất luận làm thế nào đều nhất định có đạo lý của hắn rõ ràng mã nhiên khẽ mỉm cười vỗ vỗ vai của tô sắc vi ngữ khí ôn hòa nói kế tiếp để tứ thiên tai kế hoạch tuy rằng không cần chúng ta đi gặm những g h i a xương cứng nhưng cũng cần ngươi mau chóng quen thuộc phần này sức mạnh mới tô sắc vi ngớ ngẩn chợt gật đầu đồng ý một năm trước nàng cũng là cái thường thường không có gì l ạ phổ thông cao t r u n g nữ sinh. học tập bên ngoài, cũng sẽ rút ra thời gian nhàn hạ xem tiểu thuyết đuổi kịp, không đến nỗi đối để tứ thiên tai cái từ này cảm thấy xa lạ. khoảng chừng có thể đoán ra phần kế hoạch này hẳn là cùng vị kia vô cùng thần bí du h í chủ thần hữu quan. ngoài ra, coi như mã nhiên không nói, tô sắc vi cũng sẽ tận lực thích ứng năng lực hoàn toàn mới. t h ô Nàng phể cách trí tới tay. cao vị n làm chủ vũ trụ kia bảy triệu người may mắn bên trong một viên, vừa vặn đuổi tới tốt thời đại, may mắn gặp dịp, một bước lên trời, nhưng điều này cũng cũng không ý nghĩa nàng liền có thể vô tư rồi. đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới sau, tô sắc vi thắm thiết cảm nhận được chính mình bây giờ bản thân quản lý huyền bính đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, vạn hóa, hồng liên diệu pháp, thất toàn kiếm đạo, n h ư n võ này bốn loại hầu như hoàn toàn khác nhau siêu phàm hệ thống, đến hiện tại, nàng chỉ là hơi suy nghĩ, liền đem những này không giống siêu phàm con đường tu vi thôn phể thống hợp lại, hóa thành chính mình tinh khiết t r í cao bản nguyên, chư thiên vạn giới, vô tận vị diện, tất cả diệu pháp, tất cả vĩ lực, chỉ cần tô sắc vi đồng ý, cũng có thể đem nó thôn phệ, hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tinh tế phẩm ngộ tự thân biến hóa đồng thời, nàng cũng càng chân thiết lính ngộ được mã nhiên chỗ cường đại, thôn phệ trí cao tốt xấu là cổ đã có chi vế. Dù vậy, tô sắc vi cũng là ở vô số trùng hợp cộng đồng ảnh hưởng, mới s u ố t cuộc đem nó chiếm cứ, mà vô vị trí cao đây. đó là mã nhiên dựa vào tự thân nỗ lực từ không đến có mạnh mẽ mở ra đến một con đường mặc dù là cường đại như vậy mã nhiên vẫn cứ là đến từ vô tận vị diện cường địch mà lo lắng bản thân nàng lại có tư cách gì lười b i ế n g đây trách nhiệm đồng thời trống sứ mệnh cùng đảm đương chỉ có nỗ lực nỗ lực cố gắng nữa liền này cũng không làm được lời nói Sắc vi đại nhân dựa vào cái gì dám nói mình là mã h i ể n thánh tốt nhất cộng sự. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra hai mươi sáu. chương bảy trăm sáu mươi sáu bảy trăm sáu mươi sáu chư thiên ôn. đang cùng chủ vũ trụ ý chí ngắn gọn tiếp xúc trong quá trình. mã nhiên thu được đại lượng trọng yếu tình báo. trong đó điều thứ nhất, là bảo đảm dung hợp trí cao thanh đại cùng không gian trí cao trên người bùi minh cũng không có sót lại vô tận vì diện thống hợp ý t r í cửa sau cùng đòn bí mật. điều thứ hai, chủ vũ trụ trong lịch sử cũng không có từng sinh ra không gian trí cao vì cách thích cách giả. dung hợp trí cao vì cách, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ có thanh đại một cái này mà thôi. cứ như vậy, mã nhiên liền trong lòng hiểu rõ rồi tâm thần thay đổi thật nhanh bên dưới hắn liền để thanh đại cùng bùi minh bước chu đỉnh theo gót tuy rằng ý chí bất diệt nhưng cũng thành không có nửa điểm tự do công cụ trí cao nằm ở chết cùng chưa chết lượng tử rơi rơi q u q y e t thêm trạng thái mã nhiên cần bọn hắn thời điểm bọn hắn liền có thể tạm thời sống lại đảm nhiệm khán giả mã nhiên không cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn sẽ ở vào tử vong trạng thái, không thể nhìn, không thể nghe, không nghe thấy được, đối ngoại giới phát sinh hết thảy đều mù tịt không biết, ở ba vị này làm khán giả giá trị bị é p khô sau, bất luận là tìm kiếm thời cơ cướp đoạt nó t r í cao bản nguyên, cũng hoặc là sáng lập ra mới thích cách giả, đều là chuyện thuận lý thành trương rồi, đến đây, mã nhiên bên người mang theo thanh đại, chu đ ỉ n h bùi minh ba vị này trí tôn đỉnh cấp viên khán giả, mà trên địa cầu đồng bào bên trong, cũng thêm ra thôn phệ trí cao tô sắc vi như vậy một tên trí cao cấp chiến hữu, lúc cần thiết, hoàn toàn có thể mang bị chính mình xúi giục thời gian trí cao mặt hành gọi tới đảm nhiệm bầu không khí tổ. mã nhiên hơi suy nghĩ, phát hiện mình đã có năm tên thường trú mà gần như mãn cấp khán giả, nhất n i ệ m đến đây, hắn không khỏi mừng tít mắt, trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Nụ cười này rất có sức cuốn hút, để bên cạnh tô sắc vi cũng không có tim không có phổi cười lên, h ì n ộ không hiện rõ, không cần phải thế, không đủ mạnh người, mới sẽ cần mưu tính cùng lòng dạ, cần dùng một ít thủ đoạn điều động đồng loại, đến mã nhiên bây giờ cảnh giới, Hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ có vô số người quan sát phân tích, quá độ giải thích, tự nhiên cũng không cần lo lắng người bên ngoài cảm quan, huống chi, mã nhiên cũng không muốn ở tình nghĩa chỗ hệ, tính mạng tướng nâng chiến hữu trước mặt vĩnh viễn mang theo mặt nạ dối trá. Trong mơ hồ, Hắn đã nhận ra được theo thực lực của chính mình không ngừng tăng cường, cảnh giới không ngừng tăng lên, khoảng cách trận chiến cuối cùng tháng ngày cũng đã không còn xa xôi rồi đã như vậy ở sinh tử gắn bó chiến hữu bên cạnh hành vi phóng đ ẳ n g hơi hơi hiển lộ ra một chút chân thực cũng chưa chắc không thể lắc lắc đầu mã nhiên thu hút tâm tư hắn thần niệm càn quét xuyên qua chủ vũ trụ phát hiện thần đình phương diện mấy vị trí cao chi phối giả tuy rằng cũng không thu hoạch nhưng từng người đối thủ cũng đều đã lui ra, rời đi phương thế giới này, ngấm lại cũng là, nhân ra vô tận vì diện trận do anh t r í cao nhóm dám đến sân khách tác chiến, khẳng định là sớm trưởng nắm đủ tình báo, có thể vì cách tương tính khắc chế, liền nhất định sẽ tìm tới khắc chế quan hệ, lại đi tác chiến, ở điều kiện như vậy dưới, chưa từng xuất hiện chiến l ự c giảm quân số tình huống, Thần đình kia mấy tôn thần chỉ, đã xem như là tương đương ra sức rồi, đến mức không gian trí cao bùi minh, mã nhiên nhìn ra, tên kia mới vừa hiện thân thời điểm, b ư ớ c cách coi như không tệ, trên thực tế chỉ là mấy vòng giao chiến, liền b ạ i lộ n ổ i tại bản chất là c á c h đảo ở bên trong đấu tranh dưới kẻ xuôi sèo, hơn nữa nhân duyên sẽ không quá tốt, xảy ra chuyện gì, căn bản không có c u n g cấp bậc người ra đến giúp đỡ. Nếu không thì biết rõ ràng chiến lược không bằng chính mình. trong lòng cũng sợ muốn chết. lại bị bách nhắm mắt lại đây chơi một vơ một thật nam nhân trò chơi. vô tận vì diện cao cấp chiến lược. không chỉ có riêng chỉ có mấy cái kia. chỉ là không ai nguyện ý cùng bùi minh đồng thời cộng phó hiểm cảnh thôi. hm, phương diện này sự tỉnh. tạm thời liền không muốn rồi. Mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, kế tiếp để tứ thiên tai kịch bản, chủ yếu là muốn đem huyền tiên hôn t r ư ơ n g tăng lên tới trí cao cấp. Nếu như tất cả thuận lợi, lá bài tẩy của ta liền lại nhiều mở ra, trí cao bản nguyên cũng sẽ càng thêm hùng hồn. ngoài ra, ở kịch bản diễn dịch trong quá trình, ta có thể chứng kiến chư thiên vạn giới phong thổ, văn hóa sai biệt cùng không giống siêu phàm danh sách, tăng cường tự thân gốc gác cùng tích lũy, loại này gốc gác cùng tích lũy, cũng phi vật chất mức độ dườm g i mà là tinh thần cùng trí tuổi tối ưu hóa cùng thăng hoa. đồng thời, tô sắc vi cũng có thể phát động thôn phệ trí cao vì cách năng lực, cướp đoạt, cướp lấy lượng lớn siêu phàm, khí vận quân lương, khi chúng ta tích góp tới trình độ nhất định sau, liền có thể thử nghiệm c ả y đ ồ n g vô tận vĩ diện quy tắc cùng định luật rồi, mã nhiên yên lặng tính toán quá khứ, bây giờ cùng tương lai, tâm niệm du chuyển, thế là không ngừng kích thích thời gian tuyến, ở trong thời gian trường hà q u ă n g thêm một viên tiếp theo c á c h nhìn như không dùng được cuộc đá. Lần này, cùng vô tận vĩ diện những người xâm lược một phen đánh cờ xuống, có thể nói là thu hoạch khá r ồ i dào, dù vậy, mã nhiên vẫn muốn bảo đảm mình làm đến tốt nhất đối mặt vô tận vì diện thống hợp ý chí loại này tầng cấp khủng bố cường địch chỉ có trù tính cẩn thận suy nghĩ lâu dài bố cục sâu sắc đem rất nhiều lượng biến đổi tồn ở trong lòng mới có một khả năng nhỏ nhoi thu được thắng lợi cuối cùng quá khứ bố cục mưu tính không ở một sớm một chiều đến mức hiện tại Muốn dấn c h ạ m đất cầu cùng thương minh tinh toàn bộ nhân khẩu kề vai sát cánh, bước nhanh tiến lên, bước vào siêu võ thời đại, muốn làm thành điểm này, kỳ thực vô cùng đơn giản, mã nhiên chỉ cần đem chính mình rất nhiều chiến l ợ i phẩm bên trong lấy r a bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, liền đủ để làm được trình độ như thế này, nhưng dưới cái nhìn của hắn, đơn thuần thi ăn, hào không có lý do ban tặng trên bản chất cùng bố thí không khác, nếu muốn cất cao phe mình trận doanh chiến l ự c như vậy, liền trực tiếp cùng diễn dịch kết hợp lại, song phương hỗ hụi, lẫn nhau đều có thể được chỗ tốt, mà trong quá trình này, thương minh tinh người thực lực tăng lên, nhân khẩu thay đổi, cũng có thể tăng cường thương minh chi thư, từ mà không ngừng phản hồi, để mã nhiên bản nguyên càng thêm thuần hậu, mạnh mẽ, ở trong mắt trí cao chi phối g i ả một viên văn minh tinh cầu t ử sinh ra đến hủy diệt tích lũy, căn bàn bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới, có thể thương minh tinh không giống, ở mã nhiên giả thiết bên trong, từng có bốn tôm ngang dọc chư thiên cường giả đỉnh cấp ở trên viên tinh cầu này sinh ra, mà đóng vai năng lực cũng như thực chất đem nó hoàn nguyên đi ra, thương minh tinh Mặc dù là đối hiện giai đoạn mã nhiên tới nói, cũng có thể đưa đến trợ giúp tương đối lớn, đến mức nói để tứ thiên tai kịch bản tại sao muốn dẫn theo địa cầu nhân loại, bốn chữ đồng bào tình cảm, dùng huyền huyến một điểm lời giải thích, chính là ý nghĩ thông suốt, lại tinh giản một ít, chính là vì thoải mái, muốn để kịch bản này thành công diễn dịch, đối bây giờ mã nhiên tới nói, không có nửa điểm khó khăn chỗ, độ khó cao nhất quan ải, đã bị đột phá rồi, đến từ bùi minh kia trăm tỷ tỷ không gian trí bảo, tùy ý chọn ra một cái, đều miêu đ ị n h một thế giới, nếu như có thể toàn bộ lợi dụng, hoàn toàn có thể mang để tứ thiên tai kế hoạch diễn dịch thành vừa ra tên là chư thiên ôn trò hay, đem huyền tiên hôn t r ư ơ n g thôi diễn đến trí cao chi phối giả cấp bậc, hắc án lưu.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 vừa mất công sức cắn xé nhìn ngấm vừa ngắm nhìn bốn phía nhà cao tầm cũng tốt rìa đường tiểu điếm cũng được đều là cùng chức sống như đúc cách đó không xa hai tên thiếu nữ chính thảo luận hẳn là đi mật tuyết băng thành hay là đi cổ minh ra uống trà sữa ba cái hùng hài tử tắc ở kịch liệt tranh luận bắt tay du bên trong đ â u khoản giáp máy càng cường càng x o á y trước kia tận thế vậy cảnh tượng quả thực lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường, cũng mặc kệ là bạch văn trai cũng hoặc là đầu đường những người đi đường, đều rất rõ ràng. Kia trời long đất lở, ngôi sao phá diệt tận thế tình cảnh, tuyệt đối không phải giả tạo, bởi vì, tuyệt đại đa số người địa cầu, đều trải qua c h í ít một lần chết đi sống lại quý giá trải nghiệm, vừa nghĩ tới trước tình cảnh, Bạch văn trai trừ bỏ trong lòng sinh ra tên là nghĩ mà sợ tâm tình bên ngoài. cũng đúng tiên tri mã nhiên bảo vệ minh cảm ngũ tạng. tuy rằng phía chính phủ cũng không có đứng ra giải thích mã nhiên cụ thể làm cái gì. nhưng là ở địa siêu diễn đàn trên, đại gia đều đối với trong đó tình tiết làm ra nhiều loại suy đoán. cho tới bây giờ, vẫn cứ không có bất luận cái gì một tên người biết chuyện đứng ra là đại gia phân tích tình huống. cho thấy mã nhiên đến tột cùng là làm cái gì, mới bảo đảm ở đó tận thế cấp tai biến bên trong, không có một tên người địa cầu bất ngờ bỏ mình, mà hắn lại là làm sao ở trong nháy mắt để địa cầu mặt ngoài từ rách nát không thể tả khôi phục lại như t r ư ớ c phồn hoa. Dù vậy, mã nhiên công lao, cũng phải đến các quốc gia nhân dân công nhận, các khoa học gia trải qua số liệu phân tích, ra kết luận, Nếu như không có vị này tiên tri lời nói, hiện tại dân số địa cầu, có lẽ đã hạ thấp không đủ thời điểm toàn thịnh một phần trăm rồi, có thể sống đến giờ n à y ngày này, chỉ có đứng đầu nhất đám kia siêu phàm giả, trước mắt này hòa bình cảnh tượng, để bạc h văn trai như rơi trong mộng. Nếu như không phải ở gì giới người xâm lược thế tiến công d ư ớ i ngay lập tức tan xương nát thịt, thưởng thức đến kia chết đi sống lại cảm giác, Tận mắt chứng kiến chiến loạn lời nói, hắn e sợ cũng không cách nào ý thức được trước mắt tất cả những thứ này vẻ đẹp. giờ k h ắ c này, bạc h văn trai chỉ là tham lam hưởng thụ phồn vinh yên ổn cuộc sống đô thị. tiểu mạch, bạc h văn trai theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên xuyên đồng phục học sinh, mặt mày ô n n h u thiếu nữ, đối phương là hắn thanh mai trúc mã, tên là tôn thiến. có người nói muốn trở thành hồng liên lính chủ diệt phong khinh hoạt võ thần tô sắc vi như vậy tồn tại tôn tiến dò ra một tay ngọc thon thả nắm bạch văn c h a i c ầ m trái phải chuyển động trong mắt mang theo ý cười trên mặt băng gheo cá nhân xảy ra chuyện gì hai mươi sáu tuổi người còn chăm sóc không tốt chính mình nói đi nói lại ngươi hiện tại còn không đạt đến học xã trung tuyển tiêu chuẩn cũng không bị hàng hiệu trường đại học sớm đặc chiêu, vào lúc này không đi học, ở trên đường lắc cái cái gì. hai mươi sáu tuổi học sinh cấp ba, ở niên đại này đúng là bình thường, tôn t i ế n nghe nói, ở hoàng thạch một chỗ cao t r u n g bên trong, thậm chí có một vị hơn chín mươi tuổi học sinh lớp m ộ ư ơ i hai ở toàn dân đua tốc độ tu hành trong hoạt động được tiên tri mã nhiên cùng huyền tiên triệu quan lan liên hợp ban tặng tuổi thọ khen thưởng. thực lực đó cường hoành, gốc gác thâm hậu, để người không khỏi vì đó than thở. Siêu phàm nguyên m i ê n còn không kết thúc, trên địa cầu bất luận quốc tịch nhân chủng giàu nghèo địa vị, mỗi người chí ít chết quá một lần, đều nói giữa sự sống và cái chết có đại khủng bố, phục sinh lại đám người. Phong cách hành sự đều cùng trước đây xuất hiện một chút biến hóa tế nhị, trực diện quá một lần sau khi chết. Bạc h văn trai cũng là như thế, ở đầu đường bị cùng tuổi nữ h à i nắm bắt mặt tách đến tách đi, như là bị kiểm tra răng lời xúc vật một dạng, đổi làm từ trước, hắn vào lúc này chỉ sợ đã t h è n quá thành giận, muốn chửi âm lên rồi. nhưng là hiện tại, bạc h văn trai một điểm căm tức cảm giác cũng không có, chỉ là một lòng bàn tay cánh mở ra tôn thiến tay, thản nhiên nói, đánh nhau ẩ n đà, bị chủ nhiệm lớp lệnh cưỡng chế ở nhà tu luyện, cộng thêm ba ngàn chữ kiểm điểm, không chờ tôn thiến mở miệng, hắn liền chủ động giải thích lên, lớp học có c á c h vẻ nhạt n g u ngốc, dĩ nhiên cầm tiên tri tên nói sự, cho ta n h i ê n thần lấy cái bí danh, gọi tận t h í còn cảm giác mình rất thú vị, b ư ớ c b ư ớ c cằn nhằn c á c h không ngừng, ta liền nhịn không được, theo hắn làm một chiếc, mã nhiên, Ở thế, tôn t i ế n trên mặt hiện ra ôn nhu nổ cười, còn thật là có chút trùng hợp đ â nói tất, nàng nhíu mày, chuyển đề tài, đánh thắng sao, bạch văn trai trên mặt hiện ra một vệt cười gần, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. đương nhiên, ta tuy rằng không đạt tới học xã chiêu sinh tiêu chuẩn, nhưng nhiên võ tu vi và kiếm đạo cảnh giới trình độ, đều vượt xa thi đại học một quyển tuyến, nếu không là văn hóa khóa kéo hung, toán học, tiếng anh, ngữ văn này ba khoa kéo tổng thành tích chân sau, ta có chín mươi phần trăm chắc chắn thi đậu thanh b ắ t trọng điểm đại học tùy ý chọn, không phải ta khoác lác, trong bạn cùng lứa tuổi, ta còn thực sự chưa từng biết sợ ai, thằng ngốc kia treo, Bị ta c h ù y đứt đoạn mất ba cái xương sườn, Ta này lại là hạ thổ lưu tình, lại là đánh cứu Hắn. Hắn không biết cảm ơn, lại vẫn cảm giác mình chịu đòn chịu rất oan ức. quả thực khôi hài. đ a n g khi nói chuyện, bạc h văn trai nhìn quanh rực rỡ, mặt ửng hồng quang, bây giờ địa cầu văn minh võ đức r ồ i s a o không tồn tại đánh thắng thường tiền lời giải thích, chỉ cần không đem người đánh chết đánh cho tàn phế. l i ê n sẽ không bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. bạc h văn trai đem bạn học đánh g ã y ba cái xương sườn loại này cường độ xung đột. dân không nâng quan không truy xét. đồng d ạ n g giáo dục tài nguyên. đồng d ạ n g siêu phàm truyền thừa. đồng d ạ n g tu luyện quân lương. đánh không lại còn có lý rồi. huống chi cái kia chịu đòn kẻ xui xẻo miệng khi nhất thời thoải mái. quay đầu lại. cũng ý thức được chính mình làm một cái thế nào chuyện n g u xuẩn. So với bạc h văn trai càng sợ làm lớn, bị đánh một trận sau, liền quả đoán nhận sai chịu thua, lựa chọn việc nhỏ hóa không, cho mã nhiên lấy bí danh chuyện này, nói nhỏ thì cũng nhỏ, thật muốn bị người tóm chặt không thả, thượng cương thượng tuyến, thật sẽ không có cái gì quả ngon ăn, cho nên nói, bạc h văn trai đánh cứu, đó là thật đánh cứu, tuyệt đối không phải ở địa siêu diễn đàn trên đã bị các quốc gia đám bạn trên mạng chơi xấu năm xưa c ũ ngạnh phục hồi tinh thần lại bạch văn trai ngớ ngẩn sắc mặt đỏ lên thẹn quá thành giận nói ngứ xấu ngoại này ba khoa đã sớm hẳn là xóa r ơ i a tôn thiến không tỏ rõ ý kiến không mất mặt liền được cửa hàng đầu ngọt bên trong r a sản phẩm mới hương r ù bùn ta trứng nhiệt lượng không thấp, đối tu luyện nhiên võ có chỗ tốt, ta mời ngươi ăn mười cái, làm ngươi đánh thắng khen thưởng rồi. Bạch văn trai cười hì hì, được, hắn này tiểu thanh mai thần tượng là võ thần tô sắc vi, bề ngoài nhu nhu nhược nhược, tính cách lại cùng kiều tiểu vóc người tuyệt nhiên ngược lại, là một cái cuồng nhiệt võ đấu phái, rất xem thường thực lực gầy yếu lại không chịu nỗ lực ra hỏa. hai người ở nửa đường một cách tự nhiên mà tán gấu lên tu luyện tới đề tài nghe nói trường an nhai bên kia mới mở một nhà lớp bổ túc danh tiếng không sai có người nói rằng bài đạo sư rất có kiên trì cùng đi nhìn một cái lớp bổ túc không đi phổ thông lớp bổ túc ta trình độ cũng có thể trực tiếp đi làm lão sư quá đỉnh tiêm cũng không cần thiết xác thực Gia đ ì n h chúng ta điều kiện có hạn, coi như là quyết tâm, có thể lấy ra cái kia tiền, tiêu vào đỉnh cấp lớp bổ túc trên, tỷ suất chi phí hiệu năng cũng quá thấp điểm, không bằng nhiều mua một ít đồ bổ, dùng để điều dưỡng khí huyết, cường hóa tế bào, thương minh tinh di chuyển đến thái dương hệ sau, hãy cùng chúng ta liên lạc với, tuy rằng không biết thao tác cụ thể quy trình, nhưng ở địa siêu diễn đàn trên, chúng ta cũng có thể trực tiếp cùng bọn họ giao lưu đối thoại. ý của ngươi là, phải thừa nhận, cùng thương minh tinh so ra, chúng ta siêu phàm lịch sử quá ngắn, cùng bạn của thương minh tinh nhóm giao lưu tu luyện tâm đắc, bù đắp nhau, là hữu ích vô hại, là một c á c h không sai dòng suy nghĩ, nhưng ta làm sao nghe nói, một ít thương minh tinh người đối c h ú n g ta người địa cầu cảm quan cùng thái độ không thế nào thân mật a rốt cuộc kiếm thủ chém xuống địa cầu nhân loại sẽ già yếu khái niệm phần này phúc lời đãi ngộ thương minh người đều không có hưởng thụ đến người vô ngã có nửa điểm đố chị tâm tình cũng không có đó mới kỳ quái chứ h ú n g hồ phía chính phủ điều n h i ê n kết quả biểu hiện đó là số rất ít h ơ m đúng rồi Trực tiếp đi địa siêu diễn đàn mở trường xã tinh anh công khai khóa thẻ tháng, tìm có quan tiêu loại kia, một tháng cũng là hơn ba ngàn khối, tuyệt đối siêu chỉ, ta một tuần trước mới làm thẻ, phát hiện những kia học xã tinh anh, xác thực đều tương đương có bản lĩnh, bọn họ đối với nhiên võ cùng thất toàn kiếm đạo phân tích, thông tục dễ hiểu, lại mạnh như thác đổ, nghe xong công khai khóa sau, Ta tự giác tiến bộ rất lớn. Lúc này, ven đường đại tấm bảng quảng cáo bên trong, hiện ra mở ra tuấn tú không gì sánh được mặt người. Hai người đối thoại im mặt đi. Nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm sáu mươi tám bảy trăm sáu mươi tám triệu quan lan ngả bài rồi ta chính là huyền tiên triệu quan lan tôn thiến cao mày. nói ra trong màn ảnh người tên gọi đúng thế trong màn ảnh lớn xuất hiện vị này tuy rằng bên ngoài tuấn tú không gì sánh được có thể nói loại người hình cơ thể sống nhan chỉ trần nhà hơn nữa thực lực cường hán tuyệt luôn nhưng nó nhân phẩm s ắ c thực không có cái gì đáng giá khen ngợi địa phương vị này huyền tiên làm nhiều việc áp giết người như ngoé mài răng mút máu hai tay dính đầy tội áp lại sống so với bất luận người nào đều muốn tiêu sái khoái hoạt hắn quyền thế ngập trời chiến lược mạnh mẽ tuổi thọ dài lâu phú khả địch quốc bạch văn trai đập phá chập lưới ngữ khí phức tạp nói trong lớp chúng ta có ít nhất một nửa nữ sinh là hắn cuồng nhiệt phen não tàn sách ngươi dĩ nhiên không thích hắn này có chút không hợp quần à tôn t i ế n cười lạnh một tiếng người yếu mới cần ôm đoàn cường giả thường thường quen thuộc đơn độc hành động chịu quan lan người này nhan trị rất cao khách quan lý tính đánh giá mị lực của hắn không kém chút nào với tiên tri mã nhiên thậm chí đối với một số phản nghiệp thiếu niên ta áp người hâm mộ tới nói có trí mạng sức hấp dẫn nhưng ta không thích hắn thương minh bốn bá chủ bên trong ta sùng bái kiếm thủ lâm cầu bại cao ngạo ngóng trông ma tử trương cuồng kiệt ngạo ước mơ hồng liên lính chủ bá đạo chỉ có đối huyền tiên triệu quan lan ta thực sự yêu thích không đứng lên theo tôn thiến triệu quan lan tồn tại bản thân tựa hồ chính là đối chân thiện mỹ phủ định g i ố n g sơ cơ bát man trong hệ liệt nổi danh phản phái nhân vật s ô cơ m ị lực mười phần trên người mang theo một loại tà ác rồi lại trí mạng sức hấp dẫn, lại như là trộn mật nước rượu độc một dạng, rõ ràng phan cùng ủng đồn rất nhiều, nhưng mà, dù cho là cuồng nhiệt nhất vô cơ phan, cũng sẽ không đồng ý vô cơ xuất hiện tại cuộc sống của chính mình bên trong, đồng dạng đạo lý, tuy rằng ở các đại xã giao truyền thông bên trong, tổng có một ít bạn trên mạng tự xưng là huyền tiên phan, thế nhưng rất hiển nhiên trừ bỏ bị triệt để tẩy não quan lan chi quốc cư dân ngoài ra hầu như không người nào nguyện ý ở trong sinh hoạt hàng ngày gặp phải hắn triệu quan lan áp hấp dẫn rất nhiều người nhưng yêu thích sùng bái hắn thường thường đều là trong cuộc sống cùng quan lan chi quốc không có bất cứ liên hệ nào con đường người s u y ệ t yên tĩnh bạc h văn trai giơ tay lên chỉ chỉ tấm bảng quảng cáo đánh gãy tôn thiến lên tiếng nghe hắn có lời muốn rằng tôn thiến khẽ gật đầu lựa chọn cấm khẩu nàng cá nhân cảm quan làm sao đều không quan trọng trọng yếu chính là đối với triệu quan lan loại cấp bậc này nhân vật mạnh mẽ nhất định phải dành cho đầy đủ tôn k í n h nếu không thì nói không chắc ngày nào đó bởi vì mố câu nói đắc tội rồi nhân ra liền bị cách không vượt biên một đầu ngón tay đâm chết rồi, màn ảnh bên trong, vị kia có huyện tiên sưng hào triệu quan lan nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m máy thu hình, để nhìn thấy quảng cáo đám người một loại đang cùng chính mình đối diện cảm giác, bao quát bạc h văn trai cùng tôn thiến ở bên trong, đều theo bản năng mà nghiêng đầu đi, tách ra tầm mắt, hí, bạc h văn trai bỗng nhiên run lập cập, bừng tình kinh cảm giác, cách một tầng màn hình, Ta cũng không dám cùng hắn đối diện, nay cảm giác ngột ngạt, cũng quá khủng bố chứ, hắn thiếu niên nhiệt huyết, dũng khí mười phần, dù là cùng sư hổ đối diện, cũng có thể lấy ánh mắt đem nó áp bức quý đầu thần phục, không dám có nửa điểm ngỗ nhịp, mặc dù là ở thời gian trái đất nửa tháng trước, đối mặt c h ấ n quốc cấp cường giả thượng đế di toàn cầu lưu động diễn thuyết, thân ở hiện trường bạch văn trai khí thế bị áp chế đến điểm thấp nhất, cũng chưa từng tâm sinh khiếp đảm, ngược lại sản sinh một loại ta có thể thay vào đó hào hùng. nhưng là hiện tại, nhìn màn huyền quang bên trong triệu quan lan, bạch văn trai chỉ cảm thấy cả người hàn ý từng trận, trên cánh tay lên một lớp da gà, một đạo thấm thấu xương tùy hàn ý theo bàn chân vọt qua cột sống, thẳng vào thiên linh cái, trong đại não trống giống, hoàn toàn không có cách nào sản sinh nửa điểm cùng là địch ý nghĩ, vượt qua người như vậy, vốn là chuyện không có thể làm được, xác thực rất khủng bố, tôn t i ế n hai tay hoàn ngực, kiều tiểu thân thể k h ẽ run, nàng m ở miệc nhìn chằm chằm tấm bảng quảng cáo, con ngươi hơi khuyết tán ra đến, nói mê giống như nói, ta không dám cùng hắn đối diện, dù cho biết rõ đây chỉ là quảng cáo bên trong huyền tiên, chỉ là cùng hắn đối diện một mắt, ta liền cảm giác bắp thịt của chính mình tế bào bắt đầu bạo động, khổ cực tu luyện được nổi khí cũng khó có thể điều động. nếu như huyền tiên đối với chúng ta sản sinh sát ý lời nói, chỉ sợ hắn căn bản không cần đồng thủ, chỉ là một ý nghĩ, cũng đủ để cho chúng ta linh hồn tan vỡ, thậm chí do tinh thần chiếu d i i đến vật chất, vặn vẹo chúng ta ghen, để chúng ta triệt để nhíu sóng, trở thành thần trí hỗn độn, đánh mất nhân tính quái vật, bạc h văn trai như là kém chút đuối nước người một dạng, cả người mồ hôi đầm đ i ệ p liều mạng mà làm hít sâu. Nửa ngày, h ắ n mới thở hồn hển đáp lại nói, nếu đại gia đều là cảm giác như vậy, vậy hẳn là liền không có sai rồi. hô. cũng không biết muốn mạnh đến loại này không phải nhân loại cảnh giới. cần đem nhiên võ cùng thất toàn kiếm đạo tu luyện tới cái gì cấp độ mới được. thực sự là ước ao à. tôn thiến cắn chặt hàm răng. ngứ khí như là ở nói với bạch văn trai giáo. vừa giống như là ở khuyên giới chính mình. chúng ta không có tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau. kém quá xa. tuy rằng chúng ta xem ra vẫn là cùng trước một dạng. bên ngoài như là mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên nhưng thực tế tuổi tác đã có hai mươi sáu tuổi đừng mơ tưởng xa vời đừng muốn c ư ớ c đạp thực địa một bước một cái vết chân đi mới có thể đi được trường đi xa bạch văn trai xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n xác thực nội khí cơ duyên chủ thần trò chơi bình đài kiếm đạo kỳ ngộ linh khí thức t ỉ n h thiên đạo giác tình, cường giả thiên đường, toàn dân đua tốc độ tu luyện hoạt động, thương minh tinh là lân, mã nhiên c h ú c phúc, rất nhiều gặp gỡ, để địa cầu nhân loại bình quân thực lực ở trong thời gian cực ngắn tăng lên trên diện rộng, toàn cầu các đại trường đại học, công ty, tập đoàn tài chính môn phiệt, dồn dập tham gia siêu phàm lĩnh vực, nội quyển kịch liệt, Bạch văn trai cùng tôn thiến ở toàn dân đua tốc độ tu luyện thời gian loạn lưu trong lĩnh vực, cũng kiên trì dòng giã mười năm, hai người chỗ lấy được thành tích, ở trong thành phố này xem như là tiềm lực tương đối khá nhân tài, nhưng là phóng tầm mắt toàn tỉnh, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi, trước màn ảnh các vị bằng h ữ u không quản ngươi là người địa cầu vẫn là thương minh tinh người, đều tập trung sự chú ý, màn ảnh bên trong, nhìn chằm chằm máy thu hình ngây người triệu quan lan bỗng nhiên nhích lên khó e miệng, ta mỹ nở nô cười, mở miệng nói, ta biết, có thật nhiều người đang hoài nghi ta cùng vị kia du hí chủ thần huyền quan hệ, cho rằng hắn là của ta n h ị thứ nguyên hóa thân, nói tới chỗ này, triệu quan lan hai chân chéo người, nghiêng đầu, một tay kéo gò má, trên mặt hiện ra một vệt ác liệt nồ cười, kỳ thực cũng không có gì hay che lấp, ngả bài rồi, du hí chủ thần huyền xác thực là của ta một cái áo sle, nói tất, triệu quan lan gõ gõ vế ngồi tay vịn, một bình tỏa ra hàn khí cô la đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, ùm ùm ùm ùm ùm, một khẩu chúc xuống hơn nửa bình cô la, hắn nhẹ nhàng khoát tay cổ tay, cô la bình liền hóa vào trong không khí, hoàn toàn biến mất vô tung, triệu quan lan trên mặt biểu tình bình tĩnh lại, ngữ khí lại hiện ra mấy phần vẻ thần kinh, mới vừa nói những kia đều không quan trọng. U, V, G, W, W, M. Trọng yếu chính là, ta tuyên bố, tức khắc lên, chủ thần trò chơi bình đài toàn phương vị thăng cấp, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm sáu mươi chín bảy trăm sáu mươi chín toàn dân thần ma hóa triệu quan lan tuy rằng áp thú vị rất nhiều nhưng làm việc lôi lệ phong hành cũng không có thừa nước đục thả câu thói quen đi thẳng vào vấn đề nói ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ hết thảy người địa cầu thương minh tinh người cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gia nhập huyền tiên trò chơi bình đài nói tới chỗ này Hắn tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. nói bổ sung. đã có đạt tới tăng mạnh b ả n vậy trước kia sử dụng điện thoại di động đăng ký chủ thần trò chơi bình đài. cũng không có tất phải tiếp tục kinh doanh xuống rồi. các vị người chơi. không quản là trắng chơi gái đảng cũng tốt. tín ngưỡng viên hội viên cũng được. giang hồ đường xa. hữu duyên lại gặp. nói chuyện. tấm bảng quảng cáo trên tia sáng đột nhiên biến mất, hiện ra một mảnh ảm đạm màu nền, bạch, quảng cáo màn ảnh một lần nữa sáng lên, triệu quan lan nghiêng đầu, tựa hồ chính nhìn chằm chằm máy thu hình, khói môi vĩnh viễn hơi nhích lên, khiến người ta cảm thấy hắn hình như tại cười nhạo cái gì, kém chút đã quên, thăng cấp cường hóa phiên bản huyền tiên trò chơi bình đài, ở tương đối dài trong thời gian, chỉ có thể vận doanh một trò chơi, ta đem nó mệnh danh là chư thiên un. g Hm, không cần suy nghĩ lung tung, chính là cùng các ngươi đoán một dạng chân thực thân thể, vô hạn phục sinh, chinh chiến gì giới. ba ba, cụ thể tình tiết các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, liền chính mình đi thực địa dò xét được rồi, triệu quan lan một mặt bại hoại dáng dấp, dường dưng như không nói, âm mưu luận giả có thể trực tiếp lùi tàn đi. Ta thật là đang lợi dụng các ngươi. nhưng có một chút, các ngươi nhất định phải làm rõ. Mỗi một tên người chơi, đều có khả năng từ chư thiên ôn bên trong được có thể dùng ở thế giới hiện thực. đây là đôi bên cùng có l ợ i sự tình. đầu đường, bạc h văn trai liếc nhìn bên người tôn thiến, lại đưa mắt tập trung ở tấm bảng quảng cáo trên. Hắn không phải không thừa nhận. làm bốn tôn thương minh bá chủ bên trong duy nhất một c á c h bức cách không có cao đến đột phá thiên nguyên tồn tại trên người triệu quan lan tật xấu rất nhiều tính cách tà áp bất cần đời tựa hồ không có nửa điểm đạo đức quan niệm cùng lòng thông cảm ngày hôm nay còn biểu hiện có như vậy điểm lắm lời nhưng có lẽ chính là bởi vì như vậy huyền tiên triệu quan lan cũng là nhất thân thiết một vị Thêm vào kia không thể soi mói nhan chỉ cùng thực lực. Này liêu trên địa cầu phen não tàn rất nhiều sự thực. tựa hồ cũng biến thành không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. triệu quan lan vỗ tay một cái, đem khán giả sự chú ý thu hút tới, trừ bỏ trở lên những này bên ngoài. trên địa cầu hoặc là thương minh tinh trên có phạm tội ghi chép bằng h ữ u là không có cách nào đăng nhập bình đại nha. các ngươi có thể đem này xem là một cái không ảnh hưởng toàn cuộc tiểu b ấ t triệu quan lan bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía bên cạnh, làm bộ bên cạnh tựa hồ có người đang ở sách hỏi mình một dạng, ngữ khí kinh ngạc nói, cái gì chữa chi b ấ t đời sau nhất định, cợt nhả t ử biên t ử diễn một trận sau, trên mặt triệu quan lan nổ cười đột nhiên rút đi, biểu diễn một tay xuyên k ị c h trở mặt tuyệt hoạt, ánh mắt lạnh lẽo n g ứ khí âm trầm nói chuyện xấu cũng làm không được ra hỏa liền bị giá trị lợi dụng đều không có ý tứ tương đương rõ ràng rồi không bị b ắ t được bằng không có phạm tội ghi chép này lô giá vừa khớp không hề kẽ hở quả thực gì thường phù hợp triệu quan lan thiết lập nhân vật thành thật mà nói bạc h văn trai cùng tôn thiến nghe được lời nói này một điểm cũng không cảm thấy được bất ngờ. huyện tiên triệu quan lan xưa nay liền là như vậy một c á c h lập trường rõ ràng rõ ràng. không chút làm bộ á c đồ. hắn tam quan vĩnh viễn cùng nhân loại bình thường tồn tại sự khác biệt tương đối lớn. tất, cắm vào quảng cáo c h u y ệ n xong xuôi. trên màn ảnh lớn bắt đầu đề cử hàng ngày quảng cáo. chư thiên un, g bạc h văn trai vừa mở miệng liền đem mình sợ hết hồn. nguyên lai giọng hát của hắn chẳng biết lúc nào trở nên hết sức khàn khàn. trong cổ họng cũng khô giáo như là hỏa giống như hầu kết nhúc nhích một trận. lại khởi động nhiên võ xanh sách tu luyện được s ầ u cao vạn kim n ổ i khí thoải mái một trận dây thanh. lúc này mới cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường. toàn cầu đồng bộ phát hành giả lập hiện thực võng du. không, không đúng. so với cái kia mạnh hơn một ngàn lần. gấp một vạn lần. bạc h văn trai như là cái cường độ nặng chuyện ăn lai nghiện người bệnh một dạng. trong tròng mắt thiêu đốt một đoàn không nói rõ được cũng không tả rõ được hỏa d i ễ m lần này, rất khả năng là mấy năm trước rất lưu hành đ ệ tứ thiên tai a. tôn thiến biểu hiện so với bạc h văn trai cũng không khá hơn chút nào. rốt cuộc chủ thần trò chơi bình đài là các quốc gia công nhận thường trú hình phần mềm hắc. đối với siêu phàm tu hành không biết được có bao nhiêu chỗ tốt. hiện tại nó bị triệu quan lan thăng cấp cường hóa là huyện tiên trò chơi bình đài đồng thời đối toàn bộ địa cầu cùng thương minh tinh nhân loại mở ra chuyện này ảnh hưởng thực sự là quá to lớn rồi trước ở toàn dân đua tốc độ tu luyện trong hoạt động nàng có thể kiên trì mười năm đã đạt đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng không thể tiến thêm một bước kia lại cũng là bởi vì căn cơ nông cạn ban đầu thực lực quá mức gầy yếu, bây giờ gặp lại cơ duyên, chỉ cần không não rút địa chủ động từ bỏ, liền rất có thể đem tiềm lực của chính mình hạn mức tối đa lên trên nửa cất cao một cấp độ. những quốc gia khác người làm sao nghĩ, tôn thiến không biết, làm người trung quốc, nàng vững tin vương hầu tướng lính há cứ phải là con dòng cháu giống đến sâu trong linh hồn, huyết mạch, siêu phàm thiên phú, gia sản, gân cốt, trí lực, khí vận, những này sự hạn chế nhân tố, đều không thể trở thành làm cho nàng dừng lại lý do. nhóm đầu tiên địa cầu siêu phàm giả bên trong tối c ư ờ n g tiên tri mã nhiên hoàn toàn xứng đáng. nhóm thứ hai đây, nếu luôn có người sẽ trở thành tối c ư ờ n g tại sao người kia không thể là nàng tôn thiến, bất quá, để tứ thiên tai, tôn thiến nhấu nhếu mày, ánh mắt có chút mờ mịt, thấy thế, bạc h văn trai ngắn gọn giải thích một phen, danh từ này lúc đầu là đến từ một khoản gọi tròm sao trò chơi, ba vị trí đầu đại thiên tai, phân biệt là túc chính thỏa thuận, t ừ không áp m à cao d u y s â m lấn, mà để tứ thiên tai, lại là người chơi, cái này khái niệm, sau đó ở tiểu thuyết lĩnh vực mở rộng dối ra đến rồi lại lấy để tứ thiên tai lưu là để tài chuyện online bên trong các người chơi chỗ nhận thức trò chơi địa đồ thông thường là một viên chân thực tinh cầu tinh hệ thậm chí là một phương vũ trụ đến đảm nhiệm nghe đến đó tôn thiến kết hợp trước triệu quan lan lên tiếng cũng đã triệt để lý giải t r ư thiên ôn đến tột cùng là cái thứ gì nếu như có một đám đến từ gì giới có vô hạn phục sinh năng lực các người chơi r á n g lâm địa cầu chuyện như vậy hơi hơi ngấm lại liền cảm thấy đáng sợ đổi làm một năm trước toàn bộ địa cầu đang đối mặt người chơi thời điểm đều không thể có bất kỳ sức đánh trả nào chỉ có thể bị ớ p trở thành cái gọi là nơi bê cơ hoặc phản phái nói chuyện hai người tìm tới một nhà tiệm trà sữa từng người điểm một chén dương chi cam lộ liền lấy điện thoại di động ra đăng ký lên đ i ệ a siêu diễn đàn đúng như dự đoán hiện tại toàn bộ diễn đàn lưu lượng cùng với bình thường so ra tăng mấy lần không ngừng đâu đâu cũng có đàm luận chư thiên ôn chủ đề thiếp phụ trương phụ trương thảo lư học xã t i n h anh xã viên vô ấy giả ngô địch tuyên bố Chư thiên ôn không có nổi chắc giai đoạn, sẽ trực tiếp tiến vào s o n g tinh công chắc giai đoạn. Ngươi tin tức kia đắt lỗi thời rồi, vừa nãy cực hàn lý hạnh cùng đồng hoài minh ở bơ c h ạ m mộng ả o liên động. Biểu t h ị chư thiên ôn một điểm linh chính thức bản, chủ bản đồ thế giới có ít nhất bảy trăm ngàn cái, mỗi cái chủ trong thế giới, cùng giải quyết lúc nhét vào mười ngàn người chơi, một thế giới bị công lược xong xuôi. l i ề n sẽ đồng bộ mở ra thế giới mới. công lược tiến độ tính thế nào. không biết. bất quá. nghe nói đến cuối cùng. mỗi cái thông qua thử thách người chơi cao cấp, cũng có thể lựa chọn đơn độ c công lược một cái gì giới văn minh. ta đi. châu bò. cùng thật xuyên việt giả đều không có gì khác nhau chứ. người chơi nhân vật bất tử bất diệt vô hạn phục sinh là cơ sở thao tác. Bằng không dựa vào cái gì dám được sưng để tứ thiên tai a. hơn nữa số liệu bảng cùng siêu cường trưởng thành thuộc tính. n à y không thể so những kia cầm tăm vàng miễn cưỡng nói ngón tay vàng phổ thông xuyên việt giả muốn mạnh gấp trăm lần. quá b ả o thủ. muốn ta nhìn. chí ít mạnh hơn gấp một vạn lần. xác thực. số liệu bảng. điểm kin cùng thuộc tính điểm còn nói được. người chơi bất tử bất diệt thuộc tính một điều này. liền có thể nói bất rồi ngang dọc huyền huyến tiên hiệp tây huyến võ hiệp khoa huyến đô thị v ô sư thế giới một điểm đều không mang theo túng tùy tiện làm sao trêu chọc cường định kéo cừu h ậ n đều không thể bị thật giết chết hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm lãng lên Bạch văn trai cùng tôn thiến yên lặng mà xem lướt qua địa siêu diễn đàn trên các quốc gia dân mạng lên tiếng, trải qua một p h e n so sánh sau, hai người bi ai phát hiện, cùng thương minh bạn bè so r a người địa cầu lòng thông cảm cùng đạo đức điểm mấu chốt, thực tại thấp một ít, địa cầu nội bộ giao lưu t ả n g khối bên trong, chinh phục chư thiên thế giới diễn thử công lược các loại tao xáo lộ, đã ở một ít nhiệt thiếp bên trong bắt đầu lộ đầu, trong đó rất nhiều phản nhân loại hắc á n thủ đoạn, nhìn người cái c h á n ớn ra mồ hôi lạnh, nói đi nói lại, nếu như triệu quan lan đối chư thiên u n g tất cả tuyên truyền đều chân thực không giả, kia, hiện tại thế giới, hoàn toàn có thể nói là trò chơi hiện thực hóa, toàn dân thần ma hóa rồi, chư thiên u n g vừa ra, mỗi một tên tuân vị thủ pháp người địa cầu cùng thương minh người đều sẽ một cách tự nhiên mà trở thành chư thiên vạn giới thật người trên người hí tinh sinh ra hai mươi sáu chương bảy trăm bảy mươi bảy trăm bảy mươi trí cao thân thể sánh vai phàm nhân bạch văn trai lắc lắc đầu đem hỗn loạn tâm tư tung ra đầu ấp ngón tay tùy ý trượt đi màn hình triệu quan lan sao mẹ những đồng bào Mỗi một người đều đối chư thiên un lo liệu quan sát thái độ. ngược lại là địa cầu đám bạn trên mạng. có lẽ bởi vì huyền tiên triệu quan lan cùng tiên tri mã nhiên từng ở võ đang uống qua kết nghĩa rượu quan hệ. từ các quốc gia đám bạn trên mạng nhắn lại có thể thấy được. đại gia đều đối chư thiên un ôm ập khá cao chờ mong. nói đi nói lại. trở thành chư thiên un người chơi sau. sẽ không phải thật muốn chúng ta d ơ lên đồ đao ở thế giới khác xếp lung tung chứ kia ít nhiều có chút phản nhân loại a không đến nỗi không đến nỗi thật lời nói như vậy vì sao còn muốn hạn đ ị n h không phạm tội ghi c h ế t giả mới có thể làm chư thiên ôn trò chơi người chơi a kia chẳng phải là làm điều thừa triệu quan lan á c thú vị ai lại nói đến chuẩn đây đừng nhịp Nếu như nói huyền tiên là trò chơi này phụ trách khai phá lập trình viên, ta kia nhiên thần làm sao cũng phải là chó trù hoạt rồi. tiên tri tham dự, ngươi vẫn chưa yên tâm, cũng chính là khoác một tầng trò chơi vỏ ngoài mà thôi, lại còn coi chư thiên un là trò chơi rồi. triệu quan lan, hả, ngươi thật g i ố n g như có sự khác biệt c á c h nhìn. triệu quan lan, con người của ta rất dân chủ. cho phép tiếng phản đối âm tồn tại, ngươi có ý kiến gì, có thể ngay mặt theo ta rằng, làm sao, còn không cho người nói thật lòng rồi, dưới cái nhìn của ta, cái gọi là chư thiên un, g từ chiến lược góc độ đến nhìn, hẳn là đối với đó trước đám kia gì dưới các s â m lấn g i ả phản kích mới đúng. Lần này, toàn dân tham dự, tất cả mọi người cũng phải đem thuộc với trách nhiệm của chính mình nâng lên đến, vừa mới nhìn để đỉnh thiếp quan tuyên quy tắc chi tiết, mười ngàn cái người chơi phụ trách công lược một thế giới, người này cũng quá ít đi chứ, công chắc đều có thể chơi thành đóng kín kiểm tra cảm giác, ta đi, thế nào cảm giác trên vai áp lực, đột nhiên liền lớn lên a, nhiệt huyết long hồn công hội a n lai triệu tập hưu nhàn đảng, sinh hoạt đảng cùng phó chức nghiệp đảng, cường lực chủ chiến siêu phàm giả mang đội, để hậu cần người chơi tránh khỏi tất cả chiến đấu cùng máu tanh, có thể an tâm hưởng thụ chư thiên ôn lạc thú, cảm thấy hứng thú lời nói, liền di va te t r a n g ta đi, ta chỉ muốn làm một cái mỹ thực đàng, thưởng thức một hồi những thế giới khác rượu ngon, tửu ruột liền tửu ruột, cái gì mỹ thực đàng a, nhìn tới đây, bạc h văn trai hơi nheo cặp mắt lại, khóa màn hình điện thoại, ở bốn tôn thương minh bá chủ bên trong, thời thượng trì cao nhất hai vị, không nghi ngờ chút nào, thuộc về kiếm thủ lâm cầu bại cùng hồng liên lính chủ diệt phong khinh, có thể bạch văn trai lại càng yêu thích từ hiện thân ngày lên, trên người liền vẫn bao phủ nồng đậm cảm giác thần bí ma tử. hiện tại, nếu như chư thiên u n là thật lời nói, hắn không phải không thừa nhận, huyện tiên triệu quan lan ở chính mình trong lòng địa vị đem xe xảy ra thay đổi ngất trời. một đường tăng vọt đến chỉ đứng sau ma tử trương cuồng trình độ. vô hạn phục sinh chư thiên vạn giới tùy ý xuyên qua. ngấm lại đều nhiệt huyết sôi trào. phía chính phủ thông cáo bên trong sáng tỏ biểu t h ị chư thiên ôn sẽ ở hai giờ sau chính thức khởi động. bất luận cái gì không phạm tội ghi chép mà có bảo vệ địa cầu văn minh quyết tâm người. đều có thể thu được người chơi thân phận. tuy rằng ở quan lan c h i quốc pháp luật do triệu quan lan chỉnh lý, những kia huyền tiên tổ hung thần áp sát nhóm dù cho hai tay dính đầy máu tươi cũng sẽ bị phán định là thủ pháp lương dân. nhưng chỗ mấu chốt cũng không ở nơi này. vừa nhìn thấy chư thiên un g chuẩn vào điều khoản bên trong không phạm tội ghi chất. bảo vệ hai từ này hợp. bạch văn trai liền biết. thiết định quy tắc thời điểm. nhất định có mã nhiên tham dự. nghĩ tới đây, bạch văn trai như cùng ăn định tâm hoàn bình thường, đem hết t h ả y hoài nghi đều quên sạch sành xanh. Chư thiên ôn là song tinh hữu n h ị phúc lời kết tinh, cũng là thời đại tiền lãi, không ai biết nó có thể duy trì bao lâu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mọi người vì đó điên cuồng. trên địa cầu, thương minh liên hợp thể kho dữ liệu lớn bên trong, có phạm tội ghi chép người trung quy chỉ là số ít phái lỡ một bước chân thành thiên cổ hận lấy công chuộc tội không có cái kia độ khả thi ở mạch văn trai cùng tôn thiến xem ra rất hiển nhiên làm tiên tri mã nhiên hướng huyện tiên triệu quan lan đưa ra kiến nghị thời điểm liền không có suy nghĩ qua bỏ mất ưu tú nhân tài khả năng rút cuộc chân chính ưu tú có mạnh mẽ tiềm lực siêu phàm nhân mới căn bản không cần những người khác nâng đỡ cùng trợ giúp, chỉ là đơn thuần dựa vào tự thân nỗ lực cùng phấn đấu, liền có thể dũng trèo cao phong, chiến thắng tất cả gian nan hiểm trở, đến siêu phàm danh sách đỉnh điểm nhất, thương minh tinh kia bốn tôn bá chủ bên trong, trừ bỏ huyền tiên triệu quan lan bên ngoài c á c h khác ba vị, không chính là tốt nhất dẫn chứng sao, mặc dù thương minh ví dụ không có quá to lớn sức thuyết phục, cầm bản thổ nhân vật nêu ví dụ, sáng tạo nhiên võ siêu phàm con đường mã nhiên cùng lấy phàm nhân thân thể vượt qua thần chỉ tô sắc vi, có thể đi tới hôm nay, không cũng là dựa vào tự thân mạnh mẽ ý chí, niềm tin cùng nỗ lực, bọn họ chưa bao giờ ý lại quá, đòi hỏi quá quý nhân nâng đỡ cùng trợ giúp, cũng chưa từng để ý quá c á c h gọi là kỳ ngộ, chính bọn hắn chính là quý nhân, từ tay sáng lập kỳ ngộ, sách, cũng không biết ta lúc nào mới có thể đạt đến huyền tiên cấp độ. Bạc h văn trai đầy mặt vẻ mơ ước, có chút hiếu kỳ hiện tại nhiên thần cùng sắc vi đại lão đến tột cùng mạnh đến mức nào, cùng triệu quan lan so ra, ai mạnh ai yếu, rốt cuộc đối với loại cấp bậc này c ử phách tới nói, thời gian cái gì, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa rồi. tuy rằng khoảng cách toàn dân đua tốc độ tu luyện hoạt động mới quá khứ không lâu thế nhưng nói không chừng hai vị kia địa cầu vũ lực chỉ trần nhà đại lão lại sáng tạo thời gian g h é n ư ớ c gợi ra thời gian loạn lưu tu luyện ngàn tỷ năm đây hắn cũng biết chính mình loại này ả à tưởng thì tương đương với mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân cân nhắc hoàng đế một bữa cơm có thể ăn mười cái bánh nướng nhưng chính là không nhìn được xe thả b a y tâm tư mặc sức tưởng tượng lúc trước toàn dân đua tốc độ tu luyện hoạt động bạch văn trai cùng tôn thiến giúp đỡ lẫn nhau lẫn nhau cố lên khuyến khích nhưng cũng chỉ là chịu khổ bế quan mười năm liền này cũng đã xem như là trong thành phố này đứng hàng đầu trình độ rồi nhưng mà mã nhiên cùng tô sắc vi một nhóm người lại đem đơn giản khô khan tu hành chiến đấu, dưỡng thương ba điểm thẳng hàng sinh hoạt duy trì dòng giã hơn năm trăm n h ă m cần cớ nào cường hãn ý chí và kiên định tới trình độ nào niềm tin, mới có thể làm được trình độ như thế này. Bạch văn trai hơi hơi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tê cả ra đầu, hiện tại không phải nói chuyện p h i m thời điểm, tôn t i ế n liếc nhìn thời gian, đột nhiên đứng dậy, Chư thiên v ô n các đại đ ị a đồ tốc độ thời gian trôi qua còn không rõ xác thực chúng ta tiến vào trước trừ bỏ cần phải chuẩn bị cùng tin tức sưu tập ngoài ra đến trước về nhà cùng ba mẹ nói một tiếng cho ngươi nửa giờ tự do hành động thời gian sau ba mươi phút tập hợp hồ bắc tương dương thảo lư học xã cổ long trung dung hợp trí cao thanh đại không gian trí cao bùi minh mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h đứng ở trước người mã nhiên, thần sắc trên mặt khác nhau, trong ánh mắt toát ra căm rét, né tránh hoạt cảm xúc phấn nộ, bọn hắn đều bị mã nhiên đánh nát nguyên bản thân thể cùng thần hồn, nếu không có trí cao vì cách bảo vệ ý chí bất diệt, sợ là sớm đã ngã xuống rồi. hiện tại, thanh đại, bùi minh cùng chu đ ỉ n h sử dụng ba bộ thân thể, từ b ề ngoài nhìn qua, tựa hồ là loại người hình cơ thể sống thể xác. trên thực tế, trong đó cũng không linh hồn cùng nửa điểm sinh cơ, chỉ là dựa vào bọn hắn bất diệt ý chí miễn cứng khởi động. ở chỗ này ba bộ thể xác bên trong, mã nhiên rõ rõ ràng ràng lưu lại rất nhiều đòn bí mật cùng cấm chế. những này thân thể phó thác thanh đại, bùi minh cùng chu đỉnh trình độ nhất định tự do, nhưng cũng giam cầm ràng buộc bọn hắn bất diệt ý chí có thể nói là có thể di động thức lao tù rồi đã từng ba tôn trí cao chi phối giả bây giờ chán nản trở thành hạ cấp chi tù bị mã nhiên khống chế sinh tử một khi tâm sinh xấu xa liền sẽ lập tức bị lay động vì cách thậm chí ngay cả sót lại ý chí cũng phải bị vị kia mới lên cấp thôn phệ trí cao chỗ một chút từng bước xâm chiếm luyện hóa càng điều kỳ quái chính là, bọn hắn bây giờ thân thể thuộc tính, đều bị mã nhiên mạnh mẽ hạn chế ở bình thường địa cầu nhân loại phạm trù bên trong. phiền toái vậy thân thể, mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở bọn hắn tù binh thân phận, chu đình, thanh đại cùng bùi minh biểu tình nham hiểm, bản mở ra mặt người chết, ánh mắt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, trí cao thân thể, sánh vai phàm nhân, quả thực buồn nôn về đến nhà rồi, mã nhiên cái tên này, đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm bảy mươi một bảy trăm bảy mươi một công lược chư thiên, ở thanh đại cùng bùi minh xem ra, tội vũ trụ thực lực tổng hợp cùng đỉnh tiêm chiến lực, cũng không bằng vô tận vị diện. điểm này, mặc dù là trước mặt vũ trụ sinh thổ dài chu đỉnh, cũng là tán thành, nhưng mà, cá thể cùng toàn thể ở giữa giới hạn, là vô cùng rõ ràng sáng tỏ. bọn hắn mấy cái quấn lấy nhau, cũng không đánh được mã nhiên, thậm chí lưu lạc tới bị giam cầm với phàm khu quấn bách hoàn cảnh, từ chí cao chi phối giả lưu lạc là tù binh, thậm chí ngay cả mức thấp nhất tự do đều triệt để mất đi, tâm tình không tốt là chuyện đương nhiên, dù vậy, thanh đại Bùi minh cùng chu đình cũng rất rõ ràng, mã nhiên nhìn như lòng dạ rộng rãi, kỳ thực chừng mắt tất báo, ở không liên quan đến nó cá nhân tôn nghiêm cùng vinh dự sự tình trên, biểu hiện ra một chút phẫn nộ cùng khó chịu tâm tình vẫn còn có thể. nhưng mà, nếu như mình thật làm cái gì khác người cử động, e sợ ngay lập tức sẽ cũng bị chưa từng nghe thấy vô vị trí cao cùng thôn phệ trí cao liên thủ cướp đoạt vì cách vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không bao giờ có phục sinh khả năng. mã nhiên cùng tô sắc vi hai cái này kỳ hoa, quả thực là vô tận vị diện gì số. mặc dù không cách nào đối với những khắc trí cao hình thành thuộc tính khắc chế, nhưng cũng sẽ không bị bất luận cái gì trí cao chi phối giả khắc chế. địa thế còn mạnh hơn người, này, vẫn là không cân nhắc thương minh tinh g h i a bốn tôn đỉnh tiêm chiến lược tình huống. n g ư ờ i quan ta hơn 500 năm trăm n ă m chu đ ỉ n h từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, một tay bỗng nhiên phát lực, tựa hồ là như muốn tạo thành bột mịn, lại chỉ là đưa ngón tay đè xuống đến mức lúc thì xanh trắng, hắn biểu tình âm trầm nhìn về phía mã nhiên, ở trong năm trăm năm này, ta không nhìn thấy, không nghe được, không có bất luận cái gì năng lực cảm nhận, ở vào không sống không chết trạng thái, nhận hết săn vặt, hiện tại, ngươi đột nhiên đem ta thả ra, là cảm thấy ta tính tình n h ô nhược, bị săn vặt một quãng thời gian, sẽ thần trí tan vỡ, luồn q u i cho ngươi, hoặc là, ngươi nghĩ nói hiện tại chủ vũ trụ đối đầu kẻ địch mạnh, không thể nội chiến, dùng đại nghĩa é p ta, không dám cùng mã nhiên cương chính diện, thả thả miệng pháo vẫn là có thể, dù cho là trong lòng đã với trước mắt này vô vị trí cao sản sinh một chút tên là tâm tình sợ hãi chu đ ỉ n h vẫn không bỏ xuống được trong lòng k ê u ngạo không ngươi sai rồi má nhiên khẽ mỉm cười ngữ khí bằng phẳng nói ta chỉ là muốn để cho các ngươi trở thành chư thiên un đặc biệt người chơi chỉ đến thế mà thôi nháy mắt kế tiếp liên quan với chư thiên un tư liệu hồ sơ liền từ trong không khí hiện lên bay xuống đến ba tôn hóa phàm đến trong cao thủ, cứng rắn vẫn chu đình, tầm mắt xẹt qua trong tay tư liệu, trong con ngươi xẹt qua một vệ yên lặng vẻ, làm trí cao chi phối g i ả hắn tuy rằng trải qua không tính quá nhiều, nhưng cũng có trăm vạn năm từng trải, cái gì s ó n g to gió lớn chưa từng thấy, để tứ thiên tai, toàn dân giả lập hiện thực trò chơi, đem gì thế giới làm thành võng du, thành thật mà nói, những này đơn độc rút ra, chu đ ỉ n h một điểm đều sẽ không cảm thấy mới mẻ, có thể này chư thiên un, mục tiêu cuối cùng là công lược vô tận vị diện, đem tất cả thế giới đều làm thành trò chơi địa đồ, không cảnh này, chu đ ỉ n h chưa từng thấy quá, quả thực rời c á c h đại phủ, vô tận vị diện vô tận, không phải là khuyết đại tân trang dùng, tuy rằng cũng có người đem nó xưng là chư thiên vạn giới nhưng trên thực tế ở chỗ này m i n h mông con xấu cực hạn trong hoàn vũ vũ trụ vì diện vô cùng vô tận mặc dù là địa cầu cùng thương minh tinh hiện tại toàn bộ nhân khẩu gộp lại về số lượng cũng kém rất xa nhìn trong tay trò chơi khai phá kế hoạch sau chu đ ỉ n h cảm giác mình trên mặt hẳn là lộ ra cười nhạo châm chọc biểu hiện cũng không biết tại sao, hắn hoàn toàn không cười nổi, chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng, nếu như chuyện này có mã nhiên tôn này vô vị trí cao tham dự, chu đ ỉ n h mi tâm nhíu chặt, trong ánh mắt hàn quang lói lên, đem hỗn loạn tâm tư chém tới, coi như là cái tên này, muốn làm được công lược chư thiên trình độ, cũng tuyệt đối không thể, hắn há miệng, tựa hồ muốn hỏi chút gì, rồi lại không nguyện mở miệng lo lắng những kia quấy nhiếu vấn đề của chính mình sẽ để cho mình có vẻ miệng cọp gan thỏ ngoài mạnh trong yếu chu đình cho rằng chính mình có thể bị giết chết thậm chí là bị lay động cướp đoạt v ì cách bị biến mất tất cả tồn tại dấu vết cũng không thể ném đi cuối cùng mặt mũi cùng tôn nhiêm hướng mã nhiên tìm kiếm giải thích nghi hoặc hắn không ném nổi người kia Đứng sau lưng chu đình thanh đại, mặt không hề cảm xúc, trong mắt không gặp nửa điểm thần quang, chỉ là yên lặng mà lật xem trong tay liên quan với chư thiên ôn văn kiện tư liệu, mã i nhiên là bọn hắn chế tạo thân thể, mềm yếu không thể tả, không có nửa điểm có ít, chỉ là phiền toái, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm tình cùng tâm cảnh, nguyên bản bị nát tan thần k h u thần cách, thần hồn, chỉ còn dư lại b ấ t diệt ý chí thanh đại, tuy rằng bị mã nhiên giam cầm lên, nhưng cũng chưa bao giờ có nửa phần giao động, có thể hiện tại bị thả ra, nắm giữ thân thể sau, hắn ngược lại nỗi lòng vạn ngàn, đa sầu đa cảm lên, hỗn loạn ý nghĩ dường như cỏ dại bình thường, tràm chi bất tận, dù cho là nhìn chân trời mây tổ mây tan, đều có thể sinh ra một chút cảm khái, Hoàn toàn không còn trí cao chi phối giả ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tất cả khí phách cùng cách điệu. Huyền tiên triệu quan lan, thanh đại yên lặng nhìn ngấm danh tự này, tuy rằng không có chân chính giao chiến quá, nhưng hắn cùng hồng liên lính chủ diệt phong khi n h n ắ m giữ quá đồng dạng thân phận, hẳn là không phải cái gì kẻ vớ vẩn, không quản triệu quan lan là cái cái gì phẩm chất. đến tột cùng có hay không trí cao chi phối giả cấp những năng lực khác, mã nhiên một sóng này thao tác, cũng làm cho thanh đại cảm thấy không thể nào hiểu được. Hắn để chu đ ỉ n h lấy đặc biệt người chơi thân phận tham dự đến chư thiên ôn bên trong, còn miễn cưỡng có thể giải thích. Rốt cuộc chu đ ỉ n h là trong tội vũ trụ sinh ra thổ dân. Bây giờ m ì n h v ẫ n trí cao vì cách cũng còn chưa từng bị chóc ra. Có thể thanh đại cùng bùi minh đây. dù cho thanh đại cũng có tội vũ trụ thổ dân thân phận, cũng có dung hợp trí cao vì cách kề bên người, nhưng hắn trung quy là vô tận vì diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên nằm vùng, không gian trí cao b ồ i minh liền càng không cần phải nói, tuy rằng ở chính diện chém xếp bên trong bị mã nhiên bạo lực nghiền ếp, trực tiếp làm nát, nhưng hắn trung quy là vô tận vì diện bên trong đào mạng năng lực tối cường giả một trong, mà làm chư thiên un người chơi, hắn nhất định sẽ rời đi tội vũ trụ, g i á n g lâm chư thiên vạn giới, đến vào lúc ấy, chỉ cần hơi hơi bắt được một tia cơ hội, bùi minh có lẽ liền có thể liên lạc với vô tận v ị diện thống hợp ý chí, mượn cơ hội này chạy thoát, mã nhiên, quá mức ngông cuồng tự đại, không đúng, thanh đại hơi nheo cặp mắt lại, hắn dám làm như vậy, khẳng định có thâm ý khác, chỉ là ta hiện tại tình báo không đủ, phân tích không ra món đồ gì đến thôi, nhất n i ệ m đến đây, hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía dấu ở trong lương đình bùi minh, muốn thông qua ánh mắt giao lưu một vài thứ, lại phát hiện đối phương cũng không có nhìn chính mình, chỉ là cúi đầu, một bộ nghiêm túc đọc tư liệu r á n g r ấ p phi, cái này mềm yếu vô năng ra hỏa, Thanh đại đối bùi minh tự giận mình biểu hiện rất bất mãn, lại nghĩ tới bán đi chính mình tình báo quang minh trí cao lâm khả. Hắn bỗng nhiên cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám, vô tận vì diện cùng tội trong vũ trụ tranh đấu, thật sẽ trước đây giả thắng lời cáo chung sao. tuy rằng vô tận vì diện thống hợp ý chí nắm giữ siêu việt trí cao huyền hạn cùng sức mạnh, nhưng nó vấn đề lớn nhất chính là quá mức lý tính, lạnh lùng, k h u y ế tiếu t h cảm tính, không rõ d ư ớ i trương tướng tài nhóm đến tột cùng có ý kiến gì cùng cầu khẩn, chỉ là đơn thuần lấy khen thưởng cùng trừng phạt làm khởi động lực cùng liên hệ ràng buộc, tiếp tục tiếp tục như vậy, xảy ra đại s ự a, mã nhiên chỉ là ánh mắt quét qua, liền nhìn ra mấy c á c h này tù binh đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có cho ra bất kỳ cái gì dư thừa giải thích, mặc cho ba vị này khán giả thả bay tâm tư, thỏa thích não bộ, tư liệu các ngươi đều xem qua rồi. mã nhiên vỗ tay c á c h đột, đem ba tên tù nhân sự chú ý hấp dẫn lại đây. có ý kiến gì, có thể nói năng thoải mái. hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm bảy mươi hai bảy trăm bảy mươi hai, nghe được mã nhiên lời nói này. dung hợp trí cao thanh đại cùng không gian trí cao b ồ i minh hai mặt nhìn nhau mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h hai tay hoàn ngực con ngươi vi đóng tựa hồ tiến vào chợp mắt trạng thái cái gì gọi là nói năng thoải mái a có thể giải thích một chút sao cảnh tượng như vậy lời mã nhiên đến tột cùng là làm sao có thể nói ra không thể nghi ngờ kẻ này tuyệt đối là cái tâm nhãn nhỏ ra hỏa Thật tưởng thật. biết trước mặt tà. tại chết một Thậm đoạt. hắn Không hắn Như phần chỗ chùi chí cách phải vậy. muốn dám đem hắn mới vừa nói lời nói tưởng thật. Không biết điều ẩu lại lại. Nói nói đều nói nói Nói nói lần. ngay động. Cướp lời lại lại. lại vừa vì lay ở bức bức bị bị cả y y sẽ ý chí cũng bị cấp tốc tiêu diệt tất cả từng tồn tại dấu vết đều muốn tan thành mây khói lấy chu đình thanh đại Bùi minh đối mã nhiên hiểu rõ, nếu như không phải chiến sự căng thẳng, vô pháp ở vào thời điểm này phân ra quá nhiều tinh lực đi cướp đoạt vì cách, lại khó có thể tìm tới thích cách giả lời nói. E sợ mã nhiên đã sớm đem bọn hắn triệt để xóa đi rồi, lựa chọn nhìn nhất thời gió êm sóng lặng thanh đại cùng túng cầu bùi minh biểu tình đột nhiên trở nên nhu hòa lên, bọn hắn ở trước mặt mã nhiên biết vâng lời, duy trì im tiếng, không dám biểu hiện ra nửa điểm khả năng chọc mã nhiên không nhanh tâm tình đi ra. vào lúc này, vẫn là mãnh nam chu đ ỉ n h đứng dậy, ngẩng đầu lớn ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mã nhiên, thực lực của ngươi rất khủng bố, ta tán thành ngươi, nhưng là này chư thiên un, là do h u y ề n tiên triệu quan lan chủ yếu phụ trách chư, công lược chư thiên vạn giới, a. một cái a chữ, leng canh mạnh mẽ, nói năng có khí phách, tràn ngập khinh bỉ cùng chẳng đáng, hiện ra mười phần ngông nghinh cùng quyết đoán, thanh đại cùng bùi minh như là gặp r ư ộ n g một dạng nhìn về phía chu đỉnh, đầy mặt không thể tin tưởng, người anh em này, là thật không sợ chết sao, quả thực dũng về đến nhà rồi, hắn làm sao dám ngỗ n g h ị c h mã nhiên a, đáng tiếc chính là, mã nhiên cũng không có thèn quá thành d ậ n lập tức ra tay đem chu đ ỉ n h tại chỗ đánh chết ngược lại nhẹ như mây gió gật gật đầu ánh mắt bình tĩnh dường như ao t ù nước đọng ngứ khí không nóng không lạnh nói tai nghe là giả mắt thấy là thật cho nên ta mới chịu các ngươi trở thành chư thiên ôn đặc biệt người chơi tự mình đi nhìn đi cảm thụ tuy rằng cùng luôn hồi trí cao xích kiêu quan hệ cũng không được nhưng hắn một số quan điểm, ta là tương đương tán thành, không biết cùng biến số bên trong, tràn ngập lạc thú, không phải sao, triệu quan lan miệng hạ đến tột cùng phải chăng có thể coi đây là chống đỡ điểm, cậy đ ồ n g vô tận vị diện cùng bản vũ trụ cân bằng, mặc dù là ta, cũng không dám khẳng định, thật sao, ta không tin, ngài vô vị trí cao tính toán không một chỗ sai sót, Bố cục sâu sắc, trí mưu vô song, tính tận quá khứ tương lai, cũng có không dám xác định sự, thanh đại mạnh mẽ nhìn xuống mắt t r ờ n trắng kích động, đem đến bên mép quái gờ chi nói dồn dập nhai nát, nuốt vào trong bụng, hắn dựa vào mạnh mẽ ý chí lực ngăn lại chính mình tìm đường chết kích động, túng đến dối tinh dối mù bùi minh, vào lúc này lại thái độ khác thường mở miệng nói, ta cho rằng huyền tiên triệu quan lan có chút lấy lòng mọi người rồi c á c h gọi là dựa vào chư thiên ôn g công lược vô tận vì diện kế hoạch căn bản không có chút ý nghĩa nào đã lãng phí tinh lực lại tiêu xài bản nguyên c á c h được không đủ bù đắp c á c h mất bùi minh xác thực không coi trọng triệu quan lan cảm thấy cái kia cầu vật khả năng lại là á p thú vị phát tác nói gió chính là mưa thích làm gì thì làm tìm việc vui những văn kiện này tư liệu chỉ có điều là để nó hành vi hợp lý hóa một tầng nội khố thôi có thể hắn trung quy vẫn là bảo lưu lý trí chăm sóc mặt mũi của mã nhiên chưa có nói ra các ngươi đám này bại não quả thực đang khôi hài loại hình khoảng cách chư thiên ôn chính thức mở phục còn có chín mươi phút những này tự do hành động thời gian xin ba vị tự mình phân phối nói tất mã nhiên khẽ mỉm cười, hắn tùy ý khoát tay áo một cái, liền đem mắt ba người đứng đầu tù binh đưa vào thảo lư học xã đặc biệt mới xây đột lập ba người gian trong túc xá. Mấy vị này khán giả rất soi mói, hầu như đều là mã nhiên kẻ thù sống còn, nhìn thấy hắn đều hận đến nhến i răng, nếu như không phải đánh không lại hắn lời nói, nói không chừng vào lúc này đều muốn nhào lên ăn thịt của hắn. Uống máu của hắn rồi, muốn thông qua đón g vai năng lực cắt bọn hắn s a u hè, độ khó hơi lớn. điểm này, hoàn toàn có thể lý giải, rốt cuộc không phải ai đều sẽ g i ố n g như tô sắc vi, thực lực mạnh mẽ, khán giả lực lượng mãn cấp lại đồng ý vô điều kiện tín nhiệm mã nhiên. Dù vậy, mã nhiên cũng có đầy đủ tự tin cùng sức lực, đem thanh đại. Chu đỉnh cùng bùi minh khán giả giá trị đầy đủ nghiền ớ p đi ra. Thảo lư học xã, nam sinh nhà ký túc xá phương hướng đông bắc hơn trăm mét nơi, mới xây ba người gian trong túc xá, trong phòng ký túc xá ba người này, các hàng thiết bị tề toàn, điều kiện tuy rằng không thể nói là cực kỳ hậu đãi, nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Thanh đại cùng bùi minh làm đồng nhất t r ầ n doanh bị bắt làm tù binh giả, vốn là là có không ít cộng đồng đề tài, có thể đứng bên cạnh cái chu đình, liền có vẻ hơi lung túng, giữa lúc bùi minh dự định nói cái gì đến xoa dịu bầu không khí thời điểm, thanh đại trong bụng b ỗ n g nhiên truyền ra một trận ùm ùm tiếng, hắn đói bụng, n à y gầy yếu thân thể, quả thực, quả thực chính là, thanh đại giận dữ và xấu hổ đan sen, sắc mặt đỏ lên, cũng may hai vị khác cũng đều biểu tình quái lạ thân thái khó chịu tựa hồ cũng là cảm nhận được đói bụng mã nhiên cho bọn hắn nắm thân thể cùng người phàm bình thường một dạng cần ăn uống kéo vung cũng cần giấc ngủ chuyện này quả thật là một loại trần trụi sỉ nhục o a n h chu đ ỉ n h thô bảo đá văng cửa phòng tuần hương vị một đường long hành hổ bộ đi tới căng tin Thanh đại cùng bùi minh theo sát phía sau. tuy rằng chưa từng có lấy phàm nhân thân phận trên địa cầu sinh hoạt quá dù cho là một ngày. nhưng ba tên tù binh năng lực học tập đều là cực cường. hầu như không nhìn ra nửa điểm cứng ngắc cùng l ú n g túng. liền một cách tự nhiên mà thích ứng. quen thuộc gọi món ăn cụ thể quy trình. chu đỉnh đầy mặt viết không cao hứng. lại vẫn cứ điểm hai mặn hai chay. đột xuất một cái dinh dưỡng cân đối. tựa hồ đối địa cầu nhân loại ẩm thực quen thuộc có hiểu biết. Hai gã khác tù binh liền thẳng thắn lựa chọn sao đáp án chiếu c á c h khác học xã thành viên món ăn p h ổ gọi hai phần. toàn bộ ăn cơm trong quá trình. thanh đại cùng bùi minh yên lặng dùng cơm. không dám có bất luận cái gì thâm nhập giao lưu. ăn như hùm như sói ăn cơm sau. thanh đại chủ động hướng chu đình lấy lòng. tiến vào chư thiên ô、um、n sau. ba người chúc ta tổ đội đi. Chu đ ỉ n h vị này mãnh nam tựa hồ hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được người khác thiện ý. Nửa điểm sắc mặt tốt cũng chưa cho hắn. Cút ngay. ngươi này đáng chết phản đồ. ta vừa nhìn thấy ngươi. liền cảm thấy buồn nôn. thanh đại cảm giác thấy hơi oan ức. hắn là nằm vùng. không phải phản đồ. có thể thanh đại còn không cam lòng. vẫn nghĩ s u ố i ruột chu đ ỉ n h chúc ta thân hãm nhà tù. tình cảnh tương đồng, hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể chạy ra vị kia ma trào. đùng, chu đ ỉ n h đem chiếc đúa hướng về trên bàn vỗ một cái, lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m thanh đại, lời không hợp ý hơn nửa câu, ta tình nguyện cùng mã nhiên đàm thiên luận địa, cũng không muốn nói với ngươi nửa câu phí lời. nói tất, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường lưu hạ một cái a chữ, liền bưng mâm cơm đi rồi hành lang đối diện bàn ăn. mệnh vận chí cao thành h ạ cấp chi t ụ tính khí lại trước sau như một, sách, ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. bùi minh nhét vào trong miệng một cái nguôi ớt xanh bầm. ngữ khí sâu xa nói. có lẽ đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa chết cũng không hối cải chứ. biết tính cách của chính mình có thiếu hụt. chính là không đổi. dù cho bị người c h ù y đến thân chết hồn diệt, cũng không chịu làm ra nửa điểm thay đổi. Là tốt hay xấu, rất khó đánh giá. có một chút là có thể xác định chu đình xương. Là thật giọt cứng. Chu đình này n h ư ợ c trí. Là không đầu ớt sao. thanh đại lén lút liếc mắt nhìn đối diện chán nản đến liền thịt kho tàu hướng về trong miệng lay cơm tẻ mệnh vận trí cao. vỗ vỗ trước ngực thêm ra đến phiền toái. nhỏ giọng b i u môi nói thật suối quầy thật vất vả mới ăn no cùng hắn nói rồi hai câu lại cho ta khí đói bụng nói chuyện hắn lại đi căng tin trước cửa sổ cho mình đánh bát mì xối mỡ hì hục thử chuồn lên mì sợi đến trên hành lang thỉnh thoảng chuyện đến cái khác thảo lư học xã các thành viên đàm luận tiếng ba người này rất lạ mặt a hiện tại không phải nạp mới thời gian hơn nữa khí chất cũng không đúng, hẳn là không phải cái khác học xã giao lưu sinh, phỏng chừng đến từ thương minh trao đổi sinh viên. nói thế nào, cẩn thận quan sát một hồi, liền có thể phát hiện rất nhiều không giống nơi tầm thường rồi. bọn họ ăn nói, phong cách hành sự, đ ề u cùng bình thường người địa cầu có rất lớn sai biệt. ta đi, nghe ngươi vừa nói như thế, Thật giống xác thực có chút không giống nhau lắm cảm giác ba người này đều đỉnh ngạo sẽ không phải là thương minh tinh trên gia tộc nào đại tiểu thư cùng đại thiếu gia chứ xác thực loại này tự nhiên không hết sức người trên người khí chất trang là không thể giả ra đến cần thời gian gốc gác truyền thừa cùng mưa rầm thấm đất hôn đúc rõ ràng cảm giác nhược nhã bĩ nhưng lại không biết vì sao Luôn cảm giác bọn họ khí t r à n g thật mạnh a. nói như thế nào đây. liền cảm giác ba người này trên người mang theo một l o ạ i không tên cảm giác ngột ngạt. đi hỏi một chút chứ. nhìn bọn họ họ lâm. họ trương vẫn là họ triệu. cái gì trò chơi. ba người này yếu đuối như vậy rồi lại trâu bò như vậy. toàn bộ bên trong phòng ăn. hiện tại có ít nhất tám mươi phần trăm người đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nếu như bọn họ không phải thương minh bốn bá chủ đời sau, vậy thì rất khó giải thích thông, vì sao không thể họ diệt a, lăn mẹ ngươi chứng, hồng liên miệng hạ đều không kết hôn, từ đâu tới hài tử, há, ngươi lại biết rồi. hiểu đế, ta kia còn nói kiếm thủ một đời yêu kiếm, cực kiếm, si kiếm, không thể có hậu rồi đây, ta đại ma tử căn bản không phải người, từ đâu tới đời sau. nói đến không phải người. ta kia làm huyền tiên bột sắc nhưng là không mệt gào. đến tột cùng là cái gì để cho các ngươi sản sinh triệu quan lan sẽ có dòng dõi ảo giác a. hí tinh sinh ra hai mươi sáu. chương bảy trăm bảy mươi ba bảy trăm bảy mươi ba đây căn bản không phải trò chơi. chư thiên ôn đều nhanh công chắc. còn đặt nơi này chơi thế vai đen bộ kia đây. ngươi ngày này trời tối huyền tiên. đều nhanh đen ra cảm tình chứ. tước thực, như thế bình thường hai chữ cũng có thể làm cho ngươi nói ra quái gở cảm giác. châu bò, không quản như thế nào, nhưng phải thật tốt chiêu đãi một hồi ba vị này, không phải vậy ta đến mất mặt ném đến ngoài tinh đi. xác thực, thảo lư học xã đại biểu chính là quốc gia chúng ta mặt mũi, tốt nhất không muốn ở người khác sau lưng nói huyên thuyên, n à y rất không lễ phép. các huyên đề tỉ m ũ i biểu hiện tốt một chút, đem trên người các ngươi xa điêu khí chất thu một chút, biệt sạch theo sắc vi t ỷ họp, họ hổ không thành phản loại khuyển, hiểu me, nói đến, ta cảm thấy ba người này nói không chắc là sinh ba, hoặc là họ mã, hoặc là họ tu, kha k h à không giải thích, hiểu được đều hiểu. U-V-K-Q-Q-M các ngươi làm sao đều là tấm này tư mã mặt, rất dọa người, sắc vi tỉ liền sau lưng ngươi, tô sắc vi mang đến cảm giác ngột ngạt thực tại quá mạnh, toàn bộ trong phòng ăn trước mắt yên t ĩ n h đến nghe được cả tiếng kim rơi trình độ, sau đó thanh đại, bùi minh cùng chu đỉnh liền nhìn vừa ra trò hay, đùng, tô sắc vi mặt không hề cảm xúc vỗ tay c á c h đột, như bị xét đánh kẻ xui xẻo nhóm liền bị một nguồn sức mạnh vô hình treo ở căng tin trần nhà. chỉ một thoáng, cuồng phong múa tung, phảng phất có mười ngàn cái không nhìn thấy nắm đấm đang ở đánh đập bọn họ. năng lượng cuồng bạo ở trong phòng ăn tàn phá ra, nhưng chưa lan đến gần cái khác dùng cơm giả. hiện lộ ra một tay tinh diệu tuyệt luôn sức mạnh khống chế, vị kia ở sau lưng truyền sờ căng đan huyên đài. giống con nhện hiệp một dạng treo ở trên trần nhà, tư thái lại hiện ra mấy phần vặn vẹo, phảng phất bị một đoàn không khí bắt được giống như, bùm bùm, một trận vang trầm sau, vị nhân huyên này bị đánh đến mập đằng đắng một vòng, đẩy một đôi mắt gấu trúc, cả người sưng mặt sưng mũi, khói môi phát họ ra một vệt bất khuất nồ cười, có vẻ hỉ cảm mười phần, cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, t ô sắc vi chỉ là ý tứ sâu xa nhìn ba tên trí cao tù binh một mắt, liền rời khỏi căng tin, xác nhận nàng chân chính sau khi rời đi, trong phòng ăn bầu không khí mới từ từ khôi phục lại như trước hừng hực, chu đ ỉ n h mặt không hề cảm xúc tiếp tục dùng cơm, chỉ là nghiền ngấm tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, đem sườn kho xương bộ phận đều nhai thành mảnh vỡ, đâm trong miệng mùi máu tanh tràn ngập, n à y mới phục hồi tinh thần lại, ưu nhã đem mảnh xương nhổ vào khăn giấy bên trong, làm bộ vô sự phát sinh, bùi minh ánh mắt nham hiểm, nắm lấy cái muôi, một bộ ăn không n u ố t xuống r á n g dấp, thanh đại nhưng là hít một hơi thật sâu, h ạ thấp giọng, thôn phệ trí cao, tô sắc vi, hắn không tin, đạt đến l o ạ i cảnh giới này mà ở vào trạng thái toàn thịnh tồn tại còn cần giống sinh vật cấp thấp một dạng ăn cơm, Bùi minh biểu tình ôm chầm gật gật đầu, đồng giảng cho rằng đối phương đặc ý đến căng tin, chính là vì cảnh cáo bọn hắn ngoan một điểm, trong lòng có ngàn không cam lòng vạn không nguyện, cũng phải cố nén, địa thế còn mạnh hơn người, không có bất kỳ biện pháp nào, dù cho không biết đối phương đến tột cùng có mục đích gì, chỉ có thể hạ thấp kiêu ngạo đầu, tận lực phối hợp, chỉ có như vậy, mới có như vậy một tia sống tiếp độ khả thi. Ha, anh em, làm sao sắc mặt khó như vậy nhìn a. bị đánh đến sưng mặt sưng mũi lắm mồm xã viên bưng một bàn đồ ăn tiến đến trước mặt chu đỉnh. một bộ không cần mặt mũi dáng dấp. trong miệng nhét vào rất nhiều đồ ăn. mơ hồ không rõ nói. biệt cả nghĩ quá rồi. chúng ta thảo lư học xã từ kỳ thứ nhất bắt đầu. bầu không khí liền là ạ như vậy. đ ạ i gia thường thường nội bộ luận bàn giao lưu. Nếu như ngươi không chịu, lại không chủ động gây sự lời nói, tình huống thông thường là sẽ không bị cô lập. cái gì học xã bá lăng a, y mạnh hiếp yếu a, không tồn tại. Nếu như ngươi trùng hợp đụng tới, như vậy chúc mừng. huyên đệ, ngươi nhất định là thiên mệnh c h i t ử trong truyền thuyết nhân vật chính, mọc ra một tấm t r à o phúng mặt. hơn nữa còn mở ra hàng trí vầng sáng, chu đỉnh mặt âm trầm, không chịu để ý tới cái này đậu bị yên vui phái, nhưng đối phương còn đang b ư ớ c b ư ớ c cằn nhằn, trong miệng như là trang mười ngàn cái mơ to, tê to, vĩnh viễn có thể tìm tới mới đề tài, trong lời nói tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở, hận không thể tại chỗ cho hắn lật mấy cái bổ nhào trở trở hứng, phí lời thật nhiều, bị ẩm ý buồn bực mất tập trung chu đỉnh không nhìn được lườm một cái đ ố i một câu trước tiên quản tốt chính ngươi đi bị đánh đập một trận xã viên ngớ ngẩn sờ sờ chính mình sưng lên đến gò má hoàn toàn thất vọng ai đa tả huyên để quan tâm á. điểm ấy thương nhỏ căn bản không cần đi phòng cứu thương nhỉ g ngơi thật tốt hai ngày liền tự động khỏi hẳn rồi Sắc vi tỉ vừa nãy là bị nói c h ú n tâm tư, có chút t h è m quá thành giận, mới đem ta đánh một trận. trên thực tế, nàng ra tay vẫn rất có đúng mực, không phải vậy lấy thực lực của nàng, một lòng bàn tay liền đem chúng ta đám người này toàn đập chết, không phải sao, rất nhiều người cũng hoài nghi, nàng cũng sớm đã vượt qua c h ấ n quốc cấp giới hạn, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới, Chu đ ỉ n h đối này biểu t h ị tán đồng. lại cũng không mong muốn nói với hắn nửa câu phí lời. chỉ muốn mau chóng ăn sạch thuộc về mình đồ ăn. bổ sung tốt năng lượng cùng dinh dưỡng sau. liền trở về là chư thiên u n làm chuẩn bị. không quản mã nhiên cùng triệu quan lan một chuyến có cái gì tính toán. hắn đều đỡ lấy rồi. bị đánh xã viên mở đầu xong. trong phòng ăn những người khác bát quái chi hồn cũng bị nhen l ử a dồn dập tiến đến ba tên trí cao tù binh bên người, liếu ra liếu d í u cái không ngừng, hoan nghênh đi tới thảo lư học xã, ta mặc dù là kỳ thứ hai thành viên, nhưng cũng coi như là lão tài xế, cần giúp đỡ lời nói, trực tiếp gọi ta một tiếng là tốt rồi, tiểu tỉ tỉ, ngươi khí chất thật tốt à, ngươi tên là gì tới, thanh đại, có thể thêm cái que chát sao, hai, nói thật, ba người các ngươi thật không họ mã, cũng không họ tô, lén lút nói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, chư thiên ôn đ ợ i lát nữa sẽ chính thức công chắc, tuy nói là địa cầu cùng thương minh tinh toàn dân tham dự, coi như là trăm tỷ người chơi cũng có thể chứa đựng, nhưng có người nói là cân nhắc đến công lược hiệu suất vấn đề, trước mặt giai đoạn, mỗi c á c h chủ địa đồ nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu mười ngàn người chơi chúng ta lưu c á c h phương thức liên lạc đồng thời tổ đội thôi biện pháp tốt dù sao cũng hơn cùng người xa là tổ đội đáng tin chúng ta kiến c á c h thảo lư u học xã người chơi công hội thế nào có sao nói vậy chứ thiên u ô n căn bản không phải trò chơi chứ bên trong nơi b a cơ r hẳn là cũng không phải số liệu mà là từng cái từng cái chân thực sinh mệnh, không muốn chơi có thể không chơi, không ai ép buộc ngươi, chơi khẳng định là muốn chơi, ta chỉ là cần điều chỉnh một chút tâm thái, không có gì hay tự trách, ấy nấy, khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về, đây là đối gì thế giới tự v ệ phản kích chiến, là chính nghĩa, chu đ ỉ n h thanh đại cùng bùi minh cấp tốt ý thức được, Thảo lư học xã những người này tựa hồ hiểu lầm bọn hắn thân phận, đem bọn hắn làm đến từ thương minh tinh trao đổi sinh viên. Mỗi một người đều biểu hiện tương đương nhiệt tình, tự động đưa vào chủ nhà nhân vật. tuy nói tiềm thức nơi sâu xa nhất căn bản không có đem đám này thảo lư học xã thành viên coi là có thể bình đẳng đối xử đồng loại. nhưng bọn hắn bây giờ sử dụng thân thể, là hàng thật đúng giá phàm tục thân thể. cần ăn uống nghỉ ngơi, thể lực tiêu hao hết sẽ cảm thấy uể hoài, bi thương, vui sướng, thống khổ, vui sướng v â n v â n tự cũng so với từ trước muốn rõ ràng vô số lần. nhanh nhất thích ứng thân phận mới, là có trăm vạn năm nằm vùng kinh nghiệm thanh đại, hắn rất nhanh thích ứng thân phận mới của mình, đồng thời rất nhanh cho mình đắp nặn g trong nóng ngoài lạnh nữ thần thiết lập nhân vật, lời tuy không nhiều, nhưng cũng cấp t ố c dung nhập vào học xã thành viên bên trong chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười học xã các thành viên biểu hiện để chu đỉnh cùng bùi minh trong bụng có nhiều hơn nữa hỏa khí cũng không cố gắng ý tứ ở trên người bọn họ phát tiết đi ra ngoài ra một ít tư duy hình thức so sánh chính kinh các xã viên xác thực đưa ra vô cùng có giá trị kiến nghị chư thiên un bọn hắn là nhất định phải tiến, không phải vì tìm kiếm lạc thú, mà là chịu đến mã nhiên bức bách, trở thành huyền tiên triệu quan lan dưới cờ chư thiên un đặc biệt người chơi trí ít ở bề ngoài là lý do này. trong chuyện này, đến tột cùng ẩm dấu bao nhiêu thâm ý cùng mịt mờ mưu tính, bất luận là chu đình, thanh đại cũng hoặc là b ù i minh, đều không làm rõ ràng được, ba giả tuy rằng đều là mã nhiên kẻ địch, nhưng cũng mơ hồ hình thành hai c á c h lập trường đối lập đoàn thể. Chu đ ỉ n h kiêu ngạo, để hắn bất luận làm sao cũng không muốn cùng thanh đại. Bùi minh thông đồng làm b ậ y Suy tư sau một hồi lâu, Chu đ ỉ n h rời đi căng tin, nhưng chưa trực tiếp trở lại ba người trong túc xá. ngược lại chịu đến hắn mới quen đấy các bằng hữu thịnh tình mời. đi rồi nam sinh ký túc xá làm khách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. khoảng cách chư thiên um chính thức công chắc chỉ còn dư lại cuối cùng ba mươi giây hai mươi giây m ộ ư ơ i giây một giây đến đây chư thiên um x o n g t i n h đồng bộ chính thức mở phục trò chơi đăng nhập trang bị không có không cần món đồ kia phía chính phủ thông cáo tuyên bố chỉ cần người chơi thỏa mãn điều kiện đồng thời ở trong lòng đọc thầm công lược chư thiên này bốn chữ khẩu l ệ n h là có thể trực tiếp tiến vào trong ga me rồi nếu như cần dựa vào lẻn vào kho m ũ a giáp giả lập loại hình trang bị dù cho cho cái nhìn qua có một chút điểm khoa học kỹ thuật sắc thái đầu hoàn đại gia cũng đều nhận có thể bóp mũi lại lừa gạt mình đem chư thiên um thật xem là một trò chơi sau khi đi vào có thể cùng chơi cái khác võng du một dạng không hề gánh nặng trong lòng một trận i ế t lung tung rất nhiều người đều ý thức được, công lược chư thiên vạn giới không phải chơi trò chơi gia đình, trên tay là muốn nhiễm máu tươi. có thể hiện tại, nhân gia trang cũng không muốn giả bộ một chút, căn bản lười mỹ hóa tân trang, đồng ý tiến chư thiên ôn liền tiến, không chịu tiến liền c ú t đi, vận doanh tuôn theo huyền tiên triệu quan lan một số đặc chất, thái độ ác liệt, mà cực kỳ hung hăng, đại khái đây chính là cái gọi là không có sợ hãi rồi. huyền tiên, triệu quan lan, chu đình lắc lắc đầu, trong lòng đọc thầm công lược chư thiên. sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại, tầm nhìn biến ảo, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm bảy mươi bốn bảy trăm bảy mươi bốn xa đ i ê u chí cao triệu quan lan, chu đình trước mắt một vùng tăm tối, trong tầm mắt chỉ có một chuối văn tự cùng một lựa chọn bảng tỏa ra dịu dàng hào quang, chư thiên ôn người chơi phải biết, đồng ý tiếp thu bản phải biết bên trong tất cả điều khoản đồng tiến vào trò chơi, không đồng ý, lui ra trò chơi, cùng thảo lư học xã các thành viên trao đổi qua sau, tuy rằng chu đình trong lòng đã sớm có chuẩn bị, đối với địa cầu võng du sáo lộ bao nhiêu hiểu rõ một ít. nhưng khi hắn đem phần này phải biết từ đầu tới đuôi lật xem một lần sau vẫn cứ cảm giác tâm tình khó chịu đến cực điểm thông thiên tiếp tục đọc đại khái có thể phân loại tổng kết là một câu nói thân ái người chơi ta là cha ngươi không đồng ý có thể này kia trò chơi cũng đừng đùa trực tiếp tắm một cái ngủ được rồi chu đ ỉ n h bóp mũi lại dùng ý niệm ấm xuống cái thứ nhất tuyển hạng xin lựa chọn hình thức ga me một chân thân ngang tỷ lệ nhân bản thế vào chìm đắm thức trải nghiệm nên hình thức dưới người chơi ở trên thực tế tu luyện tiềm lực có thể có thể thu được tăng lên tức tăng lên kỹ năng huyết mạch thần thông thiên phú đẳng cấp lúc cần thiết giảm thiểu hai hiện trường nắm người vị diện song song dì c h i ề u không gian trải nghiệm đóng vai một c á c h khác hoàn toàn khác nhau chính mình nên hình thức dưới, có lẽ vô pháp thu được toàn bộ trò chơi trải nghiệm, nhìn qua tựa hồ không giống trước phải biết như vậy, hận không thể trực tiếp ấm lại người chơi tay đi ghi tên bất bình đẳng khế ước, nhưng trên thực tế không khác nhau gì cả, c á c h nào người chơi đồng ý ở trong da me kém người một b ậ c đây, lùi mười ngàn bước sàng, mặc dù là có loại này đặc thù thú vị tồn tại, lựa chọn chìm đắm thức trải nghiệm hình thức có thể sẽ để trên thực tế chính mình tu luyện tiềm lực tăng lên đây là cho không chỗ tốt ai có thể cự tuyệt trắng chơi gái mỹ lực đây sở dĩ còn có cái gì dễ bàn ngốc nghích chọn một liền xong việc rồi chu đỉnh vừa mới làm ra lựa chọn liền cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng phảng phất tự thân bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn d ắ t mãnh liệt cảm giác hôn mê sông lên đầu phục hồi tinh thần lại, chu đ ỉ n h phát hiện mình xuất hiện tại một thế giới lạ lắm, chúc mừng người chơi thành công đăng nhập chư thiên ôn thế giới, hệ thống phụ trợ đo lường đến ngày cùng thảo lư học xã công hội ràng buộc, đặc biệt vì ngày phân phối tiến hành rồi chức năng phân phối, ngày trước mặt chủ thế giới, là vinh diệu đại lục, chu đ ỉ n h hơi nheo cặp mắt lại, ngắm nhìn bốn phía, bầu trời xanh thắm trong suốt, vạn sẫm không mây, năm mươi bước bên ngoài, có một mảnh nước bạc, gió mát từ đến, sóng nước không t h ì n h hành, cái gọi là vinh diệu đại lục, cũng không ở chủ vũ trụ, chu đ ỉ n h tuy rằng đánh mất nguyên bản tất cả thần thông, thậm chí bị ràng buộc ở phàm tục trong thân thể, nhưng hắn vì cách vẫn chưa bị đoạt đi, vẫn bảo lưu một chút bị động bản năng, nơi này, là vô tận vị diện bên trong một thế giới nhỏ, huyết mạch, chiến kỳ, đấu khí, gia tộc hôn chương, vinh dự, truyền t h ừ a sử thi, chiến trang, người ngâm thơ s o n g dự ngôn, từng cái từng cái liên quan đến vinh diệu đại lục bản chất từ khóa, r ồ n dập ở hắn trong đầu nổi lên, dường như tâm huyết dâng trào, linh quang lấp lóe, chu đ ỉ n h lắc lắc đầu, chuẩn bị trước tiên theo ý chí của mã nhiên đi một bước nhìn một bước tạm thời trước tiên phối hợp triệu quan lan kia kế hoạch nhìn một cái huyền tiên đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh nếu là trò chơi trụ cột nhất số liệu bảng cùng người mới giáo trình hẳn là phải có mới đúng vừa dứt lời hắn trước mắt t r ư ớ c mắt hiện ra màu trắng bạc số liệu bảng cùng đen k ị c h văn tự người mới phụ đ ả o cơ sở trợ giúp khẩu lệnh là chư thiên trợ thủ, bất luận là trong lòng đọc thầm, cũng hoặc là cao g i ọ n g ngâm sướng, đều có thể có hiệu lực, chúc n g à i công lược vui vẻ. liên này, chu đ ỉ n h biếu môi, đang chuẩn bị quan sát chính mình thuộc tính lúc, chỉ nghe phù phù một tiếng, cách đó không xa, tựa hồ có cái gì vật nặng rơi vào rồi trong hồ, nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, nổi lên vòng tròn g ầ n sóng mẹ nó ta không biết bơi cứu màng a một tên trên đầu đẩy kỳ quá i ít người chơi ở bên trong nước chìm chìm nổi nổi liều mạng giấy rùa uống, uống uống uống một bụng nước đến cuối cùng cũng không đuối nước bỏ mình ngược lại là giống một cái ếch một dạng nín dẫn từ đáy nước nhúng nhảy một cái nổi đi ra tận đến giờ phút này Chu đ ỉ n h mới rốt cuộc nhìn rõ ràng đối phương ít sa mạc chi điêu. Dan h tiếng này hơi có chút thâm ý. Trong sa mạc thần điêu, chủ cao ngạo kiệt ngạo, đ ộ p hành bất khuất, dùng nó tên tuổi người chơi, tính tình phương diện, tựa hồ tuyệt nhiên ngược lại. Tha ha ha, thoải mái, đẩy sa mạc chi điêu ít người chơi liên tục lăn lộn bay nhảy lên bờ, kề bên tử vong, cực hạn đột phá, Ở chuyện này quả thật là nhân vật chính đãi ngộ a. liền ngay cả chư thiên u n hệ thống đều thừa nhận ta năng lực mới. Hắn cười đến cuồng thái tất lộ, quỳ trên mặt đất, vừa cười vừa nhả ra ngoài nước, đem trong bùng hồ nước nhổ quang sau. sa mạc chi điêu mò đến trước mặt chu đ ỉ n h gợi ý của hệ thống, ta kỹ năng bảng bên trong nhiều cách gọi bơi lơi vơi không năng lực, ta đột nhiên cảm giác mình coi như là trở lại địa cầu, cũng không còn là vịt lên cạn rồi. anh em, n g ư ờ i này ít có chút châu bò ạ, mệnh vận trí cao, đáng ghét, này phá trò chơi không bán cải danh thẻ, còn mẹ nó linh hồn c h ó i chặt, sớm biết ta liền gọi xa điêu trí cao rồi, hơi hơi ngấm lại đều vô cùng có bài diện, ngươi vừa nãy thật sống chuẩn bị cứu ta tới, là cùng ta trước một dạng, không biết bơi sao, ta kể cho ngươi a, bơi thì thực siêu cấp đơn giản, so với tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều, bóp mũi lại nín dần liền xong việc rồi, chỉ cần không hoảng hốt, thân thể chính mình sẽ hiện lên đến, liếu ra liếu diếu nói rồi một trận sau, sa mạc chi điêu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vỗ một cái gáy của chính mình, nắm cò, kém chút đã quên đầu m ố i chính, thời gian e o hẹp nhiệm vụ trọng, chúng ta vừa đi vừa nói, chu đình không tỏ rõ ý kiến, chỉ là yên lặng hướng về phía đằng tây đi đến, mới vừa mới đối phương đang điên cuồng tất tất thời điểm, hắn đã lật xem người mới trợ giúp chỉ nam, biết được trước mặt thế giới trò chơi hai đại đầu m ố i chính hưu nhàn, chiến đấu, chư thiên un g độ tự do cực cao, nếu như tự nhận là thiên phú cùng tinh lực đều đầy đủ, người chơi hoàn toàn có thể đồng thời lựa chọn hai cách đầu mối chính đồng bộ tiến hành nhưng bất luận là lựa chọn cách nào đầu mối chính thứ nhất hoàn nhiệm vụ nội dung đều là đồng d ạ n g tự kiến căn cứ hoặc là gia nhập những trận doanh khác phân bố ở vinh diệu đại lục mười ngàn người chơi đều ở bên trong giao lưu k ê n h bên trong nhảy nhót lên tiếng mà chu đình cũng từ bên trong thu được rất nhiều tin tức hắn hiện tại biết cách mình tỏa độ gần nhất loại nhỏ người chơi tụ tập địa ngay ở phía đằng tây mười bảy k mơ trái phải vị trí một đường nhanh đi tới liền được rồi huyên đ ệ n g ư ơ i đây cũng quá cao lạnh vừa nhìn chính là cao thủ đừng đi nhanh như vậy chờ ta a sa mạc chi điêu theo sát phía sau trong miệng vẫn đang điên cuồng nói làm nhảm ta cùng tiểu đồng bọn mở đen đến nếu không c h ú n g ta ba người ôm đ o á n chứ nhiều bằng hữu nhiều con đường nhiều người sức mạnh lớn mọi người kiếm củi đốt d i ễ m cao ba cái thối t h ở dày đỉnh cái r a cát lượng có đúng hay không ai nha mẹ nó làm sao liền cảm giác mệt một chút rồi ta trên thực tế nhiên võ tam đoạn trạng thái tốt thời điểm chạy cái năm mươi km đều dễ dàng kết quả đến trong ga me lại vẫn bị suy yếu rồi. triệu quan lan có được hay không ạ. một cái trò chơi nhân vật. sao còn còn không trong thực tế ta cường đây. chu đ ỉ n h kém chút liền nhìn không được gật đầu kích động. công lược chư thiên vạn giới. còn muốn đem đến từ địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi chăm sóc chu đáo. thành thật mà nói. hắn cũng cảm thấy triệu quan lan không quá được. đến vào lúc này. Chu đ ỉ n h mới rốt cuộc nhận ra thân phận của đối phương này sa mạc chi điêu rõ ràng chính là vừa nãy ở trong phòng ăn bị đánh đến mập một vòng cái kia kẻ xui xẻo sở dĩ không có ngay đầu tiên nhận ra một mặt là bởi vì tâm tư không ở chỗ này mặt khác là bởi vì hắn đối sa mạc chi điêu mắt gấu t r ú c tư thái càng thêm khắc sâu ấm tưởng đối phương không có sưng mặt sưng mũi thời điểm ngược lại cảm giác thấy hơi xa lạ rồi ai Chơi cánh chơi. trò Đều còn muốn cùng người ngoài hành tinh cạnh tranh, có lẽ c á c h này kêu là nội quyền chứ. Sa mạc chi điêu giống cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh một dạng, đi theo sau lưng chu đỉnh, điên cuồng lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn dừng không được đến, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, kỳ thực cũng không thể nói như vậy, thương minh tinh người đều là minh hữu của c h ú n g ta, đại gia lẽ ra có thể ở chung vui vẻ chứ. đối với triệu lão bản mà nói, ta như vậy người địa cầu mới là người ngoài, đồng ý mang tới ta chơi đã rất tốt rồi. h u y n n đệ, nói cho ta nghe một chút thương minh tinh trên phong thổ thôi, chờ sau này ta đi qua du lịch, cũng không đến nỗi hai mắt tối thui, ngươi nói đúng hay không, làm chu đ ỉ n h không thể nhìn được nữa, nghĩ muốn đồng thủ nhổ đối phương đầu lưới thời điểm, cách đó không xa, một tên cưới heo thiếu nữ một đường bão táp mà đến nhấp lên đầy trời khói lửa ha ha ha cuối cùng cũng coi như là tìm tới tiểu đồng bọn rồi thiếu nữ từ lợn rừng trên người thả người nhảy xuống ném đi một đoàn tương tự khoai tây thực vật thân c ủ cho vật cưới quét người chơi sa mạc chi điêu một mắt ánh mắt không có rừng lại dù cho là nửa giây liền nhanh chóng tập trung ở trên người chu đỉnh người địa cầu Thương minh người, kỳ heo thiếu nữ đỉnh đầu trôi nổi một chuỗi sáng loáng màu xanh ra trời văn tự triệu quan lan rít, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm bảy mươi năm bảy trăm bảy mươi năm, em gái vây quanh chu đ ỉ n h chuyển, bị không để ý tới sa mạc chi điêu nhất thời liền không vui. triệu quan lan ra ra thơ. uvk quờ quờ mờ. này ít lấy được thật tốt. có thể coi là ngươi họ triệu. này cũng không phải ngươi quên lý do của ta. quá xem thường người. dài phổ thông. lại không phải ta nghĩ trưởng thành như vậy. bằng cái gì không hỏi ta a. tốt xấu chúng ta đều là địa cầu thôn đồng hương. khạc. Kỳ thực không hẳn, tốt xấu chúng ta đều là thái dương hệ trong thôn đi ra đồng hương, ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khi nga. làm sao, chơi c á h trò chơi đều còn phải xem nhan chỉ sao. oan ướp g ậ p sớm biết ta liền lựa chọn nắm mặt hình thức, đem mình nắm x o á i một điểm, nghe được như thế một trận bùm bùm phát tiết, đẩy triệu quan lan rít ít thiếu nữ che miệng, ngươi này nít nêm quá dễ thấy. nhận ra độ cao như vậy, hỏi đều không cần hỏi. Bên cạnh vị này mệnh vận trí cao, nhân ra là k h í chất xuất chúng, ngươi đem mặt nắm đẹp hơn nữa, cũng không sánh bằng, tỉnh táo một hồi a. Mặt khác, ta này ít ý tứ là triệu quan lan vĩnh v i ễ n độc thân. h i ể u chưa? thiếu nữ tầm mắt độ lịch, ánh mắt tập trung ở sa mạc chi điêu trên người, cười khẽ hai tiếng, mở miệng chính là rõ ràng nơi bê cơ giọng, tôn chính người mạo hiểm s a điêu. xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không hộ tống ta đến gần nhất người chơi nơi đóng quân đây. đến từ thảo lư học xã lắm lời biếu môi. cái gì s a điêu, gọi ta s a điêu trí cao. này chư thiên un g mở phục mới bao lâu. ngươi liền c h u y ể n chức chư chư kỵ sĩ rồi. cô nương, thân phận gì a. phụ lam học xã kỳ thứ ba, huyết viêm tống sở là biểu ca ta, ngự không hạ nam quang là ta đường thúc, đồng tâm liếu hoa điệp là ta chỉ nuôi, hoặc còn là một cường nhị đại, quá khen, quá khen, con người của ta khá là khiêm tốn, không cần nói cho người khác, yên tâm, ta người này miệng vẫn rất nghiêm, có chút xá sợ, bình thường cũng không yêu nói chuyện, nơi này khoảng cách phủ cận loại nhỏ người chơi tụ tập địa không xa, ba người một cách tự nhiên mà lựa chọn giải quyết bạn mà đi. ở trên đường, chu đình vẫn giữ yên lặng, một bộ kiêu ngạo lạnh lùng tư thái, bản tính diễn dịch, căn bản không cần ném vào bao nhiêu tinh lực, chỉ là yên lặng mà lắng nghe hai tên lâm thời đội hữu giao lưu. sa mạc chi điêu chia sẻ chính mình bơi lơi vơ không kỹ năng và tự học kỹ năng suy đoán. triệu quan lan g i ế t các đại khí phóng khoáng chia sẻ tự nghĩ ra thô giáp dù bắt thuần phục thuật cùng cưới ngựa lơi vơ không. đối với bơi, chu đình không có cảm giác gì. ngược lại đến từ kỳ heo thiếu nữ kỹ năng. để hắn hơi hơi lên điểm tâm. hắn một cực thực lực. bây giờ chỉ còn lại không tới nửa điểm. cùng lúc trước so ra, quả thực không thể giống nhau, cách biệt quá xa quá xa, nhất định phải thả xuống thành kiến, vứt bỏ cảm giác ưu việt, mới có thể tiếp tục sống sót, thậm chí thu được một lần nữa bước lên đỉnh cao khả năng, chu đ ỉ n h tuy rằng bản tính không thay đổi, nhưng hắn tự kiêu cũng có tự kiêu đạo lý, chí ít phần này tự mình điều tiết năng lực cùng hài lòng học tập tâm thái, liền không phải người bình thường có thể có từ đỉnh núi rơi xuống thung lũng vẫn có thể duy trì dâng chào đấu trí lại có mấy người đây chu đ ỉ n h chính là một c á i trong đó trước bị mã nhiên phong cấm tất cả năng lực cảm nhận ở ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c trạng thái bên dưới chịu khổ hơn 500 năm trăm n ă m hắn lại chưa bao giờ từ bỏ đối t ử thân tự tin cũng không có nửa điểm giao động một có cơ hội Hắn sẽ đem hết toàn lực nắm lấy, bất luận cái gì khó khăn, cũng không cách nào trở ngại Hắn tiến lên, chịu khổ nhọc, kiên trì không ngừng, nỗ lực phấn đấu, anh dũng phấn đấu, những này trở thành cường giả cơ sở tố dưỡng, chu đình vẫn là có, chu đình nhất mâu viễn vọng, phát hiện cách đó không xa có mười sáu người chơi chính làm thành một đoàn, hiện nhiên nơi này chính là bị tiểu địa y côn nhớ đi ra loại nhỏ người chơi tụ tập địa rồi. Hắn trầm ngâm chốc lát, bất thình lình mở miệng nói, chư thiên vạn giới, vô tận vị diện, mỗi một thế giới, thậm chí mỗi một c á c h văn minh, đều có nó đặc biệt nhạc x ả o cùng giai điệu, ở vinh diệu đại lục, nuôi dưỡng chiến sùng, là một cách chính xác siêu phàm con đường, đi kỵ sĩ con đường này, tuy rằng độ khó hơi cao hơn văn hóa xâm lấn cùng cung đình quyền mưu con đường nhưng cũng so với các ngươi phán đoán trèo cây khoa k ỹ muốn ung dung một trăm ba mươi năm lần kiên trì tiếp tục đi có lẽ có thể ở chỗ này điều danh sách trên đạt đến khá cao cấp độ thu gặt lượng lớn kinh nghiệm lấy phụng dưỡng các ngươi lưu trên địa cầu thân thể mấy câu nói nói rằng đến kỳ heo thiếu nữ cùng lắm lời đều choáng váng rồi trên thực tế, trầm m ặ t một đường chu đình mới vừa vừa mở miệng, liền hấp dẫn hai người sự chú ý, thành thật mà nói, này hai người chơi thật không nghĩ tới, chu đình sẽ đưa ra hoa quả khô, rốt cuộc, ở trong mắt bọn họ, chu đình chính là cái mắt cao hơn đầu, năm ngón tay không dính mùa xuân nước thương minh tinh đại thiếu ra, ngạo khí mười phần, trên thực tế cái gì cũng không phải, cái gì cũng không hiểu, có thể chu đình hiện tại vừa mở miệng, liền lập tức xoay chuyển hai người đối hắn vốn có ấn tượng, hắn nói những thứ đồ này, cũng không quá như là nhân loại bình thường có thể tổ chức đi ra lời nói, nắm c ỏ lời này nói, quá nhiều cao đại thượng rồi, lắm lời xa điêu run lên nửa ngày, như là gặp ruộng giống như nhìn về phía chu đình, nhạc dạo, giai điệu, siêu phàm con đường, con đường, một trăm ba mươi năm lần, danh sách, thu gặt, phụng dưỡng, học được rồi, lô giới rõ ràng, nêu ví dụ tường thực, thậm chí còn có chuẩn xác con số trích chứng, quả thực soái một so với, cảm giác chỉ so với ta nhiên thần kém một chút rồi, nói chuyện, lắm lời s a điêu ba chân bốn cẳng, hướng về cách đó không xa người chơi đoàn đội nhỏ chạy đi vừa chạy còn vừa hô các anh em rốt cuộc tìm được các ngươi rồi ta có một c á c h đại phát hiện muốn cùng đại gia chia sẻ vương bá chi khí là chân thực tồn tại vừa nãy bên cạnh ta vị này mệnh vận trí cao huyên để hổ khô chấn động ta liền run lẩy bẩy kém chút nạp đầu liền lạy cảm giác quả thực chính là nhân vật chính bàn sừng tay cầm thiên mệnh chi t ử kịch bản muốn ôm bắp đùi mau chạy tới đây báo x a n h quá thời không chờ bên cạnh kỳ heo thiếu nữ lấy tay vìn chán lại đối thoại lao xa điêu ngôn luận biểu thì tán đồng nàng đem ngón cái cùng ngón t r ỏ hơi tách ra so với cái giữa ngón tinh hà động tác vận mệnh tiểu ca ca xác thực soái a cảm giác chỉ so với tiên chi ghém ư ớt điểm điểm rồi ở nhan chỉ phương diện Chu đ ỉ n h cùng mã nhiên không cách nào so sánh được. Có thể Hắn vừa nãy lên tiếng thời điểm bày ra khí độ. nhưng là làm người vì đó tâm gấp. không n h ị n được liền muốn ngừng thở. nghiêm túc lắng nghe. có thể nói nhân tiền hiền thánh tiểu năng thủ rồi. kỳ thực khi nghe đến nhiên thần c á c h từ này trước mắt, Chu đ ỉ n h liền lý giải trong đó hàm nghĩa. Hắn mi tâm nhíu chặt. trong ánh mắt hiện ra một chút phấn út. không muốn bắt ta cùng mã nhiên so với bên trong đất trời một đoàn vô hình vô chất năng lượng ở chu đỉnh quanh thân b ộ t phát ra hắn biết vật này chính là cái gọi là đấu khí là vinh diệu đại lục bản thổ siêu phàm sức mạnh một trong lực kéo dài không bằng nhiên võ giai đoạn sơ cấp nội khí lực b ộ t phát lại càng hơn một bậc nếu là lấy tới cùng gì chủng nội khí tinh lực làm so sánh, vậy thì chỉ do tự d ư ớ c lấy nhục kém quá xa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. đáng tiếc, hai tên lâm thời đội hữu đều đã chạy đến bên đống lửa một bên cùng người chơi khác hàn huyên đi rồi, hoàn toàn không nghe chu đỉnh lên tiếng. vào lúc này, chư thiên ôn người chơi số liệu bảng tựa hồ cảm nhận được chu đỉnh căm tức, đúng lúc chạy đến cho hắn một chút an ủi. toàn phục thông cáo, chúc mừng người chơi mệnh vận trí cao ở tâm tình khuấy động bên dưới, tâm sinh cảm xúc, tự nghĩ ra cấp sơ kỹ năng tù đổ chi huy, chu đ ỉ n h cứng mặt, nhìn mình kỹ năng bảng, tù đổ chi huy, bị động có hiệu lực, long du nước cạn bị tôm treo, không, như thế nào đi nữa chán nàn, n g ư ờ i vẫn u y nghiêm không tổn, khí phách g i ò người, thậm chí có thể dựa vào t ự thân khí thế uy nghiêm đem nhát gan giả dọa đến sợ vỡ mật nứt tại chỗ tử vong đẳng cấp trạng thái l ơ vơi không kinh nghiệm trạng thái hay một trăm điểm ấy bé nhỏ không đáng kể bản lĩnh không có bất luận cái gì đáng giá chúc mừng cùng khen ngợi địa phương ngược lại chư thiên ôn số liệu bảng tựa hồ cũng không phải đơn thuần dành cho số liệu hóa phụ trợ đơn giản như vậy trong thời gian rất ngắn Chu đỉnh liền đối uy nghiêm cùng khí phách sản sinh càng thêm sâu sắc lính ngộ. này, hắn mơ hồ nhận ra được. khoản này c á c h gọi là trò chơi. tựa hồ dính đến rất nhiều hoàn vũ bản chất. số liệu nhắc nhở có thể dành cho người chơi chính xác nhất dẫn sắt cùng trợ giúp. chư thiên un người chơi. chỉ cần không phải đầu sắt hoa hoặc là bệnh tâm thần người bệnh. tình huống thông thường đều có thể tránh đi đường vòng. ở siêu phàm trên đường làm ít mà hiệu quả nhiều, đi càng nhanh hơn, càng xa hơn. Hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm bảy mươi sáu bảy trăm bảy mươi sáu vạn giới thời gian đều ở giữa m ó n múa lên, giữa lúc chu đ ỉ n h yên lặng suy tư chư thiên ôn bên trong đến tột cùng ẩm dấu bao nhiêu mã nhiên cùng triệu quan lan bố cuộc thời gian, cách đó không xa các người chơi r ồ n dập đưa mắt tập trung lại đây. từng đảo kia xanh m ư ợ tầm t mắt hiện ra hàn quang, khác nào đói bụng cực kỳ đông sói, mệnh vận trí cao, n à y nếu người tuy rằng lạnh một chút, ngạo chậm một chút, nhưng đây chính là toàn phục thông cáo hay, toàn người địa cầu thêm vào thương minh tinh nhân khẩu, dù cho là có không ít người hiện tại còn ở vào quan sát trạng thái, hiện giai đoạn ít nói cũng có cái mười tỷ người chơi tham dự đến chư thiên ôn bên trong chứ tự nghĩ ra cấp sơ kỹ năng, hoàn toàn chính là thật nhân vật chính đãi ngộ, thối sắm một điểm làm sao rồi, châu bò người trang bức, vậy thì như là nhật nguyệt tinh thần vận chuyển một dạng, là quy luật tự nhiên, chỉ có nhựt gà trang bức mới sẽ để người cảm thấy buồn cười, các người chơi t r ư ớ c mắt ý thức được, trước sa mạc chi điêu mấy câu nói kia, có lẽ cũng không phải thuần túy khoác lác vô nghĩa, Chu đ ỉ n h là thật là có bản lĩnh, mười tỷ trong đám người, tự nghĩ ra kỹ năng có không ít, lại đều không cái gì chứng dùng, tuyệt đại đa số đều là liền cái cấp đều bình không trên khôi hài kỹ năng, có thể vì này mệnh vận trí cao, trò chơi công chắc mở phục vẫn chưa tới một ngày, liền tự nghĩ ra cấp sơ kỹ năng, tuy nói tù đồ chi quy năng lực này nghe tới ít nhiều có chút r u y ệ t dị. nhưng kia cũng không phải là trọng điểm, a, ta nhớ tới người anh em này. Hắn chính là vừa nãy ta ở trong phòng ăn gặp phải cái kia trang b ứ c năm, đừng như vậy trào phúng nhân ra được rồi. ngươi b ứ c này phản phái sắc mặt, quả thực không ai, có loại không sống hơn hai tập cảm giác, hắn thật không loạn ràng, cái này gọi mệnh vận trí cao cùng hai người khác, là thật giọt kiêu ngạo, một điểm tu vi cũng không có, trong xương cốt lại đều lộ ra một luồng người trên người mùi vị, bây giờ suy nghĩ một chút, nhân ra hai nam một nữ bố trí, vừa vặn là kinh điển nhân vật chính tiểu đội tạo thành a hai, các ngươi là c á c h nào trường học, nghe ta đều có chút nghĩ c h u y ể n trường, tới gần đại lão, dính điểm khí vận, thảo lư học xã, quấy dối, cáo từ, chu đỉnh nghe được những người này nhị luận, nhưng chưa lập khắc tới gần, hắn hai tay đào phụ, cầm hơi nâng lên, một bộ mắt cao hơn đầu dáng dấp, trên thực tế lại trong bóng tối cấu kết thiên địa ở giữa b ả n nguyên. trong nháy mắt, liền sáng tạo ra một môn hạt nhân siêu phàm bí pháp, chúc mừng ngươi sáng tạo ra cấp sơ siêu phàm hiến pháp mệnh vận trí cao đấu khí sơ trải nghiệm công pháp tên gọi có thể sửa chữa, thu được ngoài ngạch một ngàn điểm, Lần này không có toàn phục thông cáo. Hắn cũng cũng không để ý. Mỗi c á c hô h hấp, mỗi lần tim đập, mệnh vận trí cao đấu khí sơ trải nghiệm đường tiến độ đều sẽ về phía trước đập một điểm. số liệu phụ trợ bảng cũng cho thấy. nên kỹ năng chính đang không ngừng tăng cường. trên mặt chu đình cũng không có nửa điểm đắc ý. ngược lại sắc mặt nặng nề. Hắn biết, nhất cử nhất động của mình. đều đang người khác dám thì bên dưới căn bản là không có cách chạy ra quản chế chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi bản thân trên người chu đỉnh cố kia người trên người mùi vị quá mức dày đặc dễ dàng khiến người chán vét phiền có thể toàn phục thông cáo đưa lên trợ công nhưng là để không có tiết tháo chút nào các người chơi đều cấp tốc là hắn não bổ ra tấm này cao lạnh diễn xuất thích hợp lý do tỉ như chu đ ỉ n h trên người chịu diệt môn nợ máu là thiên sát cô t í n h là một tên mối thù sâu nặng quý công tử kiêu ngạo lại mẫn cảm loại hình nắm giữ phụ cận người chơi đoàn thể nhỏ quyền lên tiếng sau chu đ ỉ n h càn cương độc đoán trực tiếp nắm lấy chủ tính t r u n g toàn cuộc quyền lời không thả thế là, sau đó sự tình liền trở nên trở nên đơn giản, kiến thiết nơi đóng quân, bước đầu hoàn thiện công cộng phương tiện, là các người chơi chế tạo trang bị cũng phân phối theo lao động, cùng vinh diệu đại lục thổ dân tiến hành tiếp xúc giao lưu, thống nhất quy hoạch, cắt lượt nghỉ ngơi chế độ, người chơi mời chào, trộm đoạt kỹ thuật, cướp lấy vật tư, công hội sắp nhập, ở trong quá trình này, c h u e V năm trăm l i k mơ trong phạm vi các người chơi đều nghe tin mà tới trước sau gia nhập này mượn dùng thảo lư học xã danh n g h ĩ a trong công hội xuất hiện tình huống như thế hàng đầu nguyên nhân là vinh diệu đại lục trên thổ dân các cư dân đang nhìn đến các người chơi đầu tiên nhìn sau sẽ không lý do sản sinh một loại xuất phát từ nội tâm căm vét tâm tình trừ bỏ số rất ít thiện lương lý trí mà có giáo dưỡng thổ dân có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, không hiển lộ ra quá nhiều căm dép tâm tình bên ngoài, tuyệt đại đa số nơi bê cơ nhìn thấy người chơi, quả thực lại như là nhìn thấy không đội trời chung kẻ thù bình thường, trước mắt đò mắt, tại chỗ rút vũ khí ra cũng không phải số ít, trên thực tế, không chỉ là vinh diệu đại l ụ c như vậy, chư thiên u ô n bên trong c á c h khác trò chơi địa đồ cũng đều không khác mấy, x u i x ẻ o nhất, vẫn là những kia giáng lâm đến khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới người chơi, không có chứng minh thân phận bọn họ, hầu như ngay đầu tiên liền bị phát hiện khác với tất cả mọi người chỗ, hoặc là đàng hoàng vào ngục giam, hoặc là phải gánh vác treo giải thưởng, treo ở lệnh truy nã trên, cho nên tới từ địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi cấp tốt ôm đoàn, chỉ có số rất ít năng lực cường hãn, phản ứng nhảy bén người chơi mới có tư cách trở thành độc lang, lưu lạc chân trời. tuy rằng có rất nhiều người chơi lúc đầu nhìn chu đình tấm này k ê u ngạo bá đạo diễn xuất vô cùng khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, các người chơi trải qua so sánh, cũng phát hiện ở chu đình dưới tay làm việc, chiến l ợ i phẩm phân phối rất công chính hợp lý, hơn nữa thu được hiệu suất khá cao. ngay sau đó liền từ từ quen thuộc hắn cứng sáng tác phong dưới sự chỉ huy của chu đ ỉ n h các người chơi cấp tốc thu được s ư n g hào thành tựu chiến sùng kỹ năng công pháp chờ chỗ tốt cùng với những cái khác công hội tập đoàn công lược tiến độ so ra có thể nói là nhất kỳ tuyệt trần hắn vẫn khí đầy đủ tốt dưới chướng tập trung đại lượng tài cán m ộ ư ơ i phần các học xã tinh anh mặc dù là đồng d ạ n g lên toàn phục thông cáo g a m e thủ hàng đầu thanh đại cùng một tên không gian năng lực giả liên thủ, cũng không đuổi kịp chu đ ỉ n h tiến độ rốt cuộc. Ở công lược vinh diệu đại lục ngày thứ mười ba, theo chiến trang tiệm dùng để tăng cường dũng mãnh, dũng khí, uy hiếp thuộc tính thời trang tiệm dừng thành, thảo lư học xã công hội người chơi nơi đóng quân kiến thiết tiến độ rốt cuộc đạt đến một trăm linh, cùng lúc đó, Chư thiên un g toàn phục thông cáo, cũng vang vọng vô số trò chơi địa đồ, là mười tỷ người chơi biết, chúc mừng thảo lư học xã công sẽ trở thành đầu c á c hoàn h thành chủ tuyến nhiệm vụ người chơi đoàn đội, nên công hội thành viên truyền thuyết độ một, thảo lư học xã công hội các thành viên, trên mặt tràn trề hiểu ý nồ cười, truyền thuyết độ một thuộc tính, ở bất kỳ địa đồ đều có thể lưu thông sử dụng, có thể cắt giảm vì diện áp chế, tăng lên thu được hiệu suất, thậm chí từ đồng phó thác sáng lâm thân phận, hiệu dụng vô cùng. đối với bọn họ sau đó công lược cùng phát triển có chỗ tốt cực lớn, chu đ ỉ n h nhưng vẫn là bước kia mặt không hề cảm xúc sáng dấp, ở hắn xem ra, vô vị trí cao mã nhiên cùng thôn phệ trí cao tô sắc vi đều không có lấy người chơi thân phận gia nhập này chư thiên un. chính mình dù cho là lấy phàm nhân thân thể g á n g lâm gì giới, chiến thắng mười tỷ phàm nhân cướp đoạt thứ nhất, cũng hoàn toàn là chuyện đương nhiên, căn bản không đáng ngạc nhiên, chư thiên ôn chính thức tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, khi tiến lên hành tại tuyến đổi mới, xin các vị người chơi duy trì tâm tình ôn hòa, toàn phục thông cáo tuyên bố năm giây sau, thời gian, bất động rồi, mỗi một người chơi đều chú ý tới. Hết thầy trước mắt đều p h ả n phất bị ấm xuống nút tạm dừng. chỉ có hỗn loạn tâm tư có thể tiếp tục tự do rong ruổi. đã từng trải qua một lần tương tự tình cảnh người địa cầu rất nhanh sẽ thích ứng trạng thái như thế này. thời gian tạm dừng thôi. duy trì lạnh nhạt là được. âm thanh của triệu quan lan ở mỗi một người chơi bên tai vang lên. bắt đầu từ bây giờ. các người chơi có thể bỏ phiếu tự do, điều chỉnh trò chơi địa đồ cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua phần trăm, thấp nhất là gấp ba t ố c cao nhất là ngàn lần t ố c nghe đến đó, thân ở chư thiên u n g bên trong thanh đại, chu đỉnh cùng bùi minh đều như bị xét đánh, bọn hắn cùng còn lại xa điêu người chơi không giống. ngay lập tức liền rõ ràng mà khắc sâu ý thức được tạm dừng một tròm sao thời gian cùng điều chỉnh vô số vì diện tốc độ thời gian trôi qua ở giữa độ khó trinh lịch nếu như triệu quan lan thật có thể làm được hắn chỗ tuyên bố sự tình chư thiên vạn giới thời gian đều ở huyện tiên giữa ngón múa lên hí tinh sinh ra hai mươi sáu chương bảy trăm bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy chư thiên u n a n lai đổi mới thông cáo sau triệu quan lan âm thanh không vang lên nữa, thời gian tạm dừng ruộng ì trạng thái cũng đột nhiên biến mất. Chu đình, thanh đại, bùi minh ba tên tù binh tuy rằng đều đang vinh diệu đại lục bên trên, lại hình thành hai c á c h không giống đoàn đội nhỏ. Dù vậy, khi nghe đến triệu quan lan lên tiếng sau, bọn hắn phản ứng lại đều cơ hồ duy trì nhất trí, do các người chơi bỏ phiếu tự do. điều chỉnh thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua phần trăm thấp nhất là gấp ba tốc cao nhất có thể đạt đến ngàn lần chuyện này khó mà tin nổi không thể nào tưởng tượng được khó có thể tin c h ư thiên u n bên trong người chơi khác nhận giới hạn ở tầm mắt có lẽ không biết đồng điệu vạn giới cùng thời gian trái đất tốc độ chảy chuyện này đến tột cùng có nghĩa là gì có thể bọn hắn làm trí cao chi phối g i ả nhưng trong lòng là rõ rõ ràng ràng triệu quan lan này bắt đầu liền lấy ra lá bài tẩy trực tiếp ném vương nổ có phải là có chút mất trí nói không chừng công lược chư thiên mục tiêu cuối cùng triệu quan lan là thật lòng thanh đại có chút g a o động có lẽ dưới cái nhìn của hắn loại thủ đoạn này căn bản không thể xưng là lá bài tẩy chỉ là cực kỳ tầm thường năng lực nếu như tất cả là thật lời v ì kia huyền tiên bản lính có thể thật ở d ữ liệu bên trên nghĩ tới đây thanh đại lắc lắc đầu tai nghe là giả mắt thấy cũng không nhất định là thật chỉ có tự thể nghiệm đồng thời cảm thụ quá mới có thể xác định hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào bùi minh lại vẫn cứ kiên trì trước thái độ thái độ khác thường hiện ra một chút bản tính bên trong ẩm sâu cố chấp. Ta không tin cái kia huyền tiên có thể làm được trình độ như thế này. đồng điệu trừ thế giới tốc độ thời gian trôi qua. chuyện như vậy. dù cho là ta ở trạng thái toàn thịnh, cũng nhất định phải cùng tội vũ trụ tôn kia thời gian trí cao mặt hành thả xuống thành kiến cùng cừu t h ị mật thiết hợp tác, lẫn nhau chân linh giao hòa, thả ra tất cả kiêng kỳ. mới có một điểm như vậy có thể có thể làm được. ở đó loại trạng thái. chúng ta nếu như tâm sinh áp ý, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương, chỉ cần một ý nghĩ. đã đủ rồi. huyền tiên tình báo, ngươi lại không phải là không có thu được quá. hắn là c â y ra sao mặt hàng. chúng ta so với bất luận người nào đều rõ ràng. không thể có ai nguyện ý cùng hắn tiến vào chân linh cùng liên tiếp hợp tác trạng thái. như vậy, nếu như nói triệu quan lan một người, liền có thể làm được chuyện giống vậy, ngươi cảm thấy làm sao có khả năng, thanh đại trầm m ặ t không nói, sự thực chứng minh, hắn cảm thấy làm sao đều không quan trọng, trọng yếu chính là, mã nhiên cảm thấy triệu quan lan có thể làm được, nhất niệm đến đây, nguyên vốn là có chút s a o động thanh đại, trong mơ hồ đã tin tưởng thực lực của triệu quan lan cùng gốc gác, đem nó làm một tên trí cao chi phối giả cấp bậc tồn tại đối xử. đồng thời yên lặng lật xem trước kia ký ức, đối chiếu trong ký ức những kia có tư cách chạm đến trí cao vì cách các đại thần thông giả, muốn tìm ra huyền tiên triệu quan lan thân phận thực sự. bùi minh nhìn hắn tinh thần không thuộc về dáng sấp, cũng không lên tiếng nữa. chỉ là yên lặng nghiên cứu lên xuất hiện tại trước mắt mình lâm thời bỏ phiếu bảng, trải qua chư thiên u n đo lường, phát hiện ngài bản thể chỗ ở thế giới là chủ vũ trụ thái dương hệ địa cầu, ngài hy vọng địa cầu cùng vinh diệu đại lục tốc độ thời gian trôi qua lần suất là để bảo đảm ngài trò chơi trải nghiệm cùng với linh hồn an toàn. xin bảo đảm con số ở ba một ngàn ở giữa, xin cân nhắc sau đó làm, ngày bỏ phiếu kết quả đem sẽ trở thành trọng yếu tham khảo số liệu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, giữa lúc bùi minh chuẩn bị làm ra quyết định thời điểm, triệu quan lan kia dễ nghe rồi lại mang theo một chút tà ác cảm âm thanh ở hết t h ả y chư thiên ôn người chơi bên tai vang lên, kém chút đã quên, vì bảo đảm linh hồn vững chắc, tám trăm l ầ n trở lên tốc độ thời gian trôi qua t r i n h lịch. hiện thực cảnh giới ở hai mươi ba cấp trở xuống người chơi, chỉ có thể lựa chọn bản thể tiến vào, nên có không phù hợp nên điều kiện người chơi lúc, chư thiên ôn trí năng tinh linh sẽ tự động đem nên người chơi đưa vào thích hợp bản đồ mới, cho đến ngày nay nhiên võ cảnh giới thượng hạn đã bị mã nhiên thôi diễn đến tam thập đoạn trình độ, người đời đều biết, nhiên võ nhị thập tam đoạn, vừa vặn đối ứng thương minh tinh siêu phàm hệ thống hai mươi ba cấp, nên giai đoạn ánh sao tế bào phú tập, gan thăng hoa là ánh sao bộ phận, năng lực hồi phục kéo đầy, được khen là khóa máu chi pháp, triệu quan lan lần này lên tiếng, cất dấu chút gan chưa đủ tốt, cũng đừng quá gan áp thú vị, chỉ có điều rất ít người có thể cảm giác được thôi, nghe được lời nói này sau, không gian trí cao bùi minh thân thể khẽ run, khuôn mặt biểu tình nhất thời trở nên cứng ngắc lên, quá rồi hồi lâu, mới rốt cuộc dịu đi một chút, hắn sâu sắc thở một hơi, xoa xoa cái c h á n chảy ra mồ hôi lạnh, không chút do dự mà đưa vào một ngàn con số này, người chơi khác đem lần suất kéo đầy, hay là muốn dẫn trước cùng thế hệ, đi đầu một bước, leo lên vị trí cao hơn, có thể bùi minh nhưng không phải vì c á c h này, Hắn rất rõ ràng thân phận của chính mình cùng định vị. Hắn là mã nhiên h ạ cấp chi tù, là một tên tù binh, đồng thời cũng là vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới chứng không gian c h í cao c h í ít tại vì cách bị tước đoạt trước. Dù cho Hắn lăn lộn lại thảm, bản chất phương diện cũng sẽ không xuất hiện quá biến hóa lớn. Ta chọn một ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua kém, âm thanh của thanh đại. Đột nhiên ở bùi minh bên tai vang lên ngươi nên cũng là chọn con số này không cần giải thích đồng giảng làm mã nhiên kẻ tù tội thanh đại bùi minh cùng chu đ ỉ n h trung quy là bất đồng lẫn nhau lập trường đối lập thời gian lần suất kéo càng lớn Chủ tính chung toàn cục bố c ụ c quy hoạch h u y ề n tiên triệu quan lan liền càng là dễ dàng phạm sai lầm dù cho triệu quan lan thật nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc cảnh giới cùng sức mạnh điều này cũng không ý nghĩa hắn chính là toàn trí toàn năng công lược chư thiên còn muốn chăm sóc mỗi một người chơi bảo đảm chư thiên ngôn vận chuyển sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất triệu quan lan nơi nào đến sức lực ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua tương đương với người chơi ý thức trở về thế giới hiện thực ăn bữa cơm Ở tắm rửa sạch sẽ, lại trở lại chư thiên un. liền phát hiện vinh diệu đại lục trên đã qua hơn một tháng rồi, nói không chừng liền nhà đều không còn. Dù vậy, cao tốc độ thời gian trôi qua lần suất có khả năng mang đến chỗ tốt, cũng hơn xa với nó đem mang đến chỗ hỏng. cuối cùng quyết định đem lần s u ấ t điều chỉnh đến tám trăm rốt cuộc có chút người chơi ở tiến vào chư thiên ôn thời điểm lựa chọn hình thức hay. chính mình sử dụng trò chơi nhân vật, là thông qua nắm mặt nắm thân thể chế tạo ra, vô pháp thích ứng tám trăm lần trở lên tốc độ. trong quá trình này, chu đỉnh không chút do dự mà đối công hội tiến hành rồi quân sự hóa quản lý điều chỉnh. Đem mỗi một tên công hội người chơi trò chơi thời gian nghiêm ngặt quy hoạch, bảo đảm mỗi thời mỗi khắc, đều có không ít với mười tên nhân viên chiến đấu ở trấn thủ vinh diệu đại lục người chơi nơi đóng quân, chiến đấu, phong cảnh, giải trí, nhiệm vụ, kiến thiết, phát minh, sách lập truyền, ngâm du tuyên truyền, khai phá chiến t r a n g b ồ i d ư ỡ n g chiến sùng, rất nhiều người chơi từ từ bắt đầu đem chư thiên u n xem là để nhị nhân sinh, từ từ chìm đắm trong đó. Nếu như cái khác trò chơi trong địa đồ xuất hiện ngàn lần tốc độ, chúng ta xác thực sẽ có một ít thế yếu. Chu đ ỉ n h dùng đơn giản lại nhắm thẳng vào bản chất ngôn ngữ thuyết phục công hội các người chơi. nhưng, địa cầu một năm, chư thiên u n bên trong một ngàn năm, linh hồn tuổi thọ cũng là sẽ hao tổn, một cái quần thể, đều muốn trường sinh bất tử, nào có chuyện đơn giản như vậy, không cần nghĩ với bọn hắn cạnh tranh, dưới cái nhìn của ta, tám trăm l ầ n thời gian tốc độ, đã là tương đương nghiêm khắc thử thách rồi, một ngàn lần, không cần chúng ta cho áp lực, những kia công hội chính mình sẽ vỡ, ta dám chắc chắn, ngàn lần t ố t thế giới, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót công hội, chỉ có thực hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý số ít phái, mà độc lang người chơi cùng năm người quy mô trở xuống loại nhỏ thân hữu đoàn, đem sẽ trở thành chủ lưu, cùng chúng ta so ra, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào, thảo lưu học xã công hội muốn dẫn trước người khác, hoàn thành công lược, cuối cùng có thể dựa vào, hay là chúng ta mỗi cái thành viên bản lính cùng giác ngộ, chúng ta người chơi ưu thế, Trừ bỏ vô hạn sinh m ì n h bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại lượng hóa thành trường, ở số lượng phương diện nằm ở tuyệt đối thế yếu trạng thái. vậy thì càng cần phải đại gia đoàn kết hợp tác, ngộ đến bất cứ vấn đề gì, đều hẳn là cố tìm c á c h chung, gác lại c á c h bất đồng, thông cảm lẫn nhau. đây là còn lại giả là vương thời đại, chỉ cần không buông tha, kiên trì đến cuối cùng. chúng ta liền nhất định sẽ trở thành cuối cùng người thắng, một p h e n kinh điển đến cực điểm thuyết giáo, biến thành người khác tới nói. liền rất dễ dàng chọc người sinh rét, nhưng những này lời do chu đỉnh nói ra, đại gia lại đều chịu phục, cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác, bộ phận thảo lư học xã thành viên thậm chí tuyên bố, từ trên người chu đỉnh nhìn thấy mã nhiên cái bóng, lắm lời người chơi sa mạc chi điêu càng là không hề căn cứ địa hoài nghi chu đ ỉ n h là từ tương lai thời không xuyên qua về siêu phàm nguyên m i ê n tiên chi cùng võ thần hậu dùi so với những này để trí cao đau đầu tộc lúc ngôn luận chu đ ỉ n h càng để ý một chuyện khác cầm tù đồ chi uy c á c h này ở chư thiên ôn bên trong bị phán đình là cấp sơ kỹ năng nêu ví dụ hắn t ử lính ngộ được hiện tại đã thu được sáu trăm điểm chỉ kém bốn trăm điểm liền có thể lên tới cấp kế tiếp, mà ở chỗ này sáu trăm điểm kinh nghiệm bên trong, chỉ có sáu phần chi năm là từ vinh diệu đại lục thế giới cướp đoạt mà đến, mặt khác một phần sáu, xác suất lớn đến từ chính huyền tiên triệu quan lan h o ặ c vô vị trí cao mã nhiên, loại này thâm hụt tiền mua bán, đến tột cùng có ý nghĩa gì, thành thật mà nói, chu đình không hiểu, lại cũng không mong muốn từ bỏ suy nghĩ, hắn muốn tìm được chân tướng. khoảng thời gian này, hắn vẫn ở tại thảo lư học xã, vô v ã lắm lời sa mạc chi điêu ký túc xá, chưa từng có trở lại thuộc về mình ba người gian, trừ bỏ chư thiên un hằng ngày mang đội công lược, là xa điêu các người chơi làm chút chiến lược cùng chiến thuật quy hoạch bên ngoài, chu đỉnh cũng thông qua cùng người chơi, Thảo lư học xã các thành viên giao lưu thu được rất nhiều huyền tiên triệu quan lan tư liệu, bao quát hải yêu toi ô t a ma hi me tai át, trên núi võ đang kết nghĩa sự kiện, xuyên pha g á n g lâm v â n v. â n trong đó, hắn để ý nhất, là du hí chủ thần huyền bộ phận, động viên công hội các thành viên sau, chu đ ỉ n h mi tâm nhíu chặt, lui xa chư thiên un, hắn bước nhanh đi ra ký túc xá, đứng ở trên hành lang, rói mắt viễn vọng, trầm giọng nói, mã nhiên, mau tới gặp ta, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm bảy mươi tám bảy trăm bảy mươi tám kẻ tù tội nội quyển, truyền xuống, thảo lư học xã, trên bầu trời, tô sắc vi bằng hư ngự phong, bao quanh rất nhiều liếu da liếu diếu loại nhỏ phượng hoàng, những này phượng hoàng đại thể hiện ra màu đỏ rực chạch trên đầu mới lại hiện ra tương tự với tranh châm biếm bên trong văn tự bọt khí đồng dạng đồ vật chúng nó là tô sắc vi quen thuộc thôn phệ trí cao vì cách thời điểm tiện tay sáng tạo thần thoại sinh mệnh khoảng thời gian này vẫn ở thảo lư học xã phổ cận bồi hồi lấy sinh vật có trí khôn vẻ đẹp tình cảm cùng tia trước tâm tư làm đồ ăn vừa vặn những này tiểu khả ai bên trong có một cách đi ngang qua, thôn phễ chu đình một tia tâm tư. thế là ý nghĩ của chu đình, hết mức là tô sắc vi biết, cái này chu đình. dĩ nhiên hoài nghi triệu quan lan là vô tận vì diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng. tô sắc vi trên mặt hiện ra một vệt chây cười vậy nồ cười, tử vong chí cao. triệu quan lan, cái này vì cách nghe tới ngược lại rất lời hại. Chu đ ỉ n h cho rằng, huyền tiên ở bề ngoài là đang trợ giúp chủ vũ trụ trần doanh tăng thêm thực lực, sau lưng lại đang ở suy yếu mã nhiên gốc gác cùng dự trữ. Chu đ ỉ n h cùng mã nhiên ở giữa, tồn tại huyết hải thâm cừu, là không chết không thôi kẻ thù, có thể ở trái phải rõ ràng trước mặt. Chu đ ỉ n h trung quy vẫn là lựa chọn tạm thời thả xuống một người an oán, đem phần này trọng yếu tình báo lan truyền cho mã nhiên, sách. Chẳng trách hắn những ý niệm này, sẽ bị phán định là tia chớp tâm tư rồi. Đối đặc định. độ đó đoán. muốn tiên triệu quan lan người. Tô sắc vi không có cái gì đặc biệt cái nhìn. Cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Mãi nhiên chưa bao giờ hoài nghi triệu bội thi. biết Vi tin mãi huyện không nhìn. không Nhưng chút thể chưa phản khả không nhân thể. Nhưng nhiên phán bách. quan quan quá quan Tuy nguyên lan Cũng lan rằng trong tưởng Tô tâm một Tô bao là gì Sắc Sắc có có có xác cổ Việc cấp bách vẫn là mau chóng thích ứng, quen thuộc thôn phễ trí cao vì cách mang đến tăng lên cùng biến hóa tốt hơn. Chư thiên un song tinh đồng bộ công chắc, cũng làm cho tô sắc vi từ bên trong thu được lượng lớn chỗ tốt, gốc gác, kiến thức, tích lũy đều một ngày vạn dặm. đối với thôn phễ t r i đạo lính ngộ càng sâu sắc rồi, có thể chỉ là đạt đến trình độ như thế này, còn thiếu rất nhiều, mã h i ể n thánh cái tên này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy tô sắc vi vuốt nhẹ chính mình trắng nón trơn bóng cằm bên trong đôi mắt đẹp lập lòe một vệt phát sáng luôn cảm giác hắn là ở cho h u y ề n tiên tạo thế chỉ là như vậy làm sẽ đã vào được thì không ra được không có ít lời gì mới đúng quên đi không cần ở vấn đề này xoắn suýt tô sắc vi hơi suy nghĩ liền thôn phải tự thân tất cả tạp niệm Đem nó hóa thành tinh khiết bản nguyên, phong phú t ự thân gốc gác. Nếu mã nhiên muốn làm như vậy, kia tất nhiên có đạo lý của hắn, ta chỉ phải phối hợp hắn, làm tốt chính mình phận sự sự tình. đã đủ rồi, đến mức chu đình di động, vẫn là cùng mã nhiên thông báo một tiếng tốt hơn, tâm thần niệm chuyển ở giữa, tô sắc vi vỗ tay c á c h đột. một chỉ to bằng bàn tay đỏ rực phượng hoàng liền vặn vẹo phì đô đô thân thể, vung lên bộ bấm cánh, hướng về mã nhiên phương hướng bay đi, thảo lư học xã, một chỗ giữa núi trong thạc đ ỉ n h mã nhiên sờ sờ trong lòng bàn tay phượng hoàng đầu, ném đi một đoàn ngọn lửa màu vàng đi qua, ô, to bằng bàn tay phượng hoàng sáng mắt lên, một khẩu đem ngọn lửa màu vàng cắn vào, bên mép tia lửa văng gấp nơi, vung lên cánh tần suất đột nhiên tăng lên rất nhiều, như là ăn lẩu bị nóng đến nhân loại một dạng, vừa đau lại không nỡ lòng b ỏ đem trong miệng mỹ thực nhổ ra, hàm hồi lâu mới đem nuốt nuốt xuống, một chút tiêu hóa hầu như không còn, này trong lòng bàn tay phượng hoàng lưu luyến ở bên người mã nhiên bồi hồi một trận, mới đập cánh bay cao, thăng vào không trung, thông qua này phượng hoàng, mã nhiên duyệt hết ý nghĩ của chu đình cùng suy đoán, lại chỉ là khẽ mỉm cười, bởi vì có thể vô hạn phục sinh người chơi. Sở dĩ liền cho rằng triệu quan lan là vô tận vị diện thống hợp ý chí phái tới gián điệp, là tử vong chí cao, ba tên chí cao cấp tù m i n h cùng bùi minh, thanh đại so r a chu đình biểu hiện coi như không tệ. Hắn là cái thứ nhất tướng chủ thần bối cảnh của huyền cùng triệu quan lan liên hệ tới. đào móc ra ta c h ả y xuống cái kia nội tuyến. một vệt ý cười ở mã nhiên đáy mắt tan ra. vốn là ta đều muốn cho rằng huyền tiên k ị c h bản phục bút chôn quá sâu. đỉnh đem ma tử tuyến hơi hơi lôi ra đến một ít. bây giờ nhìn lại. ngược lại không cần phải thế rồi. huyền tiên triệu quan lan tầng thân phận này. chỉ là hắn áo sle mà thôi. tự mình cõng phản chính mình, tuyệt đối không thể, điểm này là không thể nghi ngờ. ngoài ra, chu đỉnh chỗ lấy ra chứng cứ, đơn giản là du hí chủ thần huyền tên huế trên trùng hợp, cùng với người chơi trợ giúp vấn đề, cho rằng triệu quan lan ở của người phúc ta, cố ý tiêu xài mã nhiên bản nguyên. trên thực tế, t h ẻ b ấ t chuyện như vậy, là không tồn tại, ở trong da me các người chơi, dù cho là làm cây phong cảnh đảng, không hề làm gì, cũng có trợ giúp duy trì chư thiên ôn vận chuyển, kho huân chương bên trong trí cao cấp mọc thêm năng lực, thêm vào nhiên võ tam thập đ o ạ n cảnh giới, có thể đem tất cả tài nguyên hiệu suất cao lợi dụng, lùi mười ngàn bước sàng, mặc dù chỉ là dựa vào đến từ không gian trí cao bồi minh tích chữ, cũng đầy đủ đem chư thiên ôn duy trì đến đóng vai năng lực đưa ra phản hồi rồi, đến mức nói, đến từ mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h cùng dung hợp trí cao thanh đại chiến lợi phẩm, bởi vì hai vị này chỉ sống trăm vạn năm hơn, tích lũy phương diện rất kéo hông, cũng là vẹn vẹn so với h ư không hắc đàm đồ dạ thêm ra một chút thôi, trên người vật có giá trị nhất, ngược lại là bọn hắn thần khu hài cốt, chu đ ỉ n h hoài nghi, không có chút ý nghĩa nào, có thể hắn đem sự chú ý tập trung đến huyền tiên trên người triệu quan lan đồng thời tiến hành tự chủ suy nghĩ điểm này mã nhiên rất t h ư ở n g thức này có lời cho đóng vai năng lực phản hồi tính cách của chu đình cùng trước một dạng không có gì thay đổi ngược lại làm khán giả tính tích cực rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều suy nghĩ chỉ chốc lát sau mã nhiên làm ra quyết định xơi chu đình hai ngày tái d ẫ n vào trùng hợp cùng hiểu lầm, hướng dẫn hắn suy nghĩ, đem hắn tính năng động chủ quan toàn bộ kích thích ra đến. Chu đình, Thanh đại, Bùi minh ở giữa. Có cộng có cách khác cái. cũng chỗ thích đình. Thanh minh binh thân phận. hiện hai nhiên không thể thờ ơ không hiện nhiên nghe biểu quyển đại. đồng đó đồng Trong lên. lòng. nổi tượng. vặn ngóng. tù một tốt Mặt Tự tù tội giữa. Vừa Bùi mãi ở là Kẻ ơ một tên trung quốc cổ đại ăn mặc kiểu văn sĩ nho nhã thanh niên đi tới bên người chu đình. ánh mắt tập trung ở trên người người này trước mắt. hắn liền nhận ra thân phận của đối phương cùng địa cầu thiên đạo đồng thời nhận mã nhiên ăn hội mà thu được nhân thân siêu cấp số liệu sinh mệnh. hồng, ngày muốn gặp mặt tiên tri m i ệ n g hạ. nếu như có việc trọng yếu, kiến nghị bên này sớm hẹn trước. nghe nói như thế. chu đình sắc mặt một trầm. sản sinh một loại đem đối phương tại chỗ đánh chết kích động, có thể hắn lý trí trung quy chiến thắng cảm tính. khoảng thời gian này ở chư thiên ôn bên trong chinh chiến, hắn thu được đại lượng, đồng thời dùng để phụng dưỡng thân thể này. bây giờ có khả năng nắm giữ siêu phàm sức mạnh ở thảo lư học xã bên trong, cũng đã có thể được cho là trung đẳng trình độ rồi. dù vậy, cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng ở giữa, vậy, ẫ n tồn tại trinh to lớn. Tùy tiện đồng phương cứ lệch chỉ có một cách tại to Tùy thủ. Kết một đối đ quả bị p nát thân n thể bộ à Một tăm mặt trở tối trời. lần lại nữa không Phong kia Bị chu ấ tất m cả n ậ vậy. n trong Như biết đi. tù lao h c đình hít một hơi thật sâu, hẹn trước đi, cổ phong ăn mặc kiểu văn sĩ hồng khẽ gật đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút lông cùng sách, viết viết vẽ vẽ một phen, Thản nhiên nói, thời gian trái đất hai ngày linh sau ba tiếng, tiên tri miệng hạ xe cho ngươi m ộ ư ơ i năm phút. trước đó, xin nhanh chóng liên hệ băng d ế trương hoa hoạt động hoài minh. bọn họ sẽ trợ giúp ngươi làm tốt hội ngộ cần thiết chuẩn bị. Dứt tiếng, hồng thân hình biến mất không còn tâm tích, nín đầy bụng tức giận chu đ ỉ n h càng nghĩ càng là cảm thấy khó chịu. lúc này đem ký túc xá cửa phòng vỗ một cái. Nằm ở trên giường, đọc t h ầ m công lược chư thiên. Sau một khắc, hắn linh hồn xuất khiếu, tiến vào chư thiên um bên trong. mới vừa g á n g lâm đến thảo lư học xã công hội trong doanh trại. các người chơi nóng bỏng tiếng bàn luận liền truyền vào chu đ ỉ n h trong tay. chúng ta vinh diệu đại lục địa đồ bên này bỏ phiếu kết quả đi ra. là tám trăm lần tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ. những thế giới khác các người chơi cũng quá nét mực chứ kết quả còn không làm ra đến ta đều nhanh không kịp đợi rồi cũng là tám trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua mù mù cũng lại không cần lo lắng cho ta bài tập viết không xong rồi đến trong g a m e làm bài tập còn được rất bình thường ta có một bạn học s á n g lâm ở tương tự với thế kỷ hai mươi một địa cầu đô thị chủ địa đồ đã bắt đầu ở t r ư thiên un bên trong viết luận văn rồi mẹ sau khi trở về còn phải sát hạch ta tiếng anh căn bản không cứu tuyệt vọng a nghe nói đã ở cải cách cuối năm nay bắt đầu ngứ sớ ngoài bên trong ở ngoài liền không còn là tiếng anh mà sẽ đổi thành thương minh nói hai kia rất tốt a nếu không là t r ư thiên un tự mang đồng bộ phiên dịch công năng chúng ta nói không chừng liên đội hữu đang nói cái gì đều nghe không hiểu. nói đi nói lại. Thương minh điển tịch cùng siêu phàm văn hiến là thật d i ọ t hương. muốn ta đi học thương minh nói. ta khẳng định không mâu thuẫn. hội trưởng trở về rồi. những người mới. chúng ta hội trưởng là từ thương minh tinh vượt tinh hệ chuyển tới thảo lư học xã tinh anh giao lưu sinh. theo hội trưởng đi. ăn ngon uống say. sau đó chu đỉnh liền nhìn thấy một đám đầy kỳ quái ít các người chơi bắt đầu rồi bọn họ tao thao tác c ậ u chủ hoạt nạp mạng đi truyền xuống hội trưởng là thương minh tinh đến đại lão giáp máy mới là nam nhân lãng mạn truyền xuống hội trưởng là thương minh đời thứ năm bá chủ a tư thẻ ban học sinh tốt nghiệp truyền xuống hội trưởng quyền đánh thần đ ỉ n h chân đạp gì d i ớ i Hoành á p thời gian trường hà, độc đoán vạn cổ, là thương minh quá khứ hiện tại tương lai duy nhất chân vương. Chu đ ỉ n h nếu không, tại chỗ giải tán công hội, chính mình làm một mình, hắc ám lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi sáu, chương bảy trăm bảy mươi chín bảy trăm bảy mươi chín che đậy thiên cơ đóng vai phản hồi vạn chúng chờ mong bên dưới chư thiên un tốc độ thời gian trôi qua lần suất điều chỉnh bỏ phiếu kết quả r ố t cuộc đi ra rồi cùng rất nhiều các người chơi theo dự đoán cùng một màu ngàn lần tốc không giống địa cầu cùng chư thiên un c ắ c trong địa độ tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ từ thấp nhất gấp ba tốc đến cao nhất ngàn lần tốc hầu như đều có kết quả này sau khi đi ra, huyện tiên triệu quan lan cũng không có cho các người chơi quá nhiều suy nghĩ cùng đổi ý cơ hội. liên trực tiếp bắt đầu rồi hắn thao tác, tức khắc lên, bắt đầu chư giới đồng điệu. Lần này đồng bộ điều chỉnh làm o n l a i đổi mới sẽ không ảnh hưởng đến các vị người chơi trò chơi trải nghiệm. triệu quan lan g h i gương mặt tuấn tú cùng âm thanh của hắn. gần như cùng lúc đó xuất hiện tại hết t h ả y thương minh tinh cùng địa cầu các người chơi trong mắt. địa cầu người chơi tuy rằng mỗi ngày đều đang đen hắn. trên internet cùng huyền tiên hữu quan tiết m ộ t ngắn tầng tầng lớp lớp. nhưng đối với địa cầu tới nói, triệu quan lan là công lớn hơn tội. mặc dù là không thích hắn tính cách tác phong người, cũng từ từ tiếp nhận sự tồn tại của hắn đồng thời tán thành hắn công lao. mà đến từ thương minh tinh các người chơi, đối triệu quan lan cảm quan liền muốn phức tạp rất nhiều. ở toàn bộ thương minh tinh chân thực trong lịch sử, triệu quan lan từng lấy sức lực của một người làm nhục thiên hạ, cướp đoạt tất cả siêu phàm truyền thừa cùng vật tư, từng lệnh thương minh siêu phàm tuyệt tự, tiến vào bi thảm thời đại mạc pháp, thậm chí để thương minh nhân tộc t ử tinh cầu bá chủ vị trí rơi xuống, Trở thành những tộc quần khác khẩu phần lương thực đồ ăn, nếu không có hồng liên lính chủ diệt phong k h i n h quật khởi mạnh mẽ, ngăn cơn sóng giữ lời nói, e sợ mãi cho đến hiện tại, thương minh nhân tộc đều không thể khôi phục nguyên khí, trở về thời điểm toàn thịnh, phần này lắng đọng ở trong lịch sử oán niệm, là như vậy trầm trọng, cho tới thương minh nhân tộc gặp lại được triệu quan lan thời điểm, không chỉ có vô pháp sản sinh nửa điểm thân cận tâm tình, thậm chí còn sẽ cảm thấy tên là c a m v é t cùng phấn v ấ t tâm tình. đã từng bị mọi người v h í thác hy vọng cùng tương lai triệu quan lan. lúc trước không chút do dự mà vứt bỏ bọn họ. hiện tại lại gặp mặt nhau. lại ném hai cây xương lại đây lấy lòng. liền có thể làm cho đại gia làm bộ đi qua hết thảy đều không tồn tại sao. được rồi. xác thực có thể. Rút cuộc, triệu quan lan cho thực sự là quá nhiều, bất luận cái gì hoàng triều, đều thoát ly không được sai cấp cố hóa cuối cùng bi kịch, muốn hóa giải mâu thuẫn nội bộ, hoặc là đi học hồng liên lính chủ diễn xuất, t r i n h chiến t r ư thiên, cướp đoạt những văn minh khác cùng thế giới, thậm chí là trực tiếp mở ra toàn dân tinh tế di chuyển, lấy này rời đi mâu thuẫn nội bộ, hoặc là phải hy vọng đủ để ảnh hưởng thế giới đại biến cục xuất hiện, cái gọi là đại biến cục, tình huống thông thường, đặc biệt là khoa học kỹ thuật đột phá, linh khí thức tình, văn minh ở tinh cầu khác biếu tặng chờ rất ít mấy trường hợp, người của thương minh tinh nhóm không phải không thừa nhận, chư thiên ôn hầu như bao dung tất cả biến cục, chỉ cần hóa thân người chơi, mượn nên trò chơi chinh chiến chư thiên, Trả giá đầy đủ tâm huyết cùng nỗ lực, liền hầu như có thể thực hiện tất cả giấc mơ cùng truy cầu, chư thiên u ô n liền giống như một tề trợ tim, là địa cầu cùng thương minh tinh truyền vào sức sống hoàn toàn mới, để giai cấp cố hóa hiện tượng hầu như không thể xuất hiện lần nữa trừ phi vô tận vì diện đều bị các người chơi triệt để tai họ a rơi. Nếu không thì, bất kỳ xã hội nào mâu thuẫn, đều sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể. bởi vì bất luận cái gì muốn quyết trí tự cường, thực hiện tự thân giai cấp tăng lên cá thể, đều có thể ở chư thiên ôn bên trong tìm tới biện pháp, vào giờ phút này, ở tên là vinh diệu đại lục bên trong thế giới, cái kia gọi triệu quan lan r a hỏa, dĩ nhiên không phải đang nói đùa, thanh đại hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, sắc mặt dữ tợn, cái gọi là chư giới đồng điệu, Hắn dĩ nhiên thật đang làm rồi, từ nằm vùng thân phận b ạ i lộ bắt đầu từ giờ khác đó, thanh đại liền cảm giác mình như là tiêu hao hết khí vận, bỗng nhiên trở nên xuôi sẻo lên, đầu tiên là bị diệp phong k i n h đánh nát thần k h u thần hồn cùng thần cách, phía sau lại bị mã nhiên bắt giữ lên, trở thành hạ cấp chi tù, triệt để đánh mất tự do, thậm chí ngay cả dung hợp t r í cao vì cách có thể không bảo vệ, Thanh đại đều không dám khẳng định, hắn đến hiện tại đều còn đang hối hận. Lúc trước ở nhận biết được quang minh trí cao lâm khả con tiện nhân ghia đến tội vũ trụ sau, tại sao không có ngay lập tức lựa chọn lưu vong, rời đi tội vũ trụ, trở về vô tận vì diện. cho tới giờ k h ắ c này, Thanh đại đều vẫn không có biết rõ chính mình đến tột cùng làm sao bị hồng liên lính chủ diệt phong khinh đánh bại. Hắn không phải hiểu lắm đối phương nắm giữ những thủ đoạn kia, coi như là một lần nữa đã tới, thanh đại cũng không dám hứa chắc mình có thể chiến thắng đối phương, người nữ nhân thần bí kia, khắp toàn thân tựa hồ cũng bao phủ ở trong sương mù, hoàn toàn nhìn không thấu, mà cuộc diện bây giờ đã từ từ trở nên rõ ràng lên, huyền tiên triệu quan lan cũng không phải là giả thần giả g i ư ợ n g người yếu, hắn ta áp Hắn vẻ thần kinh, nhưng Hắn xác thực nắm giữ đồng điệu chư ngày vĩ lực, Hắn có thể dễ như ăn cháo làm được thanh đại chỗ vô pháp làm được sự tình. vào giờ phút này, thanh đại thậm chí bắt đầu hoài nghi, ở chỗ này trường bao phủ tất cả tàn k h ố c trong chiến tranh, vô tận vì diện cùng chiến lực của tội vũ trụ so sánh, là có hay không như chính mình đã từng suy nghĩ như vậy. mã nhiên, lâm cầu bại, Trương cuồng, triệu quan lan, diệp phong k h i n h những người này, cùng vẫn sống ở trong truyền thuyết lại chưa từng hiện thân quá chân ma, đến tột cùng có quan hệ gì đây. có lẽ, thật liền giống như mã nhiên nói như vậy, hắn tức là chân ma, thanh đại đột nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa. đẩy một cái không gian năng lực giả ít bùi minh chính biết điều trà trộn ở người chơi trong đoàn đội cùng một đám đến từ địa cầu các người chơi trò chuyện thật vui vinh diệu đại lục trên nơi bê cơ nhóm cũng quá không hứa s o n g chưa gặp ta liền giết gặp ta liền giết c h ú n g ta d á n g lâm đến thế giới này cái gì chuyện xấu cũng không làm chứ bằng cái gì giết ta a hắn còn hỏi ta là ai phái tới còn có thể là ai, triệu quan lan à mẹ nó lượng bọn họ cũng không có can đảm tìm triệu quan lan, chỉ dám bắt nạt ta, ba mươi năm hà tây, ba mươi năm hà đông, chớ lấn người chơi nghèo, có lẽ, bởi vì chúng ta là chư thiên ôn người chơi, từ vừa mới bắt đầu liền bị trói ở huyền tiên cái kia tiểu phá trên thuyền, bị tự động ngầm thừa nhận là ta áp thủ tự trận doanh rồi, ta áp thủ t ử vậy cũng là thủ t ử dù sao cũng hơn hỗn loạn trận doanh mạnh hơn chứ chúng ta đám này người chơi trên người một điểm để tứ thiên tai c á c h bóng đều không có mỗi người đều t u â n kỳ thủ pháp túng một thớt liền này còn muốn giết ta bắt n ạ t người đàng hoàng trên thực tế không cũng là như vậy sao chân chính có can đảm trực diện cường giả dũng sĩ cùng mãnh nam trung quy là số rất ít, tuyệt đại đa số người đều là trang làm ra một bộ dũng cảm dáng vẻ, trên thực tế đều chỉ có thể đánh thuận phong trưởng, nhìn thấy túng người liền ôm không ngừng hỏa, kẻ địch càng túng, bắt nạt lên liền càng là hăng hái. xác thực, trường học bá lăng chính là như thế đến, chúng ta muốn thu dọn lại người chơi khí khái, không thể cho đ ệ tứ thiên tai mất mặt rồi, phải cho những kia gặp mặt liền sao giao nơi bê cơ một điểm nhan sắc nhìn một cái đánh thắng được sao chúng ta trò chơi nhân vật sơ thủy số liệu quá kéo hông liền thế giới hiện thực tố chất thân thể cũng không bằng đánh không lại cũng phải đánh ta đã chết quá bảy lần quen thuộc thành tự nhiên nhiều trải qua một ít tử vong vượt qua sống và chết s a o giới đối tu luyện cũng có ít lợi rất lớn vẫn trầm m ặ t không nói bùi minh bỗng nhiên mở miệng nói kỳ thực những kia nơi bê cơ phản ứng cũng hoàn toàn có thể lý giải đối với chư thiên um người chơi vinh diệu đại lục bản thổ ý chí sẽ sản sinh thiên nhiên bài xích hết thầy cơ thể sống nhìn thấy chúng ta đều sẽ cảm thấy không hợp mắt loại này bài xích không chỉ hạn chế với cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ thậm chí ngay cả một ít thực vật Vi khuẩn, virus, đều đang căm dép chúng ta. đại gia sinh b ệ n h tần suất, cao có chút ly kỳ, không phải sao. bất quá, ta chỗ này tìm tới biện pháp giải quyết, sáng tạo ra một loại tên là che đậy thiên cơ cấp sơ kỹ năng. chỉ cần mỗi ngày tiêu hao ba điểm, là có thể tạm thời che đậy rơi loại này bài xích. đại gia muốn học lời nói, có thể đồng thời bỏ phiếu. Đem nó treo ở công hội cùng chung k h í năng bảng bên trong, ứng phó rồi các người chơi sau. Bùi minh rốt cuộc tìm được cùng thanh đại giao lưu cơ hội. Hắn sắc mặt âm trầm, ngứ khí lạnh lẽo âm trầm nói. hiện tại đã có thể xác định rồi. vì kia huyền tiên, xác thực nắm giữ trí cao chi phối g i ả cấp bậc sức mạnh. xác nhận lần này phiên bản đổi mới nội dung chân thực tính. chỉ là cuối cùng một điểm chứng cứ thôi. t h ê m chốt ở chỗ chư thiên ngôn bản thân, nó phó thác mười tỷ người chơi bất t ử bất diệt đặc chất, muốn đồng điệu vạn giới thời gian lần suất, áp chế hắn vô vị trí cao mã nhiên cùng hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh liên thủ, đồng dạng có thể làm được, có thể triệu quan lan đâu đến mặt mũi lớn như vậy, đồng thời thỉnh cầu hai vị kia cho hắn làm công, nằm mơ, nếu như nói mã nhiên tính cách đôn hậu thiện lương, là c á c h không a n hiểu từ chối người hiền lành, có lẽ có khả năng bang triệu quan lan một quãng thời gian, muốn thỉnh cầu diệp phong khinh làm cô ly, không thể, mọi người đều biết, huyền tiên cùng hồng liên lính chủ phân biệt là thương minh tinh đời thứ ba cùng đời thứ bốn bá chủ, giữa hai bên nhưng không có bất luận cái gì thân cận liên hệ, vừa vặn ngược lại, bởi lịch sử nhân tố, giữa hai người là tồn tại một chút cừu hận, thậm chí, lúc trước kiếm thủ lâm cầu bại g á n g lâm địa cầu, liên thủ với mã nhiên phái phát kiếm đạo kỳ ngộ thời điểm, hai xem tướng ghét triệu quan lan cùng diệp phong k i n h còn ra tay đánh nhau, huyết chiến một hồi, cân nhắc đến triệu quan lan v ẻ này tính cách, không đánh nhau thì không quen biết độ khả thi, căn bản không tồn tại, để các người chơi bất t ử bất diệt sức mạnh b ả n nguyên, đến từ chính huyền tiên triệu quan lan, Thảo lư học xã bầu trời, thân hình ngưng với trong gió mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt, địa cầu cùng thương minh tinh hơn trăm ớt người chơi, thêm vào chư thiên ôn bên trong bị tai họa vô tận vì diện các sinh linh, đều đang tận hết sức lực là huyền tiên lên cấp kịch bản góp một viên gạch. bùi minh bốn vị này đỉnh cấp khán giả sự chú ý cũng đều duy trì độ cao tập trung rút cục đóng vai năng lực đưa ra phản hồi hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi sáu chương bảy trăm tám mươi bảy trăm tám mươi huyền tiên lên cấp ngự trì ở trên tử vong ở mã nhiên trong tầm mắt, trong kho hôn chương huyền tiên hôn chương cùng du hí chủ thần hôn chương đồng thời nổi lên, chúng nó từng người lập lòe trói mắt trắng bạc kim loại màu sắc, n à y trắng bạc ánh sáng lộng lấy hòa lẫn, lẫn nhau năng lượng giao hòa, cộng hưởng, hạt ánh sáng cùng làn s ó n g từ từ đan dệt, dung hợp lại cùng nhau, mã nhiên rất nhanh chú ý tới, lần này đóng vai phản hồi, cùng mấy lần trước đều không giống nhau, cũng không phải là đơn giản hôn chương dung hợp, du hí chủ thần hôn chương đang ở huyền tiên hôn chương dưới ảnh hưởng, từ từ hóa tan, hình thành thuần tuý nhất hào quang, bao phủ với người trước bên trên, không lâu lắm, huyền tiên hôn chương liền triệt để chiếm đoạt du hí chủ thần hôn chương, nó bản chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, một tầng vàng dòng phát sáng mịt mờ trên đó, đ ộ c thuộc về sức mạnh của trí cao chi phối g i ả khí tức, từ huyền tiên hôn t r ư ơ n g trên tàn mát ra. không thể nghi ngờ, hiện tại huyền tiên hôn t r ư ơ n g đơn độc lấy ra, cũng có thể phó thác mã nhiên trí cao chi phối g i ả cấp bậc mọc thêm năng lực rồi, mã nhiên khép lại hai con mắt, l ặ n g lặng lính hội huyền tiên hôn t r ư ơ n g lên cấp sau mang đến biến hóa, chỉ c h ú t lát sau, khói môi của hắn hơi dương lên trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười cùng theo dự liệu một dạng kế hoạch thành công rồi nói chuẩn xác so với dự tính kết quả càng tốt hơn ở mã nhiên soạn nhạc kịch bản bên trong huyền tiên cùng du hí chủ thần nhìn như lấy không giống hạt nhân năng lực khởi động nhưng là trên thực tế giữa hai người tinh thần nội hạch nhưng là gần như nhất trí ở bối cảnh của triệu quan lan trong cố sự hắn là thiên c h i kiêu tử trẻ mới sinh thời kỳ liền hiển lộ ra mạnh mẽ thiên phú cùng tài hoa thông t u ổ đến cực điểm dung mạo t u ấ n tú phi phàm không người nào có thể so với có thể nói trời sinh thần cốt nắm giữ vô song tiên tư thành công với hắn mà nói hầu như là một loại tất nhiên có thể triệu quan lan lại đối dễ như trở bàn tay thành t ô n g coi như giày rách. Hắn muốn hoạt được vĩnh sinh. thế là cướp đoạt thiên hạ siêu phàm truyền thừa. sáng tạo ra mượn tuổi thọ chi pháp. đùa bỡn muôn dân. lấy ra chúng sinh tuổi thọ. hố thương minh siêu phàm tuyệt tự. tiến vào mặt pháp thời kỳ. đến mức dô hí chủ thần huyền. mã nhiên không có là nó viết quá nhiều cố sự. lại ở đem nhân vật này đẩy về phía trước đài đồng thời, liền phó thác nó một tầng rõ ràng đặc chất đem hết thảy đều dựa vào với trò chơi bên trên. Chư thiên un bị đến từ địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi coi là trò chơi. nó chỗ mấu chốt nhất, cũng không phải là bởi vì, kỹ năng, thuộc tính và số liệu b ằ n g trực quan biểu hiện, mà là bởi vì, tiến vào chư thiên un sau, bọn họ liền đều nắm giữ tên là bất tử thuộc tính, đ ố i nước, chặt đầu, chém ngang h ô n g hình phạt treo cổ, đốt cháy, điện hình, bất luận là thế nào cách chết, cuối cùng đều sẽ một lần nữa phục sinh lại, từ chối tử vong, đem tử vong biếu tặng cho người khác, đây chính là huyền tiên cùng du hí chủ thần cộng đồng nội hạch, từ vừa mới bắt đầu, huyền tiên cùng du hí chủ thần ở giữa liền tồn tại bí ẩn liên hệ có có thể dung hợp tính sự thực chứng minh mã nhiên cũng không có ở trên điểm này phạm sai lầm đóng vai năng lực đưa ra mọc thêm năng lực cũng cùng mã nhiên lúc trước giả thiết một mạch kế thừa thậm chí càng tốt hơn ở bảo tồn bạch ngân cấp huyền tiên cùng du hí chủ thần hôn chương nguyên bản năng lực cơ sở trên mới màu vàng huyền tiên hôn chương phó thác mã nhiên dựa vào tự thân ý chí ngự chỉ ở trên tử vong năng lực c h ư thiên u n g người chơi phục sinh không còn cần tiêu hao tài nguyên dự trữ tiêu xài bất luận cái gì ngoài ngạch năng lượng này chỉ có thể coi là ngoài ngạch thêm đầu vượt lên tử vong chính là nó trên mặt chữ ý tứ không cần bất luận cái gì chú thích trên thế giới tất cả chú giải đối huyền tiên hôn chương hoàn toàn mới mọc thêm năng lực tới nói đều có vẻ trắng xám không còn chút sức lực nào, mã nhiên thậm chí sản sinh một loại cảm giác rõ rệt, chủ vũ trụ tình huống đặc thù, tạm thời bất luận, nếu như mình nghĩ tới lời, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể làm cho vô số thế giới lập tức chết đi, ở thương minh hệ trí cao cấp hôn t r ư ơ n g bên trong, kiếm t h ủ sát phạt thứ nhất, hồng liên lính chủ toàn diện vô song, huyền tiên, nhưng là thuần túy áp, phó thác hủy diệt, là áp, phó thác bất t ử vẫn là áp, sức mạnh bản chất làm sao, mã nhiên cũng không để ý, chỉ cần có thể đem nó khống chế ở trong tay tự mình liền có thể, bất luận làm sao, trí cao cấp hôn chương số lượng thêm một. đến đây, mã nhiên đã nắm giữ tiên tri, kiếm thù, hồng liên lính chủ, huyện tiên c ổ n g thêm nhiên võ tam thập đ o ạ n này năm loại trí cao cấp sức mạnh đơn tính trí cao b ả n nguyên chất phát trình độ muốn hơn xa với cái khác cùng cảnh giới tồn tại dù vậy hắn cũng không có chạm tới t ầ n g thứ cao hơn mã nhiên sâu trong nội tâm loại kia chạm được cực hạn cảm giác trở nên càng ngày càng rõ ràng rõ lên hắn biết chính mình hiện tại đã nằm ở vô tận vị diện bên trong siêu phàm cá thể chiến lược trần nhà cấp độ phía trên đã không có cảnh giới càng cao hơn rồi lần trước cùng hai đại ý chí tiếp xúc qua sau mã nhiên đối sức mạnh của bọn họ đã có sâu sắc hiểu rõ mã nhiên vô cùng tỉnh táo biết mặc dù là mình bây giờ bất luận là cùng chủ vũ trụ ý chí đối đầu cũng hoặc là cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí là địch kết quả đều chỉ có một cái, tất bại, này rất đau xót, rất dễ dàng để người sản sinh ồ rú tâm tình, có thể mã nhiên nhưng không có là này cảm thấy mất tinh thần, kia hai đại ý chí đến tột cùng nắm giữ thế nào cảnh giới, mã nhiên không thể nào hiểu được, nhưng hắn lại có thể vì chính mình đ ị n h ra mục tiêu, đồng thời là này lập ra phương án, phát hiện vấn đề, giải quyết đi, Hơi suy nghĩ, mã nhiên liền làm rõ dòng suy nghĩ, chính mình trung cực truy cầu, từ bắt đầu đến hiện tại, chưa bao giờ thay đổi, là bảo vệ địa cầu văn minh cùng những kia đáng giá bảo vệ đám người, trước mặt ngắn hạn mục đích, tắc càng thêm rõ ràng, tồn tại sáng tỏ sự kiện quan trọng vượt qua trí cao, n à y cũng không phải mù quáng tự đại, cũng không phải mơ tưởng xa vời, hiện tại, mã nhiên có chín mươi chín phần trăm xác suất xác định quý giá đến để hai đại ý chí đều muốn tranh cướp biến số xác suất lớn ở trên người mình hiện ra thành tên là đóng vai năng lực vì thực hiện vượt qua trí cao này một mắt mã nhiên đã có hoàn chỉnh kế hoạch chỉ cần đem ma tử hôn t r ư ơ n g lên cấp đến trí cao tầng cấp liền có thể bù đắp cuối cùng một khối tấm ghép hả mã nhiên trong con ngươi thần quang trầm tính trên mặt hiện ra một vệt cân nhắc vẻ đợi thời gian dài như vậy cuối cùng cũng coi như là đợi được rồi chỉ có điều lần này đến đối thủ lại chỉ có một cái vô tận vì diện thống hợp ý chí đến tột cùng là nghĩ như thế nào mã nhiên ánh mắt vượt qua vô cùng tinh hệ vũ trụ cùng vì diện g i á n g lâm ở một viên tên là bí x ệ t tinh cầu bên trên làm chư thiên un làm trước hơn một triệu trò chơi địa đồ một trong cùng cái khác địa đồ so ra bí d ệ p sao cũng không quá nhiều chỗ đặc thù siêu phàm sức mạnh đẳng cấp cũng chỉ là ở trung du bồi hồi sở dĩ chú ý tới bí d ệ p sao vẹn vẹn là bởi vì trên viên tinh cầu này đến rồi một vị khách không mời mà đến mới nhìn đối phương là thanh niên g á n g dấp dung mạo thanh tú vóc người đơn bạc t h â n thái lạnh lùng, thân mang một bộ t r ư ờ n g bảo màu đen, tóc đen đen lông mày, con ngươi thuần đen, ánh mắt lạnh lẽo, trong đó phảng phất tiềm tàng vô số thâm uyên, làm người không rét mà run, quanh người hắn khí đen mịt mờ, tựa hộp vô cùng thần bí ước số chìm nổi, khí thế không giống người thường, đang bị mã nhiên quan tâm trước mắt, người này liền lập tức tâm sinh cảnh giác,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 t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi một bảy trăm tám mươi một hắc ám chí cao v ô ngân thế giới để nhất tiên thần bí thanh niên áo bào đen khẽ mỉm cười trên mặt hiện ra một vệt vẻ chế nhạo ngư khí bằng phẳng nhẹ như mây gió nói ta cũng không phải là nhận vô tận vì diện thống hợp ý chí chỉ l ệ n h mà tới sở dĩ mã nhiên miệng hà không chắc chắn ta coi là đối thủ ngày cùng ngày các bạn bè kế tiếp phải đối mặt địch thủ, có một người khác, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra thái độ cũng tạm được, cũng không có bày ra một bộ thiên lão đại địa lão nhì hung hăng tư thái, sở dĩ mã nhiên cũng không có trực tiếp ra tay đem nó ớ p chết, h ắ n chỉ là nhìn về phía thanh niên áo bào đen, h ắ t ám t r í cao, vô ngân thế giới để nhất tiên, giữa hai người vượt qua thế giới giao lưu, tựa hồ không có nửa điểm ngưng c h ả y cùng trở ngại. nghe được mã nhiên lời này. thanh niên áo bào đen đầu tiên là ngẩn ra. trên mặt chợt hiện ra một vệt cân nhắc ý cười. ngứ khí không nóng không lạnh nói. miệng hạ có thể gọi ta là nguyệt sinh. đây là ta là chính mình lấy cái tên đầu tiên. cũng là của ta bản danh. nguyệt sinh. rất quái là tên gọi. có thể mã nhiên lại có thể lý giải thâm ý trong đó. Hắn chỉ là phát động thần thông, quan c h ắ c quá khứ tương lai, liền phát giác vì hắc bào thanh niên này căn nguyên, nhìn qua tựa hồ là cùng địa cầu nhân loại giống như hình người sinh mệnh cá thể, trên thực tế. nhưng không phải như vậy, có v ô ngân thế giới để nhất tiên cùng hắc á n trí cao như vậy vinh váo n g ú t trời sưng hào tồn tại, lúc đầu nhưng căn bản không phải thân thể máu thịt, chỉ là một phương vệ tinh gầy yếu thiên đạo, viên kia vệ tinh thì tương đương với trong hệ mặt trời địa cầu trên q u ỹ đạo mặt trăng bình thường sở dĩ ở hóa hình thành người sau thanh niên áo bào đen là chính mình lấy tên phiên dịch trở thành tiếng trung nghe tới liền thành nguyệt sinh mặc dù không cách nào thấy rõ đối phương tất cả qua lại cùng tương lai chỉ là thăm dò đến số rất ít lướt qua nhưng mã nhiên với trước mắt vị này vẫn cứ rất kính phục, không khách khí nói, nguyệt sinh căn nguyên, thậm chí ngay cả h ư không hắc đàm đồ dạ đều kém xa tít i cắp, thành tựu nhưng là không biết được muốn cao đi nơi nào rồi, nỗ lực, trí tuệ, mồ hôi, máu tươi, sinh mệnh, từ nguyệt sinh đến vô ngân thế giới để nhất tiên, lại tới hắc ám trí cao, hắn cũng không biết được đến tột cùng trả giá bao nhiêu, mới có thể đi cho tới bây giờ bước đi này. Ta sáng lâm bí trước tinh, là vì mưu cầu tiến thêm một bước độ khả thi, nguyệt sinh ngữ khí bình tĩnh, không nhanh không c h ậ m thăm thắm nói. Ta có một loại cảm giác, ta thời cơ, sẽ ở đó vì tử vong trí cao trên người triệu quan lan, làm v ô ngân thế giới để nhất tiên, h ắ c á m trí cao hắn, ra đời rất thấp, căn nguyên bạc nhược. nguyệt sinh sờ s o ạ n g lần mò đi tới hôm nay, không biết được trải qua bao nhiêu gian khổ, cũng chưa nuôi thành mắt cao hơn đầu, xem thường người tật xấu, dù cho mã nhiên nhìn như căn nguyên càng rác rưởi, chỉ là phổ thông địa cầu nhân loại, nguyệt sinh vẫn cứ thái độ ôn hòa, tìm không ra bao nhiêu có thể mới móc địa phương, mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u thăm thắm lập lại, tiến thêm một bước, Lời tuy không nhiều, muốn biểu đạt nội dung, lại đều đang bốn chữ này bên trong rồi. Chí cao chi phối giả chính là trong chư thiên vạn giới cảnh giới tối cao, không có tầm thứ cao hơn, càng là nhân vật mạnh mẽ, càng là có thể rõ ràng khắc sâu cảm nhận được cái này giới hạn, đó là cực hạn, là không dung đánh vỡ định luật cùng quy tắc thép, ở mã nhiên trong cảm giác, một khi xuất hiện vượt qua trí cao chi phối giả tồn tại, vô tận vì diện thống hợp ý chí cùng chủ vũ trụ ý chí đều sẽ rơi vào hỗn loạn cùng mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến vũ trụ sụt xuống, vì diện đổ nát, chỉ có thể bị ép nghênh tiếp vạn sự vạn vật trung yên, tức chính là có thể may mắn bạo lực đánh vỡ giới hạn, liền mang ý nghĩa nắm giữ c á c h khác tất cả sinh linh hoàn cảnh sinh tồn, rất khả năng tồn tại bản thân sẽ dẫn đến vô số văn minh diệt vong cùng sinh mệnh héo tàn. Dù vậy, mã nhiên vẫn cứ thưởng thức n g u y ệ t sinh, bởi vì hắn cũng muốn vượt qua trí cao chi phối giả, đạt đến t ầ n g thứ cao hơn, vô tận vì diện thống hợp ý chí cùng chủ vũ chủ ý chí làm chưa đủ tốt, không bằng thoái vì nhượng hiền, để cho mình tới làm, không thử một chút, làm sao biết mình liệu có thể đảm nhiệm được đây, nghi vẫn cùng xem nhẹ, chỉ sẽ trở thành ta h a m hở tiến lên động lực, biến thành làm ta tiến tới độ cường nguyên trợ lực, thần bí thanh niên áo bào đen sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt phảng phất có trăm tỷ tỷ ngôi sao sinh diệt, đơn bạc thân hình, hiện ra mấy phần cô đơn t ị c h liêu, bất quá, vô vị trí cao miệng hạ, nên là khác với tất cả mọi người, từ ngày trong mắt ta nhìn ra giã tâm cùng truy đuổi kỳ tích tia chớp niềm tin. nói tới chỗ này, hắn khói môi hơi dương lên. từ trên trình độ nào đó ràng, ngươi cùng ta ở giữa, cũng coi như là cùng c h u n g trí hướng rồi. đáng tiếc, cuối cùng có thể vượt qua trí cao, có lẽ chỉ có thể có một vị, hắc áng trí cao nguyệt sinh không khỏi thở dài. nói như vậy, chúng ta đến cuối cùng, hay là muốn trở thành kẻ địch, đến vào lúc ấy, có lẽ liền ngay cả thu tay lại, cũng đã biến thành một loại vi vọng xa vời. n g ư ờ i ta ở giữa, tất có một vị sẽ trở thành người thắng thăng hoa quân lương. như vậy, xin làm ra quyết định của ngài đi. hiện tại liền liên thủ với triệu quan lan, hoặc là đợi được sau đó thời cơ thành thục, lại đánh với ta một trận, nguyệt sinh không có nói dối, Hắn vừa nhìn thấy mã nhiên, liền sản sinh một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết, ý thức được giữa hai bên tương tự tính. Nếu như có thể lời nói, Hắn càng muốn cùng mã nhiên trở thành chiến hữu, mà không phải kẻ thù. hiện thực là, Hắn cùng mã nhiên đều không có lựa chọn quyền lợi, lẫn nhau thân ở với trận doanh đối địch. Lần này g á n g lâm đến chư thiên u m chỗ xâm chiếm tinh cầu, nguyệt sinh xác thực là vì đánh giết triệu quan lan mà tới kia hư hư thực thực tử vong trí cao triệu quan lan chỉ cần có thể phiên dịch bí mật của hắn đánh bạc tất cả đi đánh vỡ thiết luật vượt qua luật có lẽ liền có xác suất nhỏ trở thành từ trước tới nay người thứ nhất s o n g vì cách trí cao vượt qua tội vũ trụ ý chí đạt đến sánh ngang vô tận vì diện thống hợp ý chí cấp độ nguyệt sinh không tin có cực hạn, hắn hóa thành nhân thân, dáng lâm phàm tục thế giới, mở ra tiên đạo, một đường học tập, trưởng thành, không ngừng từ các loại văn minh cùng siêu phàm hệ thống bên trong rút lấy chất dinh dưỡng, r ố t cuộc đạt tới hôm nay cảnh giới, nhưng xưa nay không đi xa vào với cái gọi là tối cường. theo nguyệt sinh, trong chư thiên vạn giới này, chỉ có càng cường, mới là chân thực, chỉ có v ĩ n h không vừa lòng trưởng thành, không ngừng trở thành càng cường chính mình. Hắn mới có thể bảo vệ thủy tinh sao bên trong kia bảy trăm ba mươi triệu tên ưu yếm b ầ u bạn nhóm. Ta chỉ vì triệu quan lan vì cách mà tới. Hắc ám trí cao nguyệt sinh chân thành nói, chân thành hy vọng, ngài có thể không muốn n h ú c tay cuộc chiến đấu này. rất nguy hiểm. nghe đến đó, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. đây là điển hình độc lang diễn xuất. Hắn nói mấy câu nói này thời điểm, thật giống hoàn toàn không có suy nghĩ qua song phương lập trường vấn đề. n g ư ờ i ta ở giữa có rất nhiều cộng đồng chỗ, rồi lại tồn tại bản chất khác biệt, mã nhiên trên dưới đánh giá hắc á m trí cao nguyệt sinh. trầm ngâm chốc lát, trung quy không có ở lẫn nhau tương tự tính trên xoắn suýt xuống, chỉ là lạnh nhạt nói. chỉ cần ngươi không có ra tay hủy hoại địa cầu văn minh, ta có thể đáp ứng không n h ú c tay vào ngươi cùng triệu quan lan ở giữa chiến đấu, vừa vặn, thử một chút huyền tiên hôn trương lên cấp sau sức mạnh, hắc á n trí cao nguyệt sinh n g ỡ ngẩn, cũng không đi suy nghĩ mã nhiên trả lời đến tột cùng có bao nhiêu t h â n ý, chỉ là mỉm cười nói, ta khuyết một món nợ ă n tình của ngươi, lúc nói lời này, nguyệt sinh một b ẫ u ngươi thực sự là kiếm bổn rồi g á n g dấp. trung quy hiện ra mấy phần tự kiêu. giữa hai người giao lưu cũng không có kéo dài quá lâu. hai người ở xác nhận lẫn nhau thái độ sau. liền trực tiếp đứt ra liên hệ. lẫn nhau trung quy là trận doanh đối địch. ở phân ra thắng bại trước. nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. bí chức tinh. nguyệt sinh trôi nổi với trên bầu trời. nhìn xuống đại địa cùng chúng sinh, nguyên bản còn đang cùng bí chức tinh nơi bê cơ nhóm đấu trí so dũng khí các người chơi, ở ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến trên trời đó dường như ánh trăng tinh t ú ý biến thành thanh niên thần bí sau, không hẹn mà gặp đình chỉ nguyên bản động tác, h ắ t ám lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn,